Không đúng a thẩm à, bọn họ nguyên lai like cùng ta nói, chính mình muốn bắt đao lấy thương, ta còn tưởng rằng bọn họ hôm nay liền phải chuẩn bị sống mái với nhau, sao hôm nay một đám héo rũ. Tom hoàn toàn sờ không được đầu óc Tô Anh Đào lại bình tĩnh nói, ngươi muốn dám cầm đao, ngươi cảm thấy ta có thể hay không đánh. Ngươi? Sẽ? Hắn muốn dám lấy thương, Tô Anh Đào sẽ một chân đá phi hắn. Đoàn thanh niên cộng sản hải tử lại hung cũng không. la hai tử. Trong nhà có cha mẹ có thể gọi bọn hắn cầm dao lấy thương. Phi lấy không được, đám hài tử này kêu gào gần một tháng, phỏng trừng cha mẹ cũng nghe phiền, cho bọn hắn một đám trình diễn một đốn toàn vai võ phụ, chân đá là nhẹ, cha mẹ tính tình bạo một chút, cái tác, bị không biết nhiều. Rốt cuộc Nhật Bản người tới, là muốn tới làm buôn bán, này khó khăn thời đại, một khi cùng Nhật Bản người đem sinh ý làm thành, nhẹ nhà xưởng công nhân nhóm kiếm lời, không được đi tiêu dùng, một tiêu dùng, toàn bộ tần châu ai không rơi điểm. huệ Cho nên chúng ta không cần sợ bọn họ sẽ nháo sự đi, chính bọn họ náo loạn một trận nhi, ách thí. Tom vui sướng khi người gặp họa, liệt khai miệng nói. dễ gì lại đôn nổi lên miệng, không, ta muốn đánh. Tom xoa xoa đệ đệ mặt nói, tiểu đông đốc, đánh cái đánh, nhất quan trọng chính là kiếm tiền, không tin ngươi xem, thẩm nhi khẳng định muốn hướng bọn họ, làm cho bọn họ minh bạch vương thù hận, kiếm tiền nói. Đây là Tom cùng hai tử khác không giống nhau, hắn dù sao cũng là từ em mở quốc trở về. Bên người thân nhân không có bị Nhật Bản người tàn sát, hận là hận, cái loại này hận là khẩu hiệu thức hận. Không có thiết thân đến xương đau, không có thể hội. Chân chính cửa nát nhà tan. Tô Anh Đào cảm thấy, sinh ý phải làm, thù hận ý thức cũng cần thiết có. Nếu không, đến chân chính cải cách mở ra, đầu tư bên ngoài ùa vào tới. Chờ, tại đây giúp người thanh niên, thành các ngành sản xuất trụ cột, không phải giống nàng trong ngộng giống nhau, đem tài sản nhà nước toàn bán cho người nước ngoài. cho nên lúc này Tô Anh Đào lại làm tom đoán không được. Nàng đối nhất bang trai trai tiểu tử nói, ta xem các người một đám trên người trên mặt toàn. Phụ thương, treo màu, đây là ở nhà bị đánh lạc. Tô sướng trường, ta ba đem súng của hắn khóa lên lạc. Nhà của chúng ta ông nội của ta lưu truyền tới nay đại khảm đao, cũng bị ta ba tịch thu, ta còn ăn hai bàn tay đâu. một năm miệng mười, bọn nhỏ đốn. Vây quanh, tới, đối Tô Anh Đào nói, này nên lên lầu, ăn bánh quy đi. Ăn xong liền đuổi rồi bọn họ, nhiều A. Thoam vui tươi hớn hở tưởng. Tô Anh Đảo cứ nói, hòa bình năm, quốc gia cũng không cho phép đại gia. Đao. Thương, người Nhật Bản người tới cũng không lấy thương, nhân gia lấy chính là tiền, mà chúng ta nhất thiếu chính là tiền. Đã từng, chúng ta đem Nhật Bản người đánh bại, đuổi chúng ta quốc gia, ở, nhân gia biến so chúng ta có tiền, tiền mới là nhân gia vũ khí. a di hỏi các người, các người có hay không loại này vũ khí? Tiền. này giúp tiểu thí hài nhi cái nào trong túi có hai phân cương nghệ tử muốn mừng rỡ nhảy dựng lên bọn họ có nhiệt tình không có tiền không ngừng bọn họ không có ba mụ mụ ngươi cũng không có cái này đại gia ách thí tại đây tô anh đào lại nói không có tiền không sợ tựa như các ngươi sớm muộn gì hội trưởng đại chúng ta quốc gia cũng sớm muộn gì sẽ có tiền không a di có biện pháp làm nhật bản người gần nhất tần châu liền sợ hãi các ngươi muốn nghe hay không a di Ngươi nói một chút sao, chúng ta nên làm sao, mới có thể làm Nhật Bản người sợ hãi chúng ta. Có chút hài tử nói. Còn có chút hài tử nói, A Di, chúng ta ở liền tưởng đối phó Nhật Bản người, ngươi sao nói chúng ta liền làm sao, chúng ta toàn nghe ngươi. Nếu không phải cho cha mẹ đánh tơi bởi một đốn, bọn nhỏ bành trướng vô pháp vô thiên, cũng sẽ không đem hy vọng ký thác ở người khác trên người, bọn họ chỉ nghĩ chính mình thượng. Ở, cha mẹ tấu bọn họ, không duy trì bọn họ. quân khu cùng công an còn trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn bọn hắn chằm chằm kinh hơn một tháng đám hài tử này tình cảm mãnh liệt cũng tiêu hao không sai biệt lắm này chờ tô anh đào nguyện ý nghe bọn họ nói còn nguyện ý cho bọn hắn chủ ý giúp bọn hắn đánh bại nhật bản người bọn họ nhưng không phải nguyện ý nghe nàng đi thôi trước tham quan nhẹ nhà xưởng sau lên lầu khai tiệc trả lời nói chúng ta chậm rãi liêu lần này chúng ta không ngừng muốn ở nhật bản người trước mặt càng muốn ở cả nước nhân dân trước mặt Cho các ngươi biểu chúng ta hoa quốc trẻ tuổi đồng lứa cốt khí. Tô Anh Đào nói. Này này. Chính là một cái lôi chống trận, một mà lại, lại mà kiệt. Trình. Bọn nhỏ nhiệt tình là dùng 20 nhiều ngày. Gian, chậm rãi tiêu hao xong. Ở, này giúp tản ra mồ hôi vị. Trên mặt trường thanh xuân đầu, cái đầu thoáng bảy trường tám đoạn, gây giống đậu ra giống nhau tiểu nam hài nhóm. Ở địa phương khác tìm kiếm không đến trợ giúp, chỉ có Tô Anh Đào nguyện ý nghe bọn họ nói vài câu. Toàn nghe nàng. tiền hô hậu ủng đi theo nàng đi rồi mà này nghe phóng hạc mang theo mao viện triều cũng vừa đuổi tới nhẹ nhà xưởng chính gặp phải trừ nham cũng lái xe vào nhẹ nhà xưởng hai người mắt thấy nhất bang hải tử tiền hô hậu ủng hô to gọi nhỏ đem tô anh đào ủng vào phân xưởng tuy hai người bọn họ tâm tư các bất đồng là xem kêu bang hải tử cùng tô anh đào cái đuôi nhỏ giống nhau đồng thời kinh ngạc đến ngây người tại chỗ trừ nham còn điểm sờ sơ đầu dậm chân một cái Rốt cuộc Tô Anh Đảo có thể thuần phục đám hải tử này, với bọn họ quân khu tới nói là giải quyết phiền thoái, cho nên hắn đứng ở tại chỗ, còn cấp Tô Anh Đảo phất phất tay, ý bảo nàng tiếp theo làm. Nghe phóng hạc mang theo Mao Việt Triều, xa xa thấy Tô Anh Đảo, cũng cười phất phất tay, là ánh mắt lại là âm u. Phải biết rằng, nếu Tô Anh Đảo không cho đám hải tử này một cái phát tiết khẩu, làm cho bọn họ nơi trốn bấp phải chắc trở, tưởng cùng Nhật Bản người đua một chút mà tìm không thấy phương pháp. Liền rất khả năng liền sẽ chịu nghe phóng hạc xui khiến, dùng một ít cực đoan thủ đoạn ở Nhật Bản nhân thân thượng làm phá hư. Hai tử buồn vô sai, có một cái cân nhắc tích xuất muốn dạy hư bọn họ người, bọn họ chậm rãi liền đi vào lạc lối. Này đoạn, gian Tô Anh đảo cũng không nhàn rỗi nàng gần nhất hạ ban, cô y vô tình theo một đoạn. gian liền phát nghe phóng hạc mỗi tuần 6 buổi chiều 2 điểm, nhất định muốn đi một chuyến mao viện chiều ra. mao viện chiều ra là cái tứ hợp viện, bên cạnh chính là khu chính phủ Mao Viện Triều mẹ tôn bình không công tác, vẫn luôn ở nhà. Hơn nữa kia nữa ốm đau bệnh tật, bình thường không sao hái ra môn. Tuy nghe phóng hạc mỗi lần đi ngốc. Gian không dài, có. Chờ nửa cái tiểu, có. Chờ 40 phút. Hơn nữa mỗi lần. Là Mao Viện Triều mở cửa, là liền hướng nghe phóng hạc kia phủng Mao Viện Triều, hướng xấu xác tưởng. Ai biết này Mao Viện Triều có phải hay không nghe phóng hạc chính mình loại. Hơn nữa nam nhân tưởng yêu đương vụ trộn, nhưng không ở. Gian dài ngắn. Giống trương duyệt trai cái loại này người, không phải vài phút sự tình. Cho nên tuy sợ bị phát, bại lộ hành tung muốn khiến cho nghe phóng hạc hoài nghi, tô anh đảo không nhiều truy. Nàng cảm thấy, chính mình mang phương đông tuyết anh tự mình đi nhìn xem, nói không chừng có thể đánh vỡ cái gian tình đâu. Nghe phóng hạc cũng đắc ý đủ lâu rồi, thu phục bọn nhỏ, tô anh đảo đến mang theo phương đông tuyết anh đi bắt gian. Loại này cha nam, sớm đoạn sớm. 257, ngày tịch bằng hữu. Tô anh đảo đang ở cấp hải tử mở họp Nàng mở học, tom học tập, chính là đại hình học tập hiện trường. Đương lãnh đạo, nhất thứ đẳng chính là, điểm sự tình gì chính mình trước ngồi không được, tìm các loại phương thức chấn áp ngôn luận, kích khởi chúng lịch phản cảm xúc, cuối cùng một phen hòa điểm, ngược lại dẫn lửa thiêu thân. Tốt là dẫn đường, khai thông, chúng, phẫn nộ phải cho hắn một cái phát tiết khẩu. Chờ hắn lửa dẫn phát tiết xong lại cùng hắn giảng đạo lý. Thời điểm hắn là có thể nghe được đi vào. Mà, khi, ngươi còn không thể làm hắn nhàn. Đến cho hắn tìm điểm chuyện này làm Người một vội lên liền vô tâm tư suy nghĩ khác Đồng học, đại khái ở năm nay 6 nguyệt đến 7 nguyệt Nhật bản người liền phải tới Ở phía trước Ta nhẹ nhà sửa muốn hủy đi hiện tại lao gạch tường Trọng dụng gạch đem tường vây xây một lần Nhưng quan hệ Ta nhẹ nhà xưởng tử vấn đề Suy nghĩ một chút, ít hôm nữa bản nhân tới Nhìn đến ta tuyết trắng Chạy dài đạt 10 dặm tường vây Có thể hay không cảm thấy thực chấn động Thô anh nào Hỏi xây a cần thiết xây đồng học mồm năm miệng mới nói tô anh đào làm bộ buồn dầu nhưng ta hiện tại gạch thiền không ai tay không lao động ngài liên không quan tâm lạc. bức tường ta tới xê ta muốn đem nó xây giống đào giống nhau thẳng học sinh chụp cái bàn nói lập tức chính là bảy tám miệng lưỡi hưởng ứng bức tường liền giao cho ta đi ban ngày ta không có thời gian nhưng ta buổi tối chính là thời gian đến lúc đó làm xong tác nghiệp ta liền tới giúp ngươi xây tường Còn, ta nhà xưởng cũng đến toàn bộ trọng soát đại bạch. Phấn, ta máy móc hiện tại đều. Điểm dơ. Không thể được, ít hôm nữa bản nhân tới, muốn sát cọ lượng, giống lưới lê giống nhau lượng, có thể lóe mù hắn đôi mắt mới được. Thô Anh Đào lại nói. Hải tử trong tay bẻ. Quả quýt trong miệng còn ăn. Đậu phộng, đậu phộng xác đầy trời bay loạn, tiêu gào thanh âm một cái so một cái đại. A di. Chút sự tình ngươi cũng đừng quản lạp, đến lúc đó ta tới làm là được lạp Một gian phòng họp, cấp, giúp nhiệt tình hài tử đem đồ trang trí trên nóc đều mau xốc Đã kêu hóa phẫn nộ vì lực lượng đi, Tom Tâm nói. Hắn rốt cuộc học được, biết chính mình về sau gặp được. Loại sự tình giải quyết như thế nào? Tom Cùng, thầm nhi, cảm thấy chính mình cán bộ tiền đồ quả thực một mảnh quan minh. Đương nhiên, giúp đoàn viên thanh niên cộng sản. Vụ hỗ trợ, phân xưởng vệ sinh là có thể hoàn toàn quét một lần. Toàn bộ nhà xưởng kế nghe phóng hạc dẫn người đã tu sửa một lần lúc sau. lại có thể trọng chắt phấn một lần ít hôm nữa buồn khách thương muốn tới phía trước lại đem máy móc chỉnh tinh sát một lần ta tuy rằng nghèo nhưng vệ sinh quá quan ở nhật bản khách thương trong mắt bước đầu tiên liền tính cấp cách nhiều hoàn mỹ tô anh đào chẳng những giải quyết giúp nhau no ngoe rục dịch hải tử còn đem hắn biến thành nàng miễn phí lao công cái sẽ khai thời gian cũng không trường tô anh đào đưa hải tử ra cửa thời điểm nghe phóng hạt mang mao viện chiếu đã bất quá chử nham ở cửa chờ nàng Xa xa cho nàng dự. Ngón tay cái. Tiểu tô, nhà ngươi đặng chân ở binh huấn luyện trung đặc biệt ưu tú. Trung kỳ khảo hạch, môn môn toàn ưu Ta xem về sau làm nàng đừng lách cách cũng đừng bóng rổ. Về sau ta đặt chiều, làm nàng nhập ngũ tham gia quân ngũ đi. trừ nham đi theo tô anh đảo phía sau nói. Hôm nay vừa lúc thứ bảy, tô anh đảo còn muốn đi bắt được nghè phóng hạc. Vội. Đâu. Hơn nữa chân mi mới muốn khảo cao trung, muốn nói tham gia quân ngũ còn. Điểm sớm. Nàng Tổng cảm thấy tham gia quân ngũ quá khổ, cũng không muốn cho nàng tham gia quân ngũ. Tiểu Tô, lại tâm sự đi, chính Hà ở nhà lấy ta đương không khí, ngươi có thể hay không giúp ta khuyên nhủ nàng, hảo hảo sinh hoạt. chử Nham truy, nói, nói lên. Cái, Tô Anh đào đình bước chân, quay đầu lại hỏi, không phải ngươi nói, tùy tiện chấp và kết cái hôn là được, lẫn nhau chi gian không cần can thiệp quá nhiều. chử Nham nói qua, loại lời nói sao. Đình tới ngẫm lại, hắn tựa hồ còn nói quá. Lăng nửa ngày, chịu chính mình một cái miệng tử, trừ nham lại cũng Lại nói phương đông tuyết anh. Một lát đang ở theo hoa phân xưởng nhìn trầm trầm sinh sản. Nghe tô anh đảo nói muốn mang nàng đi ra ngoài thấy cá nhân, vì thế trích mũ, liền từ theo hoa phân xưởng ra tới. Khoảng cách lần trước nghe phóng hạc ở nhà tàng kinh Phật, đã qua hơn 20 thiên. Ở nhà, nghe phóng hạc vẫn luôn biểu hiện còn có thể, trừ buồn kinh Phật, phương đông tuyết anh cũng không tìm được khác, có thể chứng minh nghe phóng hạc là gián điệp đồ vật Cho nên nàng lúc ấy tuy rằng xúc động thiếu chút nữa nổ súng, nhưng xong việc liền đem hoài nghi cấp phóng. Hơn nữa nguyên lai like hai người không phân phòng ở, đơn trụ túc xá thời điểm không có gì cảm giác. Hiện tại dọn một khối trụ, nghe phóng hạc ở nhà vụ phương làm được rất nhiều. Thời điểm chọc nàng sinh khí, hoặc là hai người xảo cái giá, hắn cư nhiên còn sẽ dọn cái ván giặt đồ quỳ gối nàng trước. Phương Đông Tuyết Anh chính mình là trong nhà lớn nhất tỷ tỷ trong nhà. Mấy cái đệ đệ, nàng ba là ở xưởng than đi làm, vì nuôi sống hài tử. mỗi ngày mẹ chết mẹ sống nhưng là tính tình đặc biệt đại động bất động liền sẽ giống nàng mắng nàng mẹ cho nên từ nhỏ nàng sống đặc biệt run run dày dày nhưng là nghe phóng hạc cùng nàng ba hoàn toàn bất đồng tính tình thực ôn nhu cơ hồ sẽ không theo nàng cãi nhau chỉ cần nàng sinh khí tưởng cùng hắn quấy vài câu miệng hắn cũng không cãi nhau từ ve đút cờ dọn ra ván giặt đồ dứt khoát liền quỳ gối bên người nàng đọc sách xem báo hoặc là cho nàng đấm chân theo hắn nói lúc trước hắn ba sống thời điểm cho mẹ nó sinh khí, cũng là không nói hai lời liền quỷ ván giặt đồ. Hắn đem, cái kêu gia phong, nói, là chính mình ra trưởng đối truyền lưu tới Mỹ Đức. Tuy rằng, thời điểm nghe phóng hạc sẽ là một ít làm người cảm thấy không đầu không đuôi sự tình, tỉ như, hắn đã từng. Một đoạn thời gian cùng tần lộ lửa nóng, một lần phương Đông Tuyết Anh cũng hoài nghi, hắn có phải hay không muốn cùng tần lộ xuất quỹ? Nhưng là sau lại tần lộ không để ý tới hắn, hắn cũng lại không để ý tới quá tần lộ. hai người chi giàn đã khách khí lại xa cách một bộ lệnh như băng đồng chí quan hệ cũng đã kêu phương đông tuyết anh hoài nghi không tới tóm lại chính là nghe phóng hạc là cái tiêu chuẩn hảo trợ phu nhưng lại chút phương phương đông tuyết anh hoàn toàn nhìn không thấu hắn mà hiện tại nàng cũng hoàn toàn không biết thô anh vào mang chính mình là muốn đi đâu nhi bởi vì nàng mang nàng hướng khu chính phủ nàng còn tưởng rằng là muốn đi ra ngoài nói nghiệp vụ đâu kết quả nàng vòng cái phân cong lại mang phương đông tuyết anh tiến cách vách một cái ngõ nhỏ đầu hẻm nhi thượng thiết liễn tử buộc bảy tám chiếc xe đạp phương đông tuyết anh thấy trong đó một chiếc ghế dựa thượng bộ cái thêu hoa len sợi cái đệm tức khắc di một tiếng như thế nào như là nhà ta xe đạp len sợi cái đệm chính là nàng chính mình câu đương nhiên là của nàng xem xe đạp ở tô anh đào là có thể khẳng định nghe phóng hạt là ở mao viện triều gia mang phương đông tiến ngõ nhỏ tìm được mao viện triều gia môn gõ mấy. cái lao thái thái hỏi câu ai a là mao viện hướng ra ngoài bà tín dụng xã công nhân viên chức đưa bảo hiểm lao động thô anh đào nói nàng trong động giúp mao xã trưởng đưa quá thật nhiều thứ bảo hiểm lao động cũng nhận thức lao thái thái cho nên sao nói bảo đảm có thể lừa mở cửa mở cửa đúng là mao viện chiều bà ngoại mở cửa thời điểm còn ở nhắc mãi tín dụng xã hảo chút thời gian không đưa bảo hiểm lao động người đưa gì bảo hiểm lao động a thô anh đào đề cái túi Hai điều khăn lông. Lao thái thái đổ. Môn, không cho tô anh đảo cùng phương đông tuyết anh tiến, nhưng tô anh đảo khẳng định. Biện pháp, nàng nói, ngài trước nhìn xem khăn lông, ta xem. Một cái phá, ngài nếu không muốn, ta giúp ngài đổi, Tín dụng xa đã lâu không đưa bảo hiểm lao động, cư nhiên đưa điều phá khăn lông tới. Lao thái thái túi đầu liền đi xem khăn lông. Tô anh đảo kéo. Phương đông tuyết anh không phải lưu tiến viện. Mắt nhìn. Phía đông trong phòng. Bóng người. nàng liền hướng. Biên chạy. Tô Anh Đào là dạng tưởng, liền tính bắt được không đến bắt gian trên giường. Tôn Bình là cá nhân đến trung niên, vẫn còn phong vận thiếu phụ mà nghe phóng hạt đâu. Lại là một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân, nhân cùng nhau ngốc một cái trong phòng liền có thể xé một hồi. Nhưng là còn không có vào cửa. Tô Anh Đào liền phát hiện chỗ nào không? Kính bao ra là cái đại viện tử còn cái cửa sau từ nhỏ trong môn cũng có thể tiến người một lát liền tiến vào hai tiểu tử nói thuận lợi hướng đông phòng đi hai là ở tần châu thị ủy công tác tiểu tử trong nháy mắt tô anh đảo mới hiểu được lại đây nghe phóng hạc sợ không phải ở nhi làm yêu đương vụ trộm hẳn là cái địa phương ly khu chính phủ cũng đủ gần hắn đem mao viện triều ra sản thành chính mình cùng đoàn thanh niên cộng sản người khai tiểu sẽ cứ điểm vừa lúc khi trong phòng vang lên nghe phóng hạc thanh âm nghe tới ngự khí áp lử đặc biệt đại phẫn nộ Đồng chí, trung học, giúp hải tử chịu không nổi khảo nghiệm, ăn chút tô anh đào hạt dưa cùng đậu phộng, hiện tại đã kêu gào trương. Muốn giúp nhẹ nhà xưởng xây gạch tường, nhẹ nhà xưởng tài khoản thượng nằm. Ít nhất 30 vạn tiền mặt, là không có tiền mướn người xây tường sao, không phải, tô anh đào là suối rụng. Trong bang học sinh, làm hắn vì nàng sử dụng, cấp nhật bản người bán mạng, ngươi sẽ bị tô anh đào suối rụng sao. Tô anh đào từ trên cửa sổ vừa thấy, liền phát hiện trong phòng. bảy tám cái hai mươi xuất đầu tiểu tử hoặc ngồi hoặc đứng là ở một khối mở họp nàng là ôm bắt gian mục đích tới lại trăm triệu không nghĩ tới chính mình gặp phải tự nhiên là nghe phóng hạc tư đế tác động người thanh niên muốn ở nhật bản người tới thời điểm làm sự tình hội nghị hiện trường hiện trường người nhiều hơn nữa đại đa số đều là nam hải tử hai mươi xuất đầu đứng là một cổ động liền nhiệt huyết phía trên thời điểm sao có thể ta cùng nhật bản người không đội trời chung cái nam hải tử Nói. Khắc. Cái nam hải tử nói, lãnh đạo, ngài lên tiếng đi, đến lúc đó làm ta như thế nào làm, ta liền như thế nào làm. Đại gia đường nội, ta vẫn luôn ở thế ta liên lạc một cái quốc tế bạn bè, hắn là Việt Nam người, mà Việt Nam, là ta hoa quốc tiểu lão đệ, chỉ cần có thể liên hệ đến. Phương, đến lúc đó ta nội ứng ngoại hợp, liền có thể ở Tần Châu xử lý Nhật Bản người, nhất cử tới cái đại. Nghe phóng hạc cư nhiên nói. Cho nên, là hắn chính miệng thừa nhận. Chính mình vẫn luôn ý đồ cùng Nguyễn Hồng Tinh lấy được liên hệ. Thời điểm làm sao bây giờ? May mắn Tô Anh Đảo nói chính mình là tới đưa bảo hiểm lao động. Hơn nữa ngoại hai tiểu tử không quen biết nàng. Nàng lập tức kéo Phương Đông Tuyết Anh, xoay người liền. Loại sự tình chỉ cần báo danh tình thượng, nghe phóng hạc liền tính không bị đương trưởng khai trừ, cũng muốn đỉnh rất trước mắt sở. Công tác, lại còn có đến bị công an giám thị lên. Chỉ cần hồi xưởng cái điện thoại. Chuyện này liền thỏa Nhưng là Phương Đông Tuyết Anh làm sao bây giờ Nếu là xuất quỹ, bắt lấy xe rách mặt, ly hôn liền tính. Nhưng hiển nhiên, nghe phóng hạc chỉ là lại hồng lại chuyên, hơn nữa xác thật là bởi vì cùng Nhật bản người. Huyết hải thâm thủ, mới muốn cố ý làm phá hư. Thời điểm kêu Tô Anh Đảo khuyên như thế nào Phương Đông tuyết anh ly hôn. Cũng may Tô Anh Đảo xem trọng. Chút nữ hải tử, đảo không một cái đầu góc không rõ ràng lắm. Ngược lại là Phương Đông khuyên Tô Anh Đảo, làm nàng đi về trước báo án, không cần phải xen vào chính mình, nàng có thể định đến trụ. báo án cử báo nghe phóng hạc thông chi quân khu cùng công an liên hợp trước đem hắn khống chế lên tô anh đảo đến lập tức làm được nhiều trì hoan mấy ngày nếu là làm nghe phóng hạc liên lạc thượng nguyễn hồng tinh đã có thể xong đời lại nói nghe phóng hạc về nhà thời điểm còn không biết chính mình đã bị cử báo công an cùng bộ đội lập tức liền phải liên hợp tới bắt được chuyện của hắn lên lầu phía trước nhớ tới phương đông tuyết anh hai ngày qua nghỉ lễ còn ở cửa hàng bán lẻ bộ cho nàng xưng nhị cân đường đỏ hắn vào nhà Xem phương đông tuyết anh ngồi ở trên sofa, sắc mặt xem. Trắng bệnh, trắng bệnh. Vừa thấy, nàng chính là lại vì cái gì là sinh hàn khí. Người khác vẫn là mị mị, bưng lên thích nước nóng, cấp phương đông tuyết anh hướng một ly đường đỏ thủy, đặt ở trên bàn, đem ván giặt đồ một hành, liền. Hỏi, hôm nay lại tức không thuận, có phải hay không lại muốn cho ta quỷ ván giặt đồ? Lúc trước phương đông tuyết anh là vì cái gì định quyết tâm cùng nghe phóng hạc kết hôn đâu? Hán. Người. Ai đều thực khách khí. Cũng thực xa cách, nhưng là ở nàng trước, luôn cùng cái tiểu hài tử nhi giống nhau. Sao đại cái nam nhân, luôn thích đem vùi đầu đến nàng trong lòng ngực, nếu không chính là gối. Nàng cái bụng ngủ. Hán. Nàng, là. Một loại mẫu thân thức ỉ lại. Loại ỉ lại, mới là Phương Đông Tuyết Anh cuối cùng định quyết tâm cùng hắn kết hôn mẫu chốt. Không, ta thực hảo, ta cũng không nghĩ uống đường đỏ. lão nghe, ngươi có thể ta nói cho ta ngươi hôm nay đi làm gì sao? Phương Đông Tuyết Anh thí. Hỏi. Nghe phóng hạc hảo, thời điểm làm nhân sinh khí, nhưng cũng làm người rất khổ sở, hắn quỷ gối ván giặt đổ thượng. Hoàn thượng phương đông tuyết anh, liền nói, liền tùy tiện đi ra ngoài một, ngươi hỏi. Làm gì? Muốn hay không ta giúp ngươi đầm đấm chân? Hắn chính là. Loại. Ngươi thực hảo, nhưng là, hắn cũng ly ngươi ly rất xa, ngươi tưởng cùng hắn thâm liêu điểm sự tình gì, căn bản không có khả năng. Loại người Hắn thả rằng quỳ đến ngươi mềm lòng, cũng tuyệt không sẽ nói cho ngươi hắn bí mật. Phương Đông Tuyết Anh thở dài, bưng lên cái ly, tiến phòng ngủ, giả ta chính mình không thoải mái, liền nằm. Hôm nay buổi tối phòng trừng quân khu liền phải tới bắt được người. Nàng thật sự không đành lòng xem hắn bị công an chảo, cũng chỉ có thể bao ở chăn trốn. Nghe phóng hạc cũng không biết. Người muốn tới chào chính mình, nhưng phòng trừng là chính mình gần nhất. Ra quỷ không, không thường. Ra, thê tử trong lòng. Lửa giận. Bất quá không quan hệ. Cái hắn có thể lý giải. Phương Đông Tuyết Anh là từ hắn còn ở trụ túc xá thời điểm, liền cùng hắn kết hôn. Ở hắn kết hôn lúc sau. Thật dài một đoạn thời gian, tần lộ cùng hắn. Rất gần, nàng xem như thưởng thức hắn, cũng coi như là muốn dùng chính mình. Loại mở ra, em mở quốc thức tùy tiện ảnh hưởng hắn. Kỳ thật cũng là một loại suối dục tần lộ từng muốn cho hắn bị lạc ở từ bản chủ. Thức phóng túng cùng xa đoạ chung. Nghe phóng hạc cùng tần lộ một lần. Rất gần, cũng liêu rất sâu, thậm chí... hắn từng lớn mật hỏi qua tần lộ một cái hoa quốc người hối chi bằng thâm vấn đề chính là nàng tính thái độ mà tần lộ cũng từng ám chỉ qua hắn chỉ cần hắn có thể làm được làm nàng vui mừng tính không sao cả nghe phóng hạc chán ghét hơn nữa khinh bỉ loại nữ nhân chỉ nghĩ từ trên người nàng giải một ít tư bản chủ quốc gia kinh tế sinh hoạt phương sự tình mới có thể cùng nàng liêu đến nhiều thẳng đến sau lại tần lộ chính chuyển biến nàng tư tưởng quan niệm nhận nhận công tác cũng thu liễm chính mình sinh hoạt thái độ Nghe phóng hạc liền không trêu chọc nàng. Nhưng là càng cùng tần lộ ở chung, hắn liền càng thêm cảm thấy phương đông tuyết anh. Loại truyền thống, phương đông nữ tính chân quý. Nàng, tô anh đảo. Chút phương đông thức, kiên cường, nhiệt tình, ôn nhu nữ tính, mới là hắn chính nội tâm thưởng thức, hơn nữa thích. Nhưng là, Nhật Bản người đã từng mang. Thương pháo chiếm lĩnh. Phiến thổ địa, là hắn bậc cha chú tắm máu đuổi ra đi. Mà hiện tại, hắn tính mang. Tiền tới, vẫn như cũng là tưởng ở. tiến thổ địa thượng lưu đến chỗ tốt. Là nghe phóng hạc tuyệt. Không cho phép. Một hồi, vì cấp tiền bối báo thù huyết hận, hắn thậm chí không tiếc đáp thượng chính mình tánh mạng. Cho nên rất có thể, có thể cùng Phương Đông Tuyết anh ở bên nhau ở chung thời gian không nhiều lắm, hắn liền càng hẳn là quý trọng ở bên nhau từng giọt từng giọt thời gian. Quỷ. Đi, chờ nàng tỉnh lại, nhìn đến hắn còn trên mặt đất quỷ, nàng tuy rằng cái gì đều không nói, nhưng trong lòng khẳng định sẽ đau lòng hắn. Bất quá Hồi nghe phóng hạc là đợi không được thê tử tha thứ hắn, bởi vì thức mau nên ngang chử nham cùng lỗ một bình liền dẫn người tới cửa, tới bắt hắn. Không nói đến có thể hay không từ tần công khai trừ, ít nhất từ giờ trở đi, đến Nhật Bản người rời đi tần châu mà, hắn đều đến ngoan ngoãn, ngốc tại quân khu cấp nút lại. Hiện tại là 1975 năm, Hoa Quốc cùng đại đa số quốc gia đã thành lập quan hệ ngoại giao, tuy rằng phiền thoái, nhưng trong ngoài nước thân hưu chi gian vẫn là có thể lẫn nhau gửi điểm đồ vật, chỉ là thủ tục phiền thoái. muốn phê duyệt rất nhiều nói tiến sĩ đang ở mở họp đột nhiên liền nhận được một cái bộ ngoại giao tới điện thoại ta là đặng côn luân đặng tiến sĩ ngài hảo một cái ngài ngày tịch bằng hữu cho ngài gửi hai cái dương đồ vật tất cả đều là rượu gần nhất vừa lúc bộ ngoại giao người muốn đi ngươi tần châu muốn hay không cho ngài trực tiếp gửi đến tần châu phương hỏi tiến sĩ tuy rằng bằng hữu nhiều nhưng cũng không ngày tịch bằng hữu ý thức hỏi hắn tên gọi là gì nguyễn Hồng tinh phương nói gửi cái gì rượu, nên không phải là là mao đài, hơn nữa hẳn là lần trước Nhật Bản đoàn ngoại giao phóng hoa khi, Tổng lý đưa cho Nhật Bản đoàn ngoại giao quà tặng rượu bởi vì không hủy đi qua phong cho nên ta tính trực tiếp cho ngài mang qua đi Phương lại nói Hào đi, gửi lại đây đi Tiến sĩ quải điện thoại, ngừng đầu xem nhất bang kỹ sư xem Chính mình, vì thế nói, tiếp tục mở họp Tuy rằng còn muốn nửa năm Nhật Bản thương đoàn mới có thể tới nhưng là nguyễn hồng tinh hiển nhiên đã xác định muốn tới hơn nữa hắn nhận thức tô đi tới hẳn là từ tô đi tới nhi biết tô anh đào thích uống rượu hơn nữa ai uống mau đài là trước tiên kỳ hảo muốn gửi tô anh đào hai cái dương rượu ngon tới đừng nhìn ở tiến sĩ thẩm mỹ trung nguyễn hồng tinh có thể nói hình thù kỳ quái nhưng không biết vì cái gì hắn tựa hồ thực có thể thảo châu á nữ tính hoan neng thường xuyên cùng một nữ tính thấy bất quá ba phút là có thể cùng phương lửa nóng hắn còn biết tô anh đào rượu ngon Là tường nếm thử một dùng viên đạn bọc đường phá được Tô Anh Đào đi. May mắn tiến sĩ sớm. Chuẩn bị. Tranh về nước thời điểm, cấp Tô Anh Đào mang hảo chút loại rượu Tây. Hiện tại Tô Anh Đào, đã uống quán rượu Tây, lại không phải chỉ cần. Phương lấy ra mấy bình mao đài, liền sẽ thèm táp đầu lưỡi Cái tiểu cô nương. Đến nỗi Nguyễn Hồng tinh bản thân, tiến sĩ tự nhận tuy rằng cơ bắp không hắn. Sao tinh tráng, không hắn ở trên chiến trường thực địa chém giết quá thân thủ, cũng không hắn. Sao sẽ đỉnh đặc mà nói sẽ biểu hiện, thân sĩ phong độ có thể làm nữ nhân như tắm mình trong gió xuân. Nhưng Tô Anh Đào chính là quá ba cái trong trước, nam nhân vương kinh nghiệm khảo nghiệm cách mạng chiến sĩ. Tiến sĩ cảm thấy, nếu muốn dùng cá nhân phong độ chinh phục một nữ nhân, Nguyễn Hồng Tình sợ là muốn ở Tô Anh Đào trước ăn mệt. Đại khái là trong đời hắn duy nhất một lần, nhưng hắn khẳng định sẽ ăn mệt. 258, căng mặt mũi. Diệu là năm sau tháng 3 đưa tới Tân Châu. Tiến sĩ lòng tràn đầy cho rằng Chính mình cấp Tô Anh Đảo mua như vậy. Rượu Tây, nàng hẳn là đối mao đài không có hứng thú đối. Nhưng tiến sĩ vẫn là xem nhẹ rượu trắng mị lực. Tô Anh Đảo cũng uống rượu Tây, nhưng là so với rượu Tây, không khác rượu ngon thời điểm. Cung tiêu xã mua nồi đầu, nàng đều so rượu Tây ái uống. Vừa thấy hai cái dương, Tô Anh Đảo lập tức liền đem trong tay nồi đầu cấp buông xuống. Này rượu cũng là mao đài, nhưng cùng Tô Anh Đảo nguyên lai like uống qua đóng gói không giống nhau, mặt trên ấn một cái đôn hoàng phi thiên bản vẽ Cái này kêu phi thiên mao đài, mở ra vừa nghe, nghe được thấy thuần hậu. Này ai a như vậy hiểu biết ta yêu thích, cư nhiên cho ta đưa mao đài. Tô Anh Đảo cười hỏi tiến sĩ. Tiến sĩ nhíu một chút mày, nhưng vẫn là nói, Nguyễn Hồng Tinh, hẳn là năm trước liền từ Nhật Bản gửi ra, hiện tại mới gửi đến chúng ta Tần Châu. Nguyễn Hồng Tinh gửi. Tô Anh Đảo vì thế lại phiên một chút cái dương, sau đó, liền nhìn đến trong rượu gian kẹp một chương ảnh trụ, còn có một phong thơ. Ảnh chụp là lúc trước tiến sĩ gửi cấp buồn kia bức ảnh, ngay lúc đó Tom còn không có bát cái đầu, là cái tiểu chú lùn, chân mi lại thổ hắc, tiểu dẹ gì vẫn là cái ôm vào trong ngực tiểu bà bảo, bảo, hắc bạch sắc ảnh chụp, đó là bọn họ một nhà năm người. Từ trên ảnh chụp giấu tay tới xem, hiển nhiên, có người cầm nó ma thoi quá thật lâu. Mà tin thượng chỉ có như vậy một câu, ta muốn cho quê của ngươi sở hữu hải tử, đều nhấm nháp đến ta mỹ vị hải. Lạc nhân, muốn nói đặng côn luân cuộc đời chán ghét nhất đồ vật. đại khái chính là ma túy yêu nhất chính là chính mình quê nhà đem tin xoa thành đoàn hắn cấp ném xuống phẫn nộ đương nhiên chính hắn độc chiếm nay rượu tô anh đảo nghĩ nghĩ vẫn là phóng tới nổi hơi phòng cấp khóa đi lên nguyễn hồng tinh cái loại này người đưa rượu lại hảo nàng cũng không uống không thể so nguyên lai nếu là tần châu tới cái người nào luôn có người suy nghĩ tìm pháp muốn từ giữa đục nước béo cỏ đoạt điểm công lao lúc này muốn tới nhật bản người toàn bộ hồng nham đều y mắng Không có cái nào đơn vị lãnh đạo người nhà tới ăn bớt, cũng không ai tới đoạt công lao, tất cả mọi người thành rùa đen rút đầu. Vì Nhật Bản khách nhân an toàn, ngoại giới là nghiêm lệnh bảo mật, cho nên toàn bộ Hồng Nham liền càng thêm im mắng mắt thấy liền phải khai giảng, vừa lúc là cuối tuần, nghe nói hôm nay chân nghỉ cổ lệ lấy nghỉ ngơi nửa ngày. Tô Anh Đào đang định cấp chân nhi mang một chút chính mình ăn tết khi tạc du trái cây, lô đuổi gà, trưng sôi ngọt thập cẩm, đi xem chân nhi. Hai vợ chồng đang ở trong nhà thu thập, chuẩn bị đi Hồng Nham. Mao kỳ lan sách theo cái tiểu bố đâu nhi hấp tấp vọt vào môn tới nghe nói 6 tháng nhật bản người liền phải tới rồi ngồi ở trên sofa mao kỳ lan đại đại liền nói đối với nhật bản người cụ thể đến phóng thời gian ngoại giới vẫn luôn là nghiêm khắc bảo mật này lao thái thái từ chỗ nào biết đến tom vừa thấy mao kỳ lan cấp dọa tới rồi nhật bản khách thương muốn tới này còn có cái không ổn định nhân tố đâu hắn như thế nào cấp đã quên tiến sĩ cũng đang xem tô anh nào bởi vì không biết lão nương muốn làm gì Lão Thái Thái ngồi một lát, đứng dậy, chung quanh nhìn nhìn, nói, này có gì hảo kinh, đại tráng không nín được, nói cho ta. Hắn một tay đại nước ra, nói là phải cho các ngươi nhẹ nhà xưởng xây tường, kia tường muốn xây, làm quỷ tử vừa thấy liền sợ. Nay liền đúng rồi, chờ những cái đó Nhật Bản quỷ tử tới, làm cho bọn họ nhìn xem ta hậu sinh bối, nào có một cái nào loại, đều là làm tốt lắm. Cái này đặng côn luôn ngây ngẩn cả người, to cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ còn tưởng rằng lấy mau kỷ lan tính tình. Đến lập tức mang theo chính mình hộp áo, uy phong lẫm lẫm đứng ở nhẹ nhà xưởng cửa, ít hôm nữa bản nhận tới, muốn phanh phanh phanh cấp mấy thương đâu. Không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế bình tĩnh. Bất quá cũng đúng, cái gì đều so ra kém hài tử, so ra kém trẻ tuổi hậu đại nhóm một thế hệ so một thế hệ. Phải cho đã từng nhận thức công nghiệp quân sự xưởng, hiện giờ nhẹ nhà xưởng đẩy ngã cũ tường, xây một đồ tân tường. Đây là một cái phi thường to lớn công trình, ngay từ đầu chỉ là một chung bọn nhỏ, chậm rãi bọn nhỏ càng ngày càng Ngay cả khác trung học, thậm chí các nhà xưởng, cơ quan đơn vị đoàn viên thanh niên cộng sản nhóm cũng đều tổ chức lên. Tiểu đặng thôn mấy cái hài tử cũng tới, Tom nói cho bọn họ xác thực thời gian, bọn họ liền sẽ nói cho Mao Kỳ Lan. Trừ cái này ra, Tô Anh Đảo còn làm Tom vừa đến buổi tối, sẽ dạy đoàn thanh niên cộng sản bọn nhỏ khẩn cấp học tập tiếng Anh. Cao trung bọn nhỏ liền có tiếng Anh khoa, nhưng là khẩu ngữ không được, Tom sẽ khẩu ngữ, nhưng tiếng Anh cơ sở học không có bọn họ học được hảo, như vậy lẫn nhau phối hợp luyện. Bọn nhỏ khẩu ngữ là có thể luyện đi lên. Tóm lại, nay hết thảy, đều là vì Nhật Bản khách thương muốn tới mà chuẩn bị. Xuất xưởng thời điểm, Tô Anh Đào mang theo Mao Kỳ Lan, chuẩn bị đem nàng đưa về tiểu đặng thôn đi. Nhất bang đang ở hủy đi tường bọn nhỏ tất cả đều thẳng khởi eo, ở hướng tới Tô Anh Đào xe bán tải phất tay. Mao Kỳ Lan xem ở trong mắt, tự đáy lòng cảm thấy, này liền so gì đều hảo. Đương nhiên, không ai có thể lý giải, đã từng sát phu kẻ thù hậu đại muốn tới trên mảnh đất này. Nàng trong lòng có khổ sở, phẫn nộ, uy khuất, bất quá tính, nhìn xem, nàng mấy cái tôn tử, đại tráng, đoàn kết cùng xây dựng mấy cái, cũng ở thế nhẹ nhà xưởng xây gạch, hài tử đều như vậy tranh đua, nghe lời, chính là tốt nhất. Này đều qua năm. Thiên, Tô Anh Đào là nghe chử nham nói qua, nói chân ni biểu hiện đặc biệt ưu dị, các giáo quan đều đặc biệt thích nàng, nghĩ thầm, nếu khuê nữ biểu hiện như vậy hảo, hôm nay là cuối tuần, chân ni khẳng định ở nghỉ ngơi. Kết quả làm tốt thủ tục, mới vừa tiến dân binh doanh đại viện, liền ở trong gió lạnh, có cái nữ hải tử chạm thẳng tắp, đứng ở cột cờ phía dưới, đang ở trạm quân tư. Ở nàng bên cạnh cách đó không xa, có chút nữ hải tử không lưng ở chậu nước gội đầu, còn có chút nằm ở đồng bạn trong lòng lực, đang ở làm đồng bạn bắt con giận, một đám lười biếng, đều ở phơi nắng. Xem kia tiểu cô nương chạm thẳng tắp, rẽ gì đôi mắt hảo sử, lập tức liền nói, tỷ, đó là tỷ của ta. Mang theo Tô Anh Đảo tới huấn luyện viên vì thế hô một tiếng, đặng chân, nghỉ, có thể giải tán. Hán này. Xuất khẩu, chân nhi đã hướng về phía Tô Anh đào chạy tới. Thầm nhi, các ngươi nhưng tính ra. Chân nhi thanh tiếng nói nói. Tỷ của ta không đúng, nàng thanh âm quái quái. "Rẽ gì ghé vào Tô Anh Đảo trên vai nói. Tô Anh Đảo vì thế hỏi chân nhi, như thế nào người khác đều ở nghỉ ngơi, liền ngươi ở trạm quân tư, có phải hay không ngươi phạm cái gì sai lầm. Ta nghe ngươi giọng nói hoa hoa. Ấn. Chân ni sảng khoái thừa nhận, sau đó nói, nhưng là các ngươi tới, ta không phải cấp thả sao. Tham gia quân ngũ, quân huấn là thực tàn khốc. Tô Anh Đảo cũng không tưởng Chân ni trưởng thành tham gia quân ngũ, nhưng nha đầu này tính tình quật. Xem nàng bộ dáng là thật muốn tham gia quân ngũ, phỏng trừng không ăn chút đau khổ là sẽ không quay đầu lại. Cho nên Tô Anh Đảo nhẫn nhịn, chưa nói cái gì, đem trong nhà mang đến đồ vật lưu lại, làm tòm cùng dẹ gì bồi nàng chơi một lát, liền phải đi trịnh hà ra dễ gì tiểu nhưng là có thể cảm giác ra tới tỉ tỉ giọng nói hoa hoa như là đã khóc tom lớn một chút khéo đưa đẩy nhìn một vòng lớn nhi xem những cái đó nữ dân binh đối chân nhi đều rất hữu hảo một cân nhắc cân nhắc ra vấn đề tới chân có phải hay không huấn luyện viên khi dễ ngươi lạc. phụ trách nữ dân binh quân huấn là một vị họ vương huấn luyện viên đối chân nhi thực nghiêm khắc hơn nữa động bất động liền lớn tiếng quát lớn mang đặc biệt hung nhưng loại này nghiêm khắc là căn cứ vào hắn nghiêm túc tưởng đem chân nhi huấn thành một cái hảo binh chân nhi hôm nay là sáng sớm luyện xạ kích thời điểm bởi vì nghe nói thẩm nhi một tới một cao hứng tẩy bịa sẽ bị phát trạm, cho nên nàng chính mình cũng không cái gọi là nhưng tom trời sinh hảo làm quan hệ vừa lúc có cái nữ dân binh xem tom làn da trắng nõn cái đầu cao cao lớn lên xoáy khí tưởng cùng hắn đáp lời liền cười nói huấn luyện viên đối với ngươi tỷ đặc biệt hùng nếu không ngươi đi thử thử nói nói tình xem hắn có thể hay không đối với ngươi tỷ hảo một chút Quá sông năm, tới thời điểm bọn họ là mang theo du trái cây, tặc bánh quai chèo cùng lỗ đuổi gà nhi. Chân Nhi đang ở cấp các bạn cùng phòng phân đồ vật, Tom nghĩ lại tưởng tượng, liền dùng chân Nhi hộp cơm đảo một hộp du trái cây bánh quai chèo, chuẩn bị đi ăn mòn một chút huấn luyện viên, làm hắn đối chân Nhi hảo một chút. Huấn luyện viên thất không xa, liền ở cùng bài nhà trệt nhất với. Ai a? Gõ cửa, bên trong liền có người hung thần ác sát hỏi. Tom thử nói, ta là đặng chân các ca ca, ngươi hảo a huấn luyện viên đồng chí. ta mẹ cho ngươi mang theo điểm đồ vợ len ken một tiếng cửa mở tom cùng dẹ gì vừa thấy tức khác hoảng sợ trước mặt là một cái trên mặt có sẹo làn da đặc biệt khác chỉ xem người liếc mắt một cái khiến cho người cảm thấy hung thần ác sát quân nhân này quân nhân nói cũng là hung thợn, tiếp nhận tom bánh quay chèo, nhìn gầy gầy cao cao giống đậu giá giống nhau tom cùng hắn lùn lùn đệ đệ đột nhiên liền nói câu các ngươi là đặng chân huynh đệ nay sợ không phải cao lương cột cùng khoai tây thành tinh ngươi đây là đang mắng người Rẽ gì đột nhiên ý thức được chính mình chính là đối phương trong miệng kia viên khoai tây, sinh khí, tưởng ngực nói, ta không phải khoai tây. Tông chính là đại nhân, không thể chơi hài tử tính tình, hắn rối tay liền nắm đi qua, ngươi hảo, ta là đặng chân ca ca, ta kêu đặng trưởng thành. Hắn là tưởng cùng cái này lại hắt thô huấn luyện viên hung hăng bẻ cái thủ đoạn, thử một chút đối phương lực cổ tay, một phen cấp đối phương mất thượng thủ, quăng hai ném, thiếu chút nữa không đau đến chết đi sống lại. Ngươi chính là đặng trưởng thành. nghe nói năm nay có nhật bản thương đoàn tới tân châu chính là mẫu thân ngươi tô anh đảo ở tiếp đái đi ngươi hảo a tiểu đồng chí nói cho tô anh đảo nếu là nàng có thể ở nhật bản người trước mặt cho chúng ta tần châu mặt dài ít hôm nữa bản nhân đi rồi người này vô vô bộ ngực ta cho hắn kính cái lễ tom rốt cuộc rút tay mình về quăng mây ném xuyên tim dường như đau cái này hung ba ba huấn luyện viên thoạt nhìn tính tình thật không tốt nhưng là chỉ cần hắn thẩm nhi ở nhật bản người trước mặt biểu hiện hảo không mất mặt Hắn liền nguyện ý cấp thẩm nhi kính cái lễ. Kia hắn cũng sẽ đối chân nhi tốt đi. Ngươi liền chuẩn bị tốt đi, ta thẩm nhi không có khả năng mất mặt, ngươi sớm muộn gì đến cho nàng túi chảo to người lồn khí thế không thua, nhón chân nghĩ nghĩ, rồi tay chụp đối phương ngực một phen, về sau, đối ta mội hảo một chút. Một phen chụp qua đi, đối phương ngực ngạnh giống ván sắt giống nhau. Cứng quá. Lại nói tô anh đảo cùng tiến sĩ, hôm nay nhưng thật ra thấu xảo, gặp phải quân khu nhất bang sư cấp cán bộ nhóm. đang ở Chử nham ra làm khách, chính hà mau ở cứ xong, hơn nữa nàng thể trạng hảo, khôi phục mau, đang ở trong phòng bếp giúp Chử nham nấu cơm. Tiến sĩ hai khẩu tử vừa tiến đến, nhất bang sư cấp cán bộ lập tức toàn đứng lên. Bất quá lúc này, ánh mắt mọi người đều ở tô anh đào trên người, hơn nữa có thể tới sư cấp cán bộ nhóm, tuổi đều ở năm, tuổi trở lên, quân nhân đều là một loại thể trạng cao cao gầy gầy, này không, tô anh đào ngồi xuống, nhưng bọn hắn đều không ngồi, ngược lại đặc biệt có, có đứng. Như vậy nhất bang lãnh đạo đứng, mà Tô Anh đào ngồi, nàng liền có điểm ngượng ngùng. Mọi người đều ngồi a, các ngươi như thế nào không ngồi? Không ngồi, chúng ta cũng liêu xong rồi, cần phải đi, các ngươi chậm rãi liêu. Trong đó một cái cười nói, mặt khác mấy cái cũng nói, đúng đúng đúng, chúng ta đi rồi, các ngươi chậm rãi liêu. Trừ nham đi tặng người, chính Hà chờ kêu bang nhân vừa đi, bang một phen, đem rẻ lau ném vào trên bàn trà, buồn hơn nửa ngày, ngẩng đầu nói, xưởng trưởng Các ngươi đem chúng ta mẹ con hai mang về đi, các ngươi là không nghe thấy, quân khu này giúp lãnh đạo thật là buồn cười. Bọn họ cư nhiên lo lắng chúng ta sẽ ở Nhật Bản khách thương trước mặt nháo cười, chúng ta nhẹ nhà xưởng, khi nào đã làm nháo cười. Sự tình, ta hiện tại liền phải trở về, cùng các ngươi cùng nhau làm chuẩn bị, xem ai còn dám xem chúng ta cười. Trừ nham vừa lúc tiến vào, xem Trịnh Hà tức giận, vì thế nói, đại gia chỉ là lo lắng, sợ các ngươi muốn nháo cười. Như thế nào ở ngươi nơi này liền thành mọi người xem không dậy nổi các ngươi. Bản thân các ngươi muốn tiếp đại Nhật Bản người, đây là một kiện ở chính trị thượng phi thường mẫn cảm sự tình. chính Hà Trắng trừ nham liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện, xoay người đi phòng bếp. Trừ nham vì thế đối tiến sĩ nói, người khác không rõ ràng lắm tình huống, tiến sĩ ngài là rõ ràng, Nguyễn Hồng tình muốn đi theo Nhật Bản khách thương tới, không có khả năng liền như vậy chuyển động một vòng, sau đó chạy lấy người đi. Ở Hồng Kông hắn hiện tại đã có cái buôn lậu ma túy võng. Liên vùng duyên hải, hắn ma túy hẳn là cũng có thể thẩm thấu, chỉ là chúng ta quốc gia trước mắt quản quá nghiêm, hắn thẩm thấu không tiến vào mà thôi. Hắn sở dĩ chạy đến tần châu tới, là phương hướng ngươi tuyên chiến, hắn không phải đã từng cùng ngươi đã nói, muốn cho ngươi sở nhiệt tình yêu thương, quê nhà mỗi một cái hài tử, đều hút thượng hắn thân thủ buôn bán hải lạc. Nhân! Hơn nữa, nghe nói hắn là Nhật Bản khách thương bảo tiêu, ngài cảm thấy, hắn sẽ mặc kệ tiểu tô sinh ý nói thành sao? Giết người phóng hỏa xét nhà! tiến sĩ xem như sao nguyễn hồng tinh ra người lúc ấy ở hồng kông nguyễn hồng tinh xác thật như vậy cùng tiến sĩ nói qua nếu không phải khí điên rồi hắn sẽ không như vậy nên ngang tới một chuyến hơn nữa hắn nghe nói là nhật bản khách thương bảo tiêu liền không nói kiếm tiền tô anh đào có thể không mất mặt liền không tội tiến sĩ nguyễn hồng tinh làm sao bây giờ tô anh đào cũng cười hỏi tiến sĩ trừ nham cũng đang xem tiến sĩ cũng muốn biết hắn chuẩn bị lấy nguyễn hồng tinh làm sao bây giờ Nhưng ở đại gia ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đặng côn luân trịnh trọng chuyện lạ trà sắt tay, trịnh tiểu hàn đâu, có phải hay không đang ngủ, ta có thể hay không nhìn xem nàng. hắn đôi chính mình nhi tử cũng chưa như vậy thận trọng, cư nhiên muốn riêng nhìn xem tiểu hàn. Ta khuyên nữ, hẳn là tình đi, vương đại tỷ ngươi đi xem. Trừ nham pha kiêu ngạo, nhưng làm bộ bình tĩnh đối bảo mâu nói. Tiến sĩ đã nghe thấy trong phòng có hải tử hừ hừ thanh âm, đứng dậy, riêng đến toa lét giặt sạch cái tay. ngồi ở trong phòng khách lo sợ bất an trở. Hiện tại, tiểu hắn đã thiên. Hai tử khi còn nhỏ nên béo một chút, bạch một chút, hai chỉ viên hồ hồ mắt to, đã sẽ vô ý thức cười, hơn nữa một chút đều không sợ người lạ, trừ nham ôm thời điểm còn muốn hừ hai tiếng, tiến sĩ tiếp nhận tới, ngược lại dừng miệng, hai chỉ đen nhánh mắt to, tò mò nhìn tiến sĩ. Hâm mộ đi. trừ nham quả thực sẽ đắc ý muốn chết. Tiến sĩ tự đáy lòng gật gật đầu, vì thế trừ nham lập tức nói Thích khiến cho tiểu tô cho ngươi tái sinh một cái bái, các ngươi cũng nên tái sinh một cái. Tức khắc, trình hà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tô anh đào ánh mắt cũng giống dao nhỏ giống nhau. Trừ nham tưởng tượng, không đúng a, tức khác hiểu được, chính mình cấp tiến sĩ hố. Hắn là muốn cho tô anh đào lại cho chính mình sinh cái khuê nữ, không hảo há mồm, lừa hắn há mồm đi. Lao gian thế hoặc đặng côn luân, một hồi làm trừ nham tải cái đại bổ nhào. Đặng côn luân xác thật là quanh co lòng vòng, muốn dùng phương thức này, thử. xem tô anh đảo có nguyện ý không cho hắn sinh cái nữ nhi nghe nói nam nhân đều có một cái nữ nhi mộng hiện tại còn chưa tới kế hoạch hóa gia đình niên đại đại gia toàn gia đều là vài cái chân nhi lại vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện này mắt thấy lớn tiến sĩ muốn một cái nữ nhi thực bình thường nhưng tô anh đảo sao có thể mắc yêu nếu đặng bá bá như vậy thích chúng ta tiểu hàn trưởng thành gả cho nhà ta đặng đông quốc đi tô anh đảo mặt không đổi sắc sờ lên tiểu hàn tiểu thủ thủ nói muốn cho nàng sinh hài tử tưởng mở Tiến sĩ ôm hài tử, ý vị thâm trường nói, nếu nguyện muốn tới, kia chúng ta liền dùng chúng ta hoa quốc người nhất truyền thống tốt đẹp Mỹ Đức lưu lại hắn đi, vĩnh viễn đem hắn lưu tại nơi này. Cái loại này, ác không tha người, tiến sĩ cư nhiên tưởng lưu lại, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Không nói đến cái này, đảo mắt chính là năm sau tháng 7. Nguyễn Hồng Tinh cũng theo Nhật Bản khách thương tới rồi hoa quốc, sắp bước lên tần châu thổ địa. Khác Nhật Bản khách thương nhóm, đương nhiên muốn đi khác nhà xưởng. Nguyễn Hồng Tinh tơ lụa thương nhân ma sinh quá lang tư nhân bảo tiêu. Bọn họ bởi vì chỉ chú ý tơ lụa, vì thế chối từ rất đi khác nhà xưởng tham quan thời gian. Vừa đến Hoa Quốc, liền cùng chính phủ phương diện phản ứng, thẳng đến Tần Châu nhẹ nhà xưởng. Nói đến cũng khéo, bởi vì bọn họ là cùng khác khách thương tách ra, trung ương chính phủ phương diện cho bọn hắn phái cùng đi nhân viên chung, trong đó một cái vừa lúc là Hùng Bộ trưởng thê tử Phong Phương. Mà ở Phong Phương xem ra, Nguyễn Hồng Tinh tuy rằng lớn lên có quái, nhưng là một thân rất có lễ phép. Nói chuyện thanh âm thấp thấp, tiếng nói rất có tư tính, hơn nữa, khó được hắn còn sẽ giảng tiếng Trung, dọc theo đường đi hai người cẩn thận hàn huyên một chút, nàng phát hiện đối phương là cái Việt Nam người, lại còn có ở em mở quốc đương quá bình, thậm chí còn nhận thức tiến sĩ. Rốt cuộc hiện tại Việt Nam cùng Hoa Quốc vẫn là nhất thể liền bảo hảo huynh đệ, phong phương đối Nguyễn Hồng Tinh rất có hảo cảm. Bất quá dần dần, Nguyễn Hồng Tinh làm phong phương liền có điểm không quá thoải mái. Tỉ như nói, sở hữu Nhật Bản khách thương hiện tại tới Hoa Quốc. Kỳ thật đều là Nhật Bản phương diện cấp thương nhân phái phát chính trị nhiệm vụ. Bọn họ là bị chính phủ mệnh lệnh tới, này đó các thương nhân kỳ thật cũng thực nhắc gan, rất sợ chuyện này, đặc biệt là hai nước có huyết hải thâm thủ, bọn họ sợ chính mình muốn tại đây phiến thổ thượng tao ngộ ám sát, đặc biệt sợ hãi. Ma sinh quá lang từ khi tới rồi Hoa Quốc, hai cái đùi liền vẫn luôn ở phát run. Nguyễn Hồng Tinh là hắn giá cao muốn tới bảo hộ chính mình, hắn đặc biệt ỷ lại Nguyễn Hồng Tinh, cơ hồ cùng Nguyễn Hồng Tinh một tấc cũng không rời. phong phương vẫn luôn dùng không tiêu ngạo không xiểm lịnh êm điệu nói với hắn hoa quốc phương diện có thể bảo đảm hắn nhân sinh an toàn một chút vấn đề đều không có vị kia ma sinh tiên sinh dung sắc mới vừa hơi tễ nguyễn hồng tinh liền bồi thêm một câu ngài không những sẽ không có việc gì còn sẽ đã chịu đặng côn luân phu thê nhiệt tình chiêu đãi thậm chí là không hề tôn nghiêm nhiệt tình ít nhất vị kia tô anh Đảo liền sẽ cho ngươi không hề tiết tháo nhiệt tình bởi vì ta nghe nói nàng đặc biệt thích tiền mà ngươi có rất nhiều tiền Ma sinh tiên sinh rất xấu hổ cười cười, nhưng là không nói chuyện. Đi theo còn có phóng viên, còn có phiên dịch, vài cái đều là hiểu tiếng Nhật, Phong Phương cũng hiểu. Nghe xong câu này, Phong Vương đột nhiên liền rất sinh khí, thân là Việt Nam người, cũng là thế chiến hai chung người bị hại, nàng bởi vì điểm này vẫn luôn thực đồng tình Nguyễn Hồng Tinh. Nhưng hắn này, nói như thế nào như vậy khó nghe. Bất quá phương Nam Nhật Bản khách thương nhóm còn chưa tới đạt mục đích địa, mà Nguyễn cùng Ma sinh, còn lại là nhóm đầu tiên đem từ dân gian tiếp đãi Nhật Bản khách thương. Tuy rằng chỉ là như vậy hai người, nhưng là cả nước đều ở chú ý bọn họ. Rốt cuộc tô anh Đào muốn như thế nào vừa không ti không kháng, nhưng có thể biểu hiện ra nhiệt tình chu nói, hoang nên Nhật Bản khách thương đâu. Ở cái này áp lực cùng tiền đề hạn, như thế nào kiếm tiền là bước tiếp theo suy xét sự tình, đương vụ cực kỳ là mặt mũi. Đem hoa quốc dân gian mặt mũi khởi động tới mới là quan trọng nhất. Điểm này nàng cũng thực nhọc lòng, thậm chí cảm giác đây là cái vô giải nan đề. 259 là thiếu niên A. Hiện tại là 1976 năm bảy nguyệt, thật là kỳ quái, ở Tô Anh Đào trong ngộng, hiện tại mới là cách mạng kết thúc niên đại. Trên thực tế Hoa Quốc so nàng trong tưởng tượng mở ra muốn sớm hơn, kinh tế phát triển cũng muốn càng tốt, hiện tại phát triển, cùng nàng trong mộng 79 năm phát triển không sai biệt lắm. Quá bẩn cùng cùng vật tư thiếu thốn, vẫn như cũ là tồn tại. Sáng tinh mơ, Tô Anh Đào mở to mắt, liền thấy Đặng Côn luôn đứng ở bên cửa sổ, đang ở thổi một con bao. Thấy Tô Anh Đào tỉnh lại, hắn cau mày nói: Loại này bao dùng, Tựa hồ cảm thấy thoải mái, là lập tức liền phải dùng xong rồi, ta giặt sạch một chút, thử thổi xem, xem nó còn lậu không bay hơi. Đây là tiến sĩ từ Hồng Kông mua trở về bao. Hắn nhưng thật ra tưởng mua một dương hành lý, là quá hải quan thời điểm sợ người thấy lời nói, đương nhiên không có khả năng mua nhiều như vậy, tổng cộng liền mua tam hộp Tô Anh Đào vẫn luôn nói dùng thoải mái, đáng tiếc quá ít một chút. Không nghĩ tới tiến sĩ cư nhiên đem nó giặt sạch, sau đó còn ở thổi. Chạy nhanh giấu đi. Nhi tử muốn vào tới, tô anh đào nghe thấy ngoài cửa một trận tiếng bước chân, mới nói xong, chỉ xuyên cái quần nhỏ tiểu dẹ gì đã vào cửa tới. Đặng Côn luân vội vàng đem bao tảng vào trong ngăn kéo, là hắn vừa rồi thổi qua một hồi, là không có ấn bẹp liền bỏ vào đi. Dẹt gì sáng sớm lên, là tới tìm mụ mụ, tưởng ở mụ mụ trên người nằm bỏ chơi một lát, kết quả liền nghe thấy có cái địa phương có vèo vèo vèo, cùng loại lao thử ở kêu thanh âm. Thúc thúc trong ngăn kéo có lao thử, Dẹt gì nói bỏ lên. hai con mắt sáng lấp lánh tiến sĩ vội vàng nói không có không có mau đi tìm mẹ ngươi có nghe chi ngông nô ba ở chậm rãi bay hơi têu càng hoan hơn nữa tựa hồ ở bên trong nhảy tới nhảy lui đặc biệt giống chỉ lao thử dễ gì đã chạy tới muốn kéo ngăn kéo tiến sĩ luống cuống tay chân vẫn là tô anh đảo chụp một chút bàn tay hô một tiếng dễ gì mau đi xem tỷ tỉ, tỉ hôm nay hẳn là ở tạc mản thầu phiến một tầng đường trắng một tầng tương vừng ai nha thương quá tì tì tạc màn thầu phiến. Đó là dẹ gì thích nhất ăn đồ vật, đánh hai chỉ đi chân trần, xoay người liền chạy, tiểu ra hỏa xuống lầu. Tiến sĩ một phen kéo ra ngăn kéo, một cái còn ở ra bên ngoài bay hơi màu hồng phấn bao bay ra tới, trực tiếp phi ở tô anh đào trên mặt. Tô anh đào chán ghét tâm, lại chụp trở về tiến sĩ trên người. Tiến sĩ nghiêm túc, thật cẩn thận đem nó cuốn lên, thả lại một con hộp sắt, lại đem ngăn tủ môn cấp khóa lại. Quay đầu lại, thấy thê tử vừa lúc ở liêu Chan Tiến sĩ vốn dĩ chuẩn bị xuống lầu, vì thế lại ngồi lại đây, hai tay tạo thành nắm tay đáp ở đầu gối, nói, liền thật. Tính toán tái sinh một cái. Khả năng. Thô Anh Đào nói, xoay người ngồi dậy. dễ gì đã 4 tuổi dưới, theo lý mà nói hiện tại tái sinh một cái, vừa văn tốt. Là, một khi thật sự cùng Nhật Bản tơ lửa thương ký kết lâu dài tiêu thụ hợp đồng, nhẹ nhà xưởng phải tiếp tục mở rộng sinh sản tuyến. Nàng có nhẹ nhà xưởng 25% cổ phần, nhẹ nhà xưởng mỗi kiếm 100 khối. Bên trong liền có nàng 25, hiện tại nàng còn trẻ tuổi, nhi tử mới vừa lớn lên, đang muốn hưởng thụ một đoạn thời gian tự do nhật tử, hiện tại tái sinh một cái, nàng lại không phải điên rồi, sao có thể. Mà hôm nay, chính là nàng cùng Nhật Bản khách thương nói sinh ý nhật tử. Dưới lầu, chân nhi sắc thật đang ở tạc màn thầu phiến, xem rẻ gì xuống lầu, ở màn thầu phiến thượng. Hắn trải lên thật dày một bơ lạc, lại phô một tầng đường trắng, mặt trên lại cái một mảnh màn thầu, đây là một cái tư vị nhi hương. được tiểu trung quốc hamburger tom trên người ăn mặc một bộ mới tinh màu xanh đen cán bộ trang tóc là ngày hôm qua đi theo đoàn thanh niên cộng sản bọn nhỏ thống nhất dịch bản tức, sơn hắn tròn tròn cái gáy xác xoái khí phi thường ngồi đoan đoan chính chính trong tay phủng cũng là chân ni tạc màn thầu phiến sạch sẽ thon dài 10 ngón cùng hắn kia ngón tay ngắn ngủn thịt muôn mút đệ đệ thật đúng là giống cao lương cột cùng khoai tây tổ hợp hai người cùng nhau vừa ăn biên đánh giá trong phòng bếp chân y. Mà chân nhi, tất ăn mặc nàng sắp muốn đi quân huấn khi, muốn xuyên lục quân trang. Hiện tại đã khảo xong cuối kỳ thi, ngày hôm qua cũng đã thả nghỉ hè, chân nhi ngày mai liền phải tham gia quân huấn. Nghe nói là quân khu vị kia hung ba ba vương huấn luyện viên điểm danh, riêng làm chân ni đi tham gia. Nhớ tới vị kia hung ba ba vương huấn luyện viên, tâm liền không khỏi nhọc lòng. Cái này mùa hè, sợ hắn muốn đem chân ni huấn dứt một tầng ra. Qua cũng, dùng quá sợ hãi, hôm nay nhật bản người liền phải tới nhẹ nhà xưởng. Đây là một lần nghiêm khắc bảo mật phỏng vấn. Sẽ có bản địa lãnh đạo bồi, trong xưởng nhân viên cũng đặc biệt lọc thanh tra quá, giống đặc biệt thích đuốt mông ngựa trương bình an, đã bị tô anh đảo điều đến nơi khác đi. Lấy tuy rằng hôm nay Nhật Bản khách thương liền phải tới, lại còn có có đi theo phóng viên, công nghiệp bộ nhân viên công tác, là toàn bộ nhẹ nhà xưởng im mắng, một chút tiếng động đều không có. Mà Tom cùng hắn đoàn thanh niên cộng sản, hôm nay có đặc thù nhiệm vụ, cái này đặc thù nhiệm vụ, Liên quan hệ nhẹ nhà xưởng có thể hay không ở cùng nhật bản khách thường tiếp xúc thời điểm đã có thể giữ được hoa quốc người tôn nghiêm cùng mặt mũi còn có thể đem tiền kiếm trở về lấy tiểu tử ngưu phê thổi ba bá yên tâm đi chân lúc này chúng ta đoàn thanh niên cộng sản tuyệt đối sẽ làm các ngươi chấn động đến lúc đó cái kia vương huấn luyện viên liền sẽ mặt mũi sẽ như vậy tàn nhẫn huấn ngươi lạc chân nhi cười một chút chỉ đương tom là cái đồng ngốc rốt cuộc huấn luyện viên huấn khắc nghiệt đối nàng mới hảo Nếu là huấn luyện viên giống Mặc Kệ nữ hài tử khác giống nhau mặc kệ nàng, nàng về sau như thế nào tham gia quân ngũ? Lại nói Tô Anh đảo, bình thường nàng muốn đi làm, nhưng không hôm nay đãi ngộ. Nàng vừa ra khỏi cửa, liền thấy Trương Ái Quốc đứng ở giao lộ, hai tay chống nạnh, đang theo tống nôn trò chuyện cái gì, Từ nghiệm đứng ở chính mình bậc thang, cũng ở cùng bọn họ nói cái gì. Còn có mo lui lại Hưu Trương duyệt trai cũng ở, một tay vớt hồ trà, vẻ mặt lo lắng bộ dáng. Anh đảo, muốn đi làm làm. Từ Nghiễm đầu tiên nói. Tiểu Bạch lâu tổng cộng tám hộ nhân gia, từ khi Tần Cương cùng Tần Công xác nhập lúc sau, kiến tân người nhà khu, lãnh đạo nhóm cũng liền không hướng nơi này ở. Lấy hàng xóm vẫn là nhiều như vậy, cũng tất cả đều là lao hàng xóm. Tức khắc đại gia cùng nhau quay đầu lại, nhìn Tô anh đảo. Tiểu Tô, muốn. Chúng ta cùng một khối đi. Mang theo kia giúp Tiểu Hải tử tiếp đãi Nhật bản người, sợ. Hành đi. Trương ái quốc thói quen tính rậm rậm chân nói. Tống luôn tiếp nhận câu chuyện, cũng nói. Nhóm nhẹ nhà xưởng lãnh đạo quá trẻ tuổi, lại đều là nương tử quân, làm phụ trách chiêu đãi lại là nhất bang 16-7 tuổi hải tử, ta sợ chấn. Chú bãi, muốn ghét bỏ, mang lên chúng ta. Tất cả đều là nhất bang nương tử quân, tuổi lại còn đều tiểu, tần thành trọng công này giúp lao lãnh đạo là nhìn tô anh đào, thật giống như hôm nay nàng muốn đi thượng pháp trường giống nhau. Cũng đừng tò mò, chạy nhanh đi làm đi, nhẹ nhà xưởng sự tình, liền giao. Chúng ta này nương tử quân cùng đồng tử binh đi. Tô Anh Đào nói, Tô A Di, ta tới rồi, xem ta này thân siêu y mặc như thế nào. Từ Hưng Hực từ phía sau đổi tới, nói, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Từ Hưng Hực loại này, chính là Tô Anh Đào đồng tử quân. Giống Thom giống nhau, hắn cũng là một thân thẳng màu xanh đen cán bộ trang. Cái này 17 tuổi đại tiểu hòa tử, cao cao gầy gầy, đầu có điểm viên, cũng là cắt bản tước, cùng Thom một tả một hưu đi ở Tô Anh Đào bên người, giống hai căn sinh cơ bừng bừng bắp côn giống nhau rất bác. Mà ở nhẹ nhà xưởng office building trước, lúc này đã tập hợp mười mấy giống nhau xoáy khí, giống nhau cao đồng tử quân. Tiếc nuối chính là trong đó cũng không có nữ hài tử, cũng không có biện pháp, này đó hài tử, tất cả đều là tô anh đảo từ xây tường thời điểm liền bắt đầu tuyển, muốn diện mạo hảo, còn muốn lao động cấp lực, tiếng Anh khẩu nữ càng muốn cực cách, từ toàn tần châu lự một lần, lự ra này một đám ưu tú nhất, muốn đi theo nàng làm tiếp đãi. Tom đi đến này giúp so với chính mình hơn mấy tuổi đồng học trước mặt, một chút, Lập tức nghiêm túc chính mình, mệnh lệnh bọn họ xếp hàng cả đội, sau đó mới quay đầu lại, đối Tô Anh Đào nói, báo cáo Tô sưởng trưởng, chúng ta đã chuẩn bị tốt, thỉnh ngài phân phối nhiệm vụ đi. Tô Anh Đào một chút, liền nói, liền dựa theo các ngươi chính mình thảo luận ra kết quả đến đây đi, trực tiếp thượng thủ, làm việc như đi. Thao luyện lâu như vậy, kỳ thật bọn nhỏ phải làm sự tình rất đơn giản. Có ba cái, muốn tới chiêu đãi. Làm tầng lầu người phục vụ, từ hôm nay trở đi. muốn vẫn luôn làm được Nhật Bản khách thương đi rồi lúc sau. Còn có hai cái, còn lại là đến office building bưng trà rót nước, giữ lại năm cái, còn lại là muốn ở cổng lớn, đến Nhật Bản khách thương tới lúc sau, phụ trách trước nên đón bọn họ, tình chỉ dẫn bọn họ ở lại. Nay năm cái, còn lại là từ Tom mang theo, đương nhiên cũng là cùng Nhật Bản khách thương tiếp xúc nhiều nhất người. Nay bọn, từ nhẹ nhà xưởng ánh mắt nhất bắt bẻ nữ các đồng chí tuyển ra tới, cái đầu tối cao, lớn lên nhất xoáy khí, tiếng Anh khẩu ngữ nói thiếu niên liền đứng ở sưởng cửa. Xanh ung tươi tốt, giống tung bách giống nhau rất bác, giống bắp cột giống nhau tú đĩnh, nói chính là bọn họ. Mà nàng chính mình, nếu đã cùng trong xưởng công nhân viên trước nhóm nói qua, muốn đại gia bình thường cái dặn gì, hôm nay liền cái dặn gì, hiện tại đương nhiên đến làm gương tốt, vì ổn định quân tâm, cũng là ấn bước chiếu ban đi làm. Hôm nay là thứ năm Dùng sấm sẽ, trước tiên ở văn phòng xử lý xong công tác, nàng liền đi phân xưởng cùng Phương Đông Tuyết Anh, Trinh hà một đám nữ đồng chí cùng nhau nhìn chằm chằm sinh sản phương đông tuyết anh gần nhất một đoạn thời gian tâm thái còn rất ổn rốt cuộc nghe phóng hạc không có chứng thực gián điệp tên tuổi hơn nữa hiện tại bị nhốt ở quân khu chỉ cần hắn có thể chuyển biến tư tưởng thừa nhận sai lầm quân khu liền sẽ đem hắn thả lại tới bọn họ vẫn là phu thê ngược lại nàng rất lo lắng kia bang hải tử nhìn sưởng cửa thẳng tắp nhất bang tiểu thiếu niên liền hỏi tô anh đảo thật cảm thấy kia bang hải tử hành chính hà nhón chân nhìn thoáng qua nói ta xem hành nhìn từ hừng hực cùng tom mấy cái cái kia đầu nhi thật cao thật xoái khí giống tom lớn như vậy tiểu tử vừa lúc trưởng thành trên mặt còn không có gia du còn không có trừng dâu, cũng không có bạo đầu đầu. đúng là một tiểu nam hải nhi nhất thanh tú nhất xoái khí tuổi màu xanh đen trang phục một xuyên liền có vẻ càng thêm xoái khí sưởng trưởng, thật hy vọng chính mình lại trẻ tuổi 10 tuổi đến lúc đó ta một chủ động truy ra đặng trưởng thành một nữ hải tử từ tô anh đào bên người trải qua nói có tiểu tử giữa xoáy nhất liền thuộc đặng trường thành rốt cuộc có em mở quốc hôn huyết làn da cũng đủ bạch mũi cũng đủ cao hơn nữa hắn ái cười tiểu tử một ái cười liền chiêu nữ hải tử đào sao này giúp đồng tử quân toàn lực lấy đãi liền đang chờ nhật bản người lạp lại nói nguyễn hồng tinh cùng ma sinh cùng với phong phương đoàn người còn có hảo chút phóng viên lúc này chính thừa dịp xe ở hướng tần châu đi hồng nham tỉnh ủy phương diện vì ảnh hưởng chỉ là phái bộ đội công an đóng quân cũng không có phái cán bộ cùng đi. Nguyễn Hồng Tinh là lần đầu tới Hoa Quốc, đương nhiên, đây cũng là đầu một hồi tới tiến sĩ quê nhà. Là Nguyễn Hồng Tinh tương đối giật mình chính là, chiến hậu, tuy rằng toàn thế giới đều ở khiển trách Hoa Quốc, là liền lấy hắn ánh mắt tới xem, đối với một cái đã trải qua vài thập niên chiến loạn quốc gia tới nói, cái này quốc gia chiến hậu khôi phục làm thực hảo. Đương nhiên, nghèo. Quá Hoa Quốc nghèo, Việt Nam càng nghèo. Bởi vì cũng... là sở hữu quốc gia đều có thể giống nhật bản giống nhau quỳ gối người mỹ dưới lòng bàn chân là có thể ở người mỹ dưới sự trợ giúp chiến hậu ngay lập tức khôi phục kinh tế thực hiện sản năng bay lên mà hắn từng cùng đặng côn luân nói qua muốn cho cái này địa phương sở hữu hải tử hốt thượng ma túy nguyễn hồng tinh cũng từng là cái ái quốc ái chính mình mẫu thân nhiệt tình yêu thương chính mình kia phiến thổ địa hải tử tuy rằng hắn ở 8 tuổi phía trước cũng chưa xuyên qua giải hắn vẫn như cũ ái chính mình lớn lên địa phương mà hắn cũng từng giống tiến sĩ giống nhau, tưởng xây dựng chính mình quê nhà, là hắn theo buồn cả đời, vốn dĩ nhưng cái đó tiền, có thể trở thành hắn nguyên thủy tư bản, hắn có thể mang về Việt Nam, là bị Đặng Côn Luân toàn bộ tiệt đi rồi. Hắn lúc ấy liền từng phát quá thể, chính mình muốn cho Đặng Côn Luân quê nhà. Có hải tử toàn bộ nhiễm nghiện ma túy. Đương nhiên, cái kia mục tiêu tương đối xa xôi, ít nhất còn muốn 10 năm 20 năm mới có thể thực hiện. Là hắn dùng gần 30 năm ở buồn trên người, ở Đặng Côn Luân trên người lại dùng 20 năm. hắn cảm thấy không có gì xe mau đến nhẹ nhà xưởng thời điểm rốt cuộc chính mình là tiếp đánh người làm bộ ngoại giao cán bộ phong phương muốn kết thúc lệ nghĩa của người chủ địa phương lấy nàng chỉ vào nơi xa màu xanh lục đồng ruộng thượng một đổ trường mà thẳng tắp tuyết trắng gạch từng nói đó chính là tần thành nhẹ nhà xưởng cũng là chúng ta sắp sửa đi địa phương nơi đó đã từng là nhật bản ở hoa quốc lớn nhất công nghiệp quân sự xưởng ma sinh quá lang vừa nghe chân run lợi hại hơn so sánh với dưới Nguyễn Hồng Tinh tắc muốn bình tĩnh đến nhiều, hơn nữa, hắn lại lặp lại nguyên lai like nói. Phong Vương nghe câu nói kia, yên tâm đi mà sinh tiên sinh, Tô anh đảo sẽ vô cùng nhiệt tình hoan nghênh, cái loại này hoan nghênh đem làm nàng không hề tôn nghiêm, rốt cuộc ngài có tiền. Phong Vương hít một hơi thật sâu, dùng tiếng Nhật đối Nguyễn Hồng Tinh nói, Nguyễn tiên sinh, ngài nếu vẫn luôn nói như vậy lời nói, chúng ta sẽ tức giận. Phóng viên Trung cũng có sẽ tiếng Nhật, may mắn. Ở cùng chiếc xe thượng, muốn. nhiên bị các phóng viên nghe được, Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào, nói như thế nào Tô Anh Đảo. Mà Nguyễn Hồng Tinh, vì cái gì sẽ nói Tô Anh Đảo sẽ vô cùng nhiệt tình đâu, hắn là thông qua Tô đi tới hiểu biết Tô Anh Đảo. Mà ở Tô đi tới hình dung chung, Tô Anh Đảo là thời đại này khó được, hoa quốc nữ tính chung, mở ra, hào phóng, nhiệt tình, hơn nữa nguyện ý theo đuổi vật chất sinh hoạt cái loại này nữ tính. Chỉ cần nàng thích vật chất, muốn kiếm tiền, lại sao có thể không nhiệt liệt hoan nghênh mà sinh. Đến nỗi Nguyễn Hồng Tinh chính mình. Hắn là không có khả năng làm Tô Anh Đảo cùng ma sinh thành công hợp tác. Hắn muốn thử xem, xem Tô Anh Đảo có nguyện ý hay không cùng hắn hợp tác. Nếu Tô Anh Đảo nguyện ý cùng hắn kết phường buôn lậu ma túy, kia sẽ là đối tiến sĩ hoàn mỹ nhất trả thù. Nếu nàng không muốn, hắn còn có thể tìm người khác. Tóm lại, toàn thế giới địa phương khác thuốc viện sinh ý, đều có thể từ những người khác tới làm. Cái này địa phương, chỉ có thể là hắn. Đặng Côn luôn hủy hoại hắn nhân sinh, hắn phải dùng thuốc viện, hủy hoại hắn nhiệt tình yêu thương cố hương. Quá, ở Nguyễn Hồng Tinh trong tưởng tượng, tựa như bọn họ vừa đến thủ đô thời điểm, hoa quốc phía chính phủ có một cái hoan nghênh nghi thức, đến đi một chút thảm đỏ, đến có người hiến cái hoa gì đó giống nhau, Tô Anh Đảo khẳng định muốn. Ma sinh quá lang thiết cái hoan nghênh nghi thức. Loại này nghi thức ở phía chính phủ không có gì. Ở dân gian, liền sẽ có vẻ nàng cùng nàng sưởng thực không co tôn nghiêm, rốt cuộc Tần Châu chính là đã từng lao luân hang khu. Đương đã từng địch nhân lần thứ hai tiến đến. cái này lão luân hãm khu trẻ trung đồng lứa thiết tham đỏ mang theo hoa tươi hoang nghênh được nhân này sẽ là một cái thiên đại nói hoa quốc bên trong khẳng định sẽ áp chế truyền thông làm truyền thông cho hấp thụ ánh sáng chuyện này hắn trở lại hồng kông hắn sẽ liên lạc quốc tế truyền thông ghi lại kỹ càng lời nói một chút chuyện này quải cái công nhi xe trực tiếp tiến xưởng vào xưởng đầu hành ánh vào mi mắt không có thảm đỏ cũng không có giống ở thủ đô thời điểm như vậy hoang nghênh đội ngũ nguyễn hồng tin tức khắc liền sửng sốt một chút Mà ma sinh quá lang, tắc ngồi thẳng thân mình. Cẩn thận, hơn nữa cẩn thận đánh giá ánh vào hắn mi mắt hết thảy. Liếc mắt một cái vọng qua đi, sạch sẽ, sạch sẽ, tường bạch mà trời cao từng hàng nhà trệ phía dưới, tựa hồ không có người tới hoan nên, này lại là sao lại thế này, chẳng lẽ Tô Anh Đảo cũng không muốn kiếm ma sinh tiền. Khẩn trương, nghiêm túc, nói chính là hiện tại trạng thái. Ma sinh vốn dĩ đã bị dọa giống chỉ chim sẻ giống nhau, Tô Anh Đảo muốn hoan nên hắn, sinh ý còn có đến nói. hắn còn có thể cùng tô anh đào nhiều liêu vài câu tượng chứng tính mua điểm đồ vật không có hoan nên nghi thức cũng không có hoan nên người ma sinh đã bị dọa muốn bắt mà mà chạy sinh ý cái rắm liền tính ma sinh vì chính trị nhiệm vụ miễn cưỡng ở cái này địa phương ngốc mấy ngày hắn khả năng một phân tiền đều sẽ không lại đào quá đúng lúc này xe vừa mới đình ổn nguyễn hồng tinh liền nhìn đến có mấy cái nam hải tử chạy chậm bước chân đi tới sát tiền bọn họ ăn mặc giống nhau màu xanh đen quần áo cổ áo hệ thực hẩn Một đám thoạt nhìn chỉ có 16-7 tuổi, tất cả đều là gầy gầy cao cao bộ dáng. Đây là một đám thiếu niên. nay đàn thiếu niên, chính là Tô Anh Đảo Phái tới tiếp đãi bọn họ. Hảo, ta kêu đặng trưởng thành, ta là hoa quốc người. Cầm đầu thiếu niên cười vươn chính mình tay, dùng tiếng trung nói một lần, ý bảo ma sinh hạ xe. Đây là thiếu niên A, 16-7 tuổi thiếu niên, tuy rằng nói trừ bỏ Tom ở ngoài, hai tử khác đều không có, là bọn họ trên mặt tràn đầy tinh thần phân chấn. rắn người là như vậy rất bác, loại này thiếu niên không có gì uy hiếp tính, có, chỉ là người thanh niên tinh thần phấn chấn cùng tốt đẹp. Xem đối phương tựa hồ nghe không hiểu, Tom vì thế lại dùng tiếng Anh nói một lần. Ma sinh quá lang hiểu một chút tiếng Anh. Dùng người phiên dịch liền có thể nghe hiểu được, bởi vì Tom đặc biệt chân thành, vì thế vươn chính mình tay, nắm lấy Tom tay. Mà đúng lúc này, xuống xe Nguyễn Hồng Tình, nhìn so với chính mình còn muốn cao nửa đầu thiếu niên, từ hắn mặt mày mới ẩn ẩn ước nhận ra tới. Đây là đặng côn luân mang về quốc cái kia tiểu Nam Hải. Hắn cư nhiên trưởng đến lớn như vậy. Nguyễn Hồng Tinh đã từng ở em M quốc thấy hắn thời điểm, hắn vẫn là cái giống chỉ khoai tây giống nhau viên hổ hổ tiểu baby. Nghe nói hắn bị đặng côn luân mang về quốc thời điểm, Nguyễn Hồng Tinh đã từng suy, đứa bé kia tất. Sẽ chết ở nửa đường thượng. Nhưng không nghĩ tới, hắn hiện tại cư nhiên so với hắn còn muốn cao một chút. Các phóng viên xe so mà sinh xe muốn sớm tiến vào vài phút, lúc này đã ở chụp ảnh. Nguyễn Hồng Tinh nghĩ tới bất luận cái gì một loại, Tô Anh Đào hoan nên Nhật Bản người phương thức, cũng nghĩ tới, nên nắm tay thời điểm cùng nàng nói cái gì đó. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, nàng cũng không có xuất hiện, xuất hiện lại là mười mấy xoáy khí, rất bát nho nhỏ thiếu niên. Nguyễn Hồng Tinh bản thân cái đầu. Cao, chỉ có 175, mà này giúp Nam Hải tử trung, liền tính 15 tuổi con cũng đã có thể cùng hắn sánh vai. So sánh với dưới, chỉ có 160, còn bụng vệ ma sinh cùng ngày tịch phiên dịch, Tại đây giúp hải tử làm nổi bật hạ, hình tượng là như vậy thấp bé, đáng khinh, xấu xí. Đây là hoa quốc đại tân sinh nhóm, bọn họ sinh cơ bừng bừng, bọn họ tinh thần phấn chấn bùng phát. Nhóm là cái này nhà máy lao động trẻ em. Ma sinh nhìn nửa ngày, thử hỏi một câu. Này đó hải tử quá nhỏ, thoạt nhìn không giống như là đã tham gia công tác người. Chúng ta là cái này quốc gia đoàn viên thanh niên cộng sản. tóm nói, công nhân nhóm muốn bận về việc sinh sản, phi thường bận rộn. Mà chúng ta vừa lúc thả nghỉ hè, cũng tưởng nhiều kiến thức một chút, nhiều học tập một chút. Lấy chúng ta đánh xin, tới tiếp đãi nhóm. Ti, kháng, là cũng. Thất nhiệt tình, hắn ruôi ôi tay nói, đi thôi, làm chúng ta cho ngài giới thiệu một chút cái này địa phương. Phong vương đi ở mặt sau cùng, xem các phóng viên ở chụp ảnh, đột nhiên liền. Một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, mặt mũi cùng tôn nghiêm. Tô anh đào giải quyết, là nàng hoàn toàn không có đoán trước đến hảo. Này giúp thiếu niên cũng thật hảo a. Phong phương nhìn rất bát, cao cao gầy gầy đặng trưởng thành, nghĩ lại nhà hắn tiểu hùng quang bật, đi ở cuối cùng, tự đáy lòng liền cười. 260, không chứng giới. Nguyễn Hồng Tinh cũng, đồng dạng là tao chiến tranh huyết tẩy quá quốc gia, tiến sĩ quê nhà. Chút hải tử là, cao lớn, rất bát. Bọn họ tuy rằng đơn giản, nhưng ít ra ăn mặc ấm, ăn đến no. Mà hắn quê nhà, hiện giờ vẫn như cũ nghèo rất mồng tơi. Chút hải tử thoạt nhìn là kia, thật, trong ánh mắt lóe vô tội. thiệp thế chưa thâm quan mang. Bọn họ là kia nhiệt tình. Thật, chất phác. Mà hắn quê nhà hải tử, đại đa số liền che thể siêm ý đều không có. Mà, thoạt nhìn quả thực giống như là thuốc phiện đất ấm. Cũng là hắn sự nghiệp đất ấm. Xem Phong Phương đi mặt sau cùng, hắn rôi tay ý bảo Phong Phương đi lên mặt, đồng thời hơi. Nói một câu, Tô Anh Đào làm, so với ta tưởng tượng Hảo rất nhiều rất nhiều. Phong Phương nói, là được rồi, Việt Nam cùng Hoa Quốc là Hảo huynh đệ. cùng trải qua quá chiến hỏa tàn phá, ngươi liền không nên đối. Phiến thổ địa thượng bất luận cái gì một, còn có thành kiến. Vậy phiên toánh ngài, đem ý nghĩ của ta cùng chí hướng, cùng hùng bộ trưởng nói nói chuyện, hảo sao? Nguyễn Hồng Tinh lại nói, Phong Vương lắc lắc, lại, ta sẽ. Với Tô Anh đảo tới nói, là một hồi tiêu thụ chiến tranh, nhưng đối Nguyễn Hồng Tinh tới nói, chỉ là một chuyến khê ý lữ trình, hắn phi thường. Dung cũng phi thường vui vẻ. Đã từng Điều khắc phân xưởng là nhẹ nhà xưởng chủ nghiệp tiêu thụ lượng lớn nhất nhưng được hoan nghênh nhất sản phẩm lại là tơ lụa nhân có Bắc kinh cung tiêu tổng xã cung nguyên vật liệu tô anh đào trước mắt là chỉnh hoa quốc tơ lụa sản lượng lớn nhất đại xưởng hơn nữa đôn hoàng thức độc hoa văn tần thành trọng công sinh sản cũng không đoạn cải tiến kiểu mới dây cơ theo hoa cơ mới có thể tạo thành tần thành nhẹ công một tơ lụa đại xưởng mà liền tọa lạc lao con đường tơ lụa thượng sạch sẽ sáng ngời Sạch sẽ nhẹ công phân xưởng, Tô Anh Đảo cũng mang bạch ngũ. Làm bộ làm tịch bận rộn. Mà bên người nàng, là đại tẩu hoác hướng hồng. Sao, khẩn trương đi, ta xem ngươi tay đều phát run. Hoác hướng hồng. Nói, nói không khẩn trương là giả, tuy rằng Tô Anh Đảo chính mình không nghĩ tới, nhưng, nàng. Trong xưởng có 500 công nhân, mà nếu có thể cùng Nhật Bản người ký kết ổn định trường kỳ đại đơn, nàng là có thể đem nhà máy mở rộng ít nhất gấp 3. phát tiền lương có thể nuôi sống 2.000 người đại tàu cùng trong xưởng sở hữu nữ công giống nhau xuyên đều là mới tinh sợi tổng hợp kia nhưng không đều là toa nhẹ nhà xưởng kiếm tới thần châu ít nhất có 2.000 hộ nhân gia nhân nang nhẹ nhà xưởng các nữ nhân có tiền có thể dưỡng ra. mà nguyên lai like, đông tuyết anh đi quảng châu thời điểm thấy chỉ là nhật bản tới tơ lụa xưởng giám đốc kinh doanh mua cũng bất quá là vụn vặt sản phẩm nhưng Nếu muốn nhiều nuôi sống 1500 người, nàng phải cùng ma sinh thêm ổn định cung hóa đại đơn. Vừa rồi, ma sinh bọn họ mới vừa tiến vào thời điểm, nàng liền phân xưởng cửa trộm xem qua. Một Đừng lùn, mập mạp Nhật Bản lão nhân, thoạt nhìn giống bị kinh hách chim sẻ giống nhau, lo sợ bất an. Nhưng không tốt lắm, cái loại này tướng mạo người, nhát gan, bùng xịn, hơn nữa thực cẩn thận, muốn cho hắn thêm đại đơn đặt hàng, phỏng trừng cũng không dễ dàng. Khi đông, Tuyết Anh đã đi tới, nhỏ giọng Có hay không nắm chắc? Có. Tô Anh Đảo nói. Kỳ thật nàng trong lòng không đế, nhưng là đến đem đại gia sĩ khí cấp vọt lên tới. Liền. Khi, bên ngoài một trận tiếng bước chân, nhất bang nữ đồng chí hít sâu một hơi, toàn trôn công tác trùng, chỉ chốc lát sau, từ hừng hực cùng cổ phong dường như vọt vào tới, Tô a di bọn họ kinh xuống lầu tới. Đông. Tuyết Anh. Cùng Tô Anh Đảo cùng nhau kiểm tra tơ lụa chất lượng, phụt một. Nói, chúng ta. cũng kêu mặt mũi Công trình đi. Trinh Hà nói, mặt mũi. Công trình cũng đến làm được giống mô giống dạng, trong chốc lát ngàn vặt đường. Cùng Quảng Châu ban hóa thời điểm không giống nhau, khi đó có rất nhiều quốc gia người cùng nhau tới. Các nàng muốn, muốn biểu nhiệt tình đại, nhân. Các nàng nhưng. Làm bộ chính mình không biết đối. Là Nhật Bản người. Nhưng không được, là người biết do đối. Là đã từng cùng. Quốc gia có huyết hải thâm thù người. Làm. Lãnh đạo, tô anh đào nhưng. nhưng là khác nữ các đồng chí cũng không thể vạn nhất bị phóng viên chụp thành ảnh chụp chuyến ra đi kia mặt liền phải ném lên báo thầm nhi chúng ta vừa rồi biểu hảo đi ta phát nhật bản người cho chúng ta dọa run bần bật từ hưng hực hầu tô anh đào phía sau tới một câu tô anh đào thấp giọng nói ngoan đi ngoại ngốc không thể nhi náo hào nột từ hưng hực nói xong tiêu sái bước ra chân dài chạy lúc trước hống giúp hải tử tô anh đào dùng thời gian rất lâu vẫn luôn cho bọn hắn làm tư tưởng công tác, nói quyền ngành không quan trọng, khí thế mới quan trọng. Có thể bất động quyền, dùng không kiêu ngạo không xiểm lĩnh khí thế đem Nhật Bản người doa sợ, mới tính bọn họ lợi hại. Ma ruột. Thương nhân, có thương nhân cái loại này độc hữu nhát gan, yếu đuối, hơn nữa tới lúc sau, nghe Tom dùng tiếng Anh giới thiệu một lần nhẹ nhà xưởng trước giải phóng sử dụng, liền càng thêm bị dọa chỉ kém đáy trong quần. Nhưng đại đại thỏa mãn bọn nhỏ kiêu ngạo tâm lý, nhất bang hải tử bành trướng, quả thực muốn phiêu thượng Nghe bên ngoài một trận tiếng bước chân, nhất bang 16-7 tuổi tiểu từ bồi, Tô Anh đào liếc mắt một cái nhìn đến, cũng không phải ma sinh, rốt cuộc hắn quá lùn, nàng không thấy được, dùng dư quang thoáng nhìn, liền nhìn đến một. Không cao lắm, nhưng là xem thân hình, cơ bắp cả mười phần, nhưng là... cũng không cao nam nhân, nên ngang vào phân xưởng. Đương nhiên là Nguyễn Hồng Tinh. Tuy rằng... không cao, hơn nữa ngũ quan lớn lên rất quái dị, nhưng xác thật có mị lực, thuộc về càng xem càng xoáy cái loại này người. hơn nữa vừa tiến đến hai con mắt không kiêng nể gì liền lượng nàng bất quá tô anh đảo cũng không tâm vẫn như cũ vội chính mình trong tay việc thẳng đến tom kêu một tiếng tô xưởng trường mới nâng lên xoay người mang bạch ngũ, vây quanh bạch tạp rề thời điểm có phóng viên chụp ảnh nàng chính là ti dạy phân xưởng một tiêu chuẩn nhất dệt nữ công dùng bộ dáng lên báo kia cảm giác cũng thật hảo mà khi nguyễn hồng tinh liền chạm ma sinh bên người một cao một thấp đều xấu hình thù kỳ quái, khách nhân rốt cuộc tới. Tô Anh Đào đương nhiên muốn cùng ma sinh bắt tay, hơn nữa phong phương giới thiệu hạ, cùng ma sinh liêu, hắn muốn nhìn chút cái. Mấy? Xe lớn gian tuy rằng kiểm phát, nhưng là Tô Anh Đào trong ngộng ngồi tù thời điểm, thích đọc sách báo chí, nàng báo chí thượng xem qua, nói Nhật Bản người cùng chúng ta hoa quốc người lớn nhất bất đồng chính là thích sạch sẽ cùng sạch sẽ. Sạch sẽ vệ sinh, không phải một, là có thể làm ra tới. Đặc biệt là che kín dự cơ. Theo hoa cơ đại hình phân xưởng, công nhân nhóm công tác bận rộn, tất cả đều là một thanh đoàn kia bang hải tử giúp nàng làm vệ sinh, mỗi. Liên tiếp không ngừng làm, mới đem mấy. Phân xưởng thanh khiết sạch sẽ đổi mới hoàn toàn. Ma sinh dùng tiếng Anh nói câu cái, Tom lập tức thấu Tô Anh đảo bên thai nói câu. Phân xưởng, thật là làm người khó. Tin tưởng sạch sẽ. kia đương nhiên, Tô Anh đảo tâm nói, chính là. Câu ngươi. Điều đại phi cá, chúng ta gần nhất mau mệt đoạn eo. còn không phải là muốn cho ngài lao nhân ra cao hứng, sự chính trị nhiệm vụ, chẳng sợ ma sinh một phân tiền đều không nghĩ đảo, nhưng hắn cũng cần thiết tượng trưng tính tham quan một chút. hắn tham quan, tô anh đảo cũng liền bồi một bên, cùng hắn cùng nhau nhìn, cho hắn giảng giải. ma sinh đối sinh sản tuyến thượng tơ lửa tựa hồ không lớn cảm thấy hứng thú, ngược lại đối theo hoa cơ thực cảm thấy hứng thú. chạm một trận đại hình điện tử theo hoa cơ trước, lâu dài đứng, hơn nữa vẫn luôn sắt trên chắn hãn. nguyễn hồng tinh là sẽ nói tiếng trung, hơn nữa Bị ma sinh mưa tới. Chút thời gian, đối với ti dệt ngành sản xuất, hơi chút làm một chút công khóa, có kia một hiểu biết. Hắn lại ly tô anh đảo tương đối gần, liền dùng hắn cái loại này mang theo quảng tây vùng làn điệu, đông cứng tiếng Trung, thấp giọng nói, Nhật Bản bán chạy chỉ là các ngươi hàng dệt tơ đa dạng cùng nhan sắc, với dẹp cơ, các ngươi cùng thế giới trình độ còn kém rất xa rất xa. Dừng một chút, thấy tô anh đảo không nói một lời, hắn lại nói, ma sinh tiên sinh cho. Tranh bán mạng chi lữ tâm lý giới kỳ chỉ là 10 vạn nguyên nhân dân tệ, ngươi là sẽ không. Trong tay hắn kiếm được càng nhiều tiền. Tô Anh đào không giấu vết dịch một chút, dịch tới rồi mà sinh bên kia. Khó trách. Sẽ là buồn thích nhất con nuôi Không cao, cơ bắp thực tinh tráng, cái loại này tự đại cùng tự. Là, cùng buồn giống nhau như lúc. Nhưng Tô Anh đào một trốn, hắn liền lại không giấu vết theo lại đây, thấp nhìn ma sinh, đồng thời lại nói, nhưng là ta có càng tốt kiếm tiền thủ đoạn cùng. Hơn nữa so ra sức kinh doanh. Dạng một nhà tốn công vô ích nhà xưởng càng thêm nhẹ nhàng dễ dàng, có thể làm ngươi nhẹ nhàng, liền quá so. Quốc gia đại đa số người đều phải hảo. Nếu là chưa làm qua kia. Ngộng tô anh đảo liền tính biết rõ là bấy dập, cũng muốn một tiếng, đó là cái dạng sinh ý. Người. Tính trung liền có yêu thích đầu cơ trục lợi một mặt, mà sinh ý trong sân, lợi nhuận, hồi báo, là các thương nhân nhất cảm thấy hứng thú đồ vật một Không thích lợi nhuận cùng hồi báo thương nhân. Là không có khả năng kiếm tiền, Tô Anh Đảo cũng không thể ngoại lệ. Nhưng ai kêu nàng trong ngộng suốt chảy 20 năm song sắt nước mắt đâu? Nhưng là, nàng nay cũng không có tưởng cùng Nguyễn Hồng Tinh khởi tranh chấp, hoặc là nói tranh phong tương đối, bất quá Nguyễn Hồng Tinh lại nói một câu nói, đột nhiên, khiến cho Tô Anh Đảo phẫn nộ rồi. Hắn lại nói, ta thực thích các ngươi. Phiến thổ địa thượng hài tử, đặc biệt là nay. Tiếp đại chúng ta. Chút hài tử, tựa như đặng giống nhau, bọn họ đều lớn lên phi thường đẹp. Là thực thảo trưởng bối thích cái loại này đẹp, thoạt nhìn. Thật ma lại thuần phát. Tô Anh Đảo, so với ma sinh tiên sinh, ta có một loại sinh ý, chỉ nhằm vào hài tử, nhưng thật ra tưởng cùng ngươi nói chuyện, cùng ngươi cùng nhau. Phiến thổ địa thượng hợp tác, ngươi cố ý hướng sao. Nguyễn Hồng Tinh đương nhiên biết, chính mình tuyên dương, nói muốn cho chỉnh. Thần châu hải tử toàn hút hắn thuốc phiện. Loại lời nói, tiến sĩ sẽ nói cho Tô Anh Đảo. Nhưng hắn cũng nhìn ra được tới, Tô Anh Đảo cố tình che giấu hạn. Đối tiền tài khát vọng, nàng bức thiết muốn kiếm tiền, hơn nữa theo tô đi tới hình dung, nàng tựa hồ cũng không cái điểm mấu chốt. Nguyễn Hồng Tinh nữ nhân trước mặt từ trước đến nay trực tiếp, sẽ không giống đặng côn luân giống nhau, làm rất nhiều vu hồi khúc chiết, rốt cuộc tô anh đảo không được còn có người khác. Hắn có thể cho nàng, là có thể kiếm đồng tiền lớn phát môn. Nhưng tô anh đảo nghe được Nguyễn Hồng Tinh nói, nhi hải tử đều giống đặng côn luân giống nhau, nàng đột nhiên trong lòng liền nổi lên một trận ghê tầm tới. Nhân! nàng nhớ tới tiến sĩ từng nói qua hai người bọn họ khi còn nhỏ chạm cùng nhau bất luận bất luận kẻ nào đều càng thích ổn trọng cao lớn thoạt nhìn thật chất phát tiến sĩ mà phi nguyễn hồng tinh vì thế nguyễn hồng tinh tổng hội lấy một câu đâm hắn nói nhật quân xâm hoa 14 năm đại bộ phận hoa quốc người đều là một nửa nhật bản huyết thống chỉ cần hắn nói câu nói kia bất luận bất luận cái gì mà thấy bất luận kẻ nào cho dù là lớp học thượng tiến sĩ cũng sẽ lập tức nhảy dựng lên cùng hắn một trận kia đối tiến sĩ hoặc là nói chỉnh, hoa quốc hài tử đều là một loại cực đại vũ nhục, nhưng nghe nói tây quốc gia cực với nào đó châu á quốc gia rất nhiều người đều tán thành loại cách nói thậm chí đem điếu khẩu đương khẩu thiền, bất luận là trong ngõ nguyễn hoàng tinh vẫn là nguyễn hoàng tinh kỳ thật hắn động cơ hắn cấp tiến sĩ viết lá thư kia bắt đầu khoe ra hoặc là nói thị uy thời điểm tô anh đảo là có thể lý giải hắn tiểu liên nhân tướng mạo xấu xí sinh thấp bé Hơn nữa chỉ số thông minh cũng không bằng tiến sĩ, vẫn luôn sinh hoạt tiến sĩ bóng ma dưới cho dù sau lại hắn đương minh, đem chính mình luyện phi thường cường tráng, thậm chí dùng các loại. Thức đi trêu chọc nữ nhân, dùng chinh phục nữ nhân. Thức tới chứng minh chính mình so tiến sĩ cường, nhưng trong xương cốt tự ti là bại không thoát. Sở. Bất luận trong mộng vẫn là, hắn dôi dám với tần châu Phiến thổ địa, tưởng hủy hoại. Nhi hải tử, chỉ là nhân. Hắn nuôi tiến sĩ hận, thật giống như hoa quốc thân. Trung lập đại quốc. Việt Nam thoát khỏi em ở quốc thực dân, lại là vũ khí lại là đạn dược duy trì, Việt Nam tương lai lại muốn trái lại cùng hoa quốc trở mặt giống nhau. Loại tiểu quốc tới tiểu dân, quảng chi hắn bề ngoài ngụy trang lại hảo, cái loại này thủ phú, thủ cường ý thức thâm thực trong xương cốt là không đổi được. Phải đối phó hắn, có tiến sĩ, Tô Anh Đào đương nhiên không cần phải xem vào. Nhưng, chỉ không ngừng long long kêu rồi bỏ, thật phiền đến Tô Anh Đào, lại phiền lại gây tởm, Tô Anh Đào cần thiết cho hắn nhan sắc nhìn xem. ngươi cảm thấy chúng ta tần châu bọn nhỏ lớn lên xoáy khí sao tựa như nhà ta tiến sĩ giống nhau đột nhiên xoay người thô anh nào? nguyễn hồng tinh vậy ngươi cảm thấy bọn họ giống nhật bản người sao đương một nữ tính hơn nữa để sát vào thấp giọng một nam nhân mỗi chuyện thời điểm đại bộ phận nam nhân sọ não sẽ trong nháy mắt kia đường ngắn nguyễn hồng tinh cũng không ngoại lệ sửng sốt một chút theo bản năng phản bọn họ như thế nào giống nhật bản người bất quá vừa rồi còn Tô Anh Đào đột nhiên sắc mặt phát lệnh. Sắc nói, là được rồi, chúng ta hoa quốc sở hữu hải tử đều là thuần huyết thuần chủng hoa quốc người, bọn họ không có một chút ít giống Nhật Bản người. Nhưng ngươi, lớn lên cùng người Mỹ giống nhau như lúc, hơn nữa các ngươi Việt Nam thổ địa thượng, có một nửa là nước Mỹ con lai đi. Tính cái, bị thực dân phúc lợi. Ta xin khuyên ngươi một câu, đừng tâm chúng ta tần châu hải tử, đa tâm tâm các ngươi quốc gia nước Mỹ con lai đi. Nàng cư nhiên có thể nói ra. loại lời nói. Nhưng cố tình, vẫn là thật. Hơn nữa, là so dùng dao nhỏ chát trái tim, còn muốn cho Nguyễn Hồng Tinh nàn kham, phẫn nộ, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác ngôn ngữ. Nhân, bọn họ quốc gia đại khái số hài tử, đều là thực dân giả lưu lại tiểu tạp chủng bọn họ sẽ là Nguyễn Hồng Tinh nhất giá rẻ sức lao động, cũng là bọn họ quốc gia sỉ nhục, là vô pháp mặt sắt chiến tranh vết thương. Nữ nhân, thật là tô đi tới trong miệng kia, chỉ thích tiền, đồng thời lại thiện lương. có ngốc nữ nhân sao nàng còn nhưng nàng câu nói khắc nghiệt đến xốc ra bái cốt trực tiếp đảo nguyễn hồng tinh gốc gác nàng máu chảy đầm địa vũ nhục hắn quốc gia thậm chí đem hắn nói thành tạp chủng một ngữ giết người nói chính là nguyễn hồng tinh trăm triệu không nghĩ tới hắn liền đặng côn luân mặt đều còn không có nhìn thấy trước bị tô anh đảo câu nói cấp nói ngốc tại chỗ nửa thời gian thậm chí không biết chính mình nên như thế nào há muộm bị nhục nhã phẫn nộ cặp đuối bổn quốc nữ tính thống hận Một khác là Nguyễn Hồng tinh ngốc lập tại chỗ, không thể động đậy. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn sẽ nhân. Một, nữ nhân một câu khí cơ hồ muốn đứng không vững. Tô Anh Đảo tâm nói, muốn tiến sĩ nên thật tốt, nhưng nhìn xem đi, tiến sĩ bao nhiêu năm trước thủ, làm nàng cấp báo. Hảo, khi, ma sinh thẳng đã đi tới, đối Tô Anh Đảo nói câu cái, Tô Anh Đảo mới nhìn xuống. Ma sinh là trực tiếp dùng tiếng anh nói. Tom Vội vàng nói, Tô Sường trưởng ma sinh tiên sinh nói. Hắn không nghĩ tới chúng ta theo hoa cơ, kinh dẫn đầu tới rồi. Loại trình độ là điện tử theo hoa cơ. Tần thành trọng công theo hoa cơ là tần lộ mang theo người nghiên cứu phát minh. Điện tử theo hoa là tần lộ. Em mở quốc mang về tới tinh vi dụng cụ lắp ráp kỹ thuật, trước mắt không dám nói dẫn đầu thế giới, nhưng ít ra là có thể theo kiểm em mở quốc núi nhọn kỹ thuật. Ma sinh lau một chút trên chắn hãn, lại nói câu cái. Phong nói, hắn nói, bọn họ Nhật Bản lớn nhất cung hóa thương, năm chữ cương. Thụy sĩ tiến cử tam đài, dạng máy móc, nhân, phí tổn quá cao, hơn nữa theo thừa tơ lửa sắc thật tinh mỹ, lại không thương sợi tờ, tơ lửa giá cả phiên gấp đôi, tưởng chúng ta giá cả. Máy móc nổ vang, thao tác, đài máy móc chính là, hai mươi gia tiểu nữ hải, tay vẫn luôn phát run. Phong vương nghe xong, cũng nâng lên, nhìn tô anh đảo, mà Nguyễn Hồng Tinh, còn lại là vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, hắn hoàn toàn không biết là, cái, ma sinh sẽ nguyên vật liệu giá cả. Nhưng Ma Sinh muốn nguyên vật liệu giá cả. Nhưng không ổn, hắn hẳn là chỉ nghĩ tượng trưng tính mua Nhật Bản nhất bán chạy tiểu. Khăn liền đi. Dạ, hắn mới có thể Tô Anh Đào thất vọng thời điểm, càng nàng nói lớn hơn nữa, càng có thể kiếm tiền sinh ý. Nhưng hắn, cái muốn nguyên vật liệu giá cả. Nói giá cả, liền chứng minh Ma Sinh tưởng mua tuyến lụa nha, Tô Anh Đào giơ lên tay một ý bảo, tức khắc, phân xưởng sở hữu máy móc trong nháy mắt toàn bộ đình, phóng viên, bộ ngoại giao người, Ma Sinh. tất cả mọi người nhìn nàng ma sinh vẫn như cũ run như cầy sấy, lo sợ bất an vừa thấy sở hữu máy móc đều ngừng hơn nữa tất cả mọi người nhìn chính mình trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm giải thích chính mình bất quá là tùy tiện gần là mà chỉ là xuất phát từ tò mò tuy rằng nhật bản mặt nguyên vật liệu xưởng trường giới nhưng kia giá cả bọn họ vẫn là có thể tiếp thu cũng không tưởng thay đổi cung hóa thương chúng ta máy móc là chúng ta buồn quốc các nhà khoa học nghiên cứu phát minh là một Xã hội chủ nghĩa hạ, từ chính phủ chỉ định giới máy móc quốc gia. Chút máy móc giá cả, xuất xưởng khi còn không đến phí tổn giới, sở. Chúng ta là rẻ tiền nhất giá cả mua sắm, đều quán tơ lụa phí tổn thượng, tơ lụa phí tổn giá cả cũng không cao, sở. Chúng ta tô anh đảo đốn trong chốc lát, gàn từng chữ một, phun ra tam. Tự ra tới, không trướng giới. Nếu là hoa quốc tơ lụa không trướng giới, hơn nữa chất lượng càng tốt, đa dạng càng tinh mỹ. Ma sinh lại có cái lý do tuyển nhật bản sản. 261. Xã hội chủ nghĩa Điện tử theo thùa cùng thủ công theo thùa không giống nhau địa phương là nó trang bị hoa mang theo, đột tuyến theo, uốn theo cơ năng. Này đó là thủ công theo thùa sở không đạt được. Cái này kỹ thuật cũng đã thực giá trị giới. Nghe Tô Anh Đảo khẳng định nói không chiếu giới. Ma sinh đầu góc nóng lên, nhưng đồng thời lại cảm thấy đối phương có phải hay không ở trá chính mình. Nhưng đồng thời, này lại là cái mồi, dù hắn. Nguyên bản một phân tiền sinh ý đều không nghĩ nói, giờ phút này tâm lý mong muốn liền biến thành, nếu đều cấp nhi tử viết hảo di thư, hơn nữa chuẩn bị tốt chết tha hương kết quả, tiếc không, liền mua một chút theo thủ thành phẩm trở về thử xem. Cho nên, ma sinh nguyên bản chuẩn bị chỉ là nhìn xem liền đi, do dự mà, hắn liền tưởng vãn cùng Tô Anh Đảo cùng nhau ăn một bữa cơm, lại nói, ăn cơm liền tính, ta công tác rất bận, làm đoàn thanh niên cộng sản hài tử tiếp đãi ngươi đi. Tô Anh Đảo cư nhiên nói, phong phương thực sốt ruột liên tiếp cấp tô anh đảo xử ánh mắt nhưng tô anh đảo chỉ đường chính mình không nhìn thấy nang la sướng trường không thể biểu hiện quá mức nhiệt tình sinh ý muốn nói nhưng lẫn nhau nên lanh đến lánh, nên lượng đến lượng bất quá xem tom mang theo người phải đi tô anh đào lại đem hắn cấp kéo lại tom ngàn vạn nhớ rõ tiểu tâm lời nói một lời một ta biết rồi tom quay đầu lại nói tuy rằng ma sinh muốn tới phía trước tô anh đào liền ngàn dặn dò vạn dặn dò quá tom Hơn nữa toàn ra vây ở một chỗ, thảo luận quá phát sinh các loại tình huống khi, bọn họ đoàn thanh niên cộng sản nên có ứng đối. Nhưng hiện tại Tô Anh đào vẫn như cũ phi thường nhọc lòng. Đầu tiên, Ma Sinh đem chính mình trang đặc biệt được, nhưng là chính cái gọi là cắn cẩu không gọi, tiêu cẩu không cắn, loại này thoạt nhìn mềm ba ba người. Có đôi khi bãi ngươi một đạo, liền sẽ làm ngươi tải cái mềm bổ nhào ăn cái ngậm bù hòn, còn cứ gọi ngươi nói không nên lời. Ma Tom, muốn chính hắn không nghĩ làm chính trị đương cán bộ liền tính. Nhưng hắn chính mình muốn làm, hơn nữa Tô Anh Đào cũng hy vọng hắn. Hướng tiểu nói, ở cái này quốc gia, trên mảnh đất này, ngươi nhậm là nỗ lực đi kiếm tiền, chẳng sợ dùng tiền mặt cho chính mình đôi một chiếc giường, trong nhà không cái làm chính trị, thân phận địa vị liền bắt không đi. Hướng đại nói, thom như vậy hải tử. Cán bộ, bất luận là ở địa phương nào, tổng có thể tạo hóa một phương hương dân đi. Hắn lúc này muốn biểu hiện hảo, nói không chừng trung ương chính phủ người đều sẽ chú ý tới hắn, từ nhỏ phải hảo hảo bồi dưỡng hắn. cho nên hắn cũng ở luôn cử chỉ đặc biệt là công khai trường hợp một bước đều không thể sai đối mặt nhật bản người quốc gia tiết, làm người tôn nghiêm tất cả đều đến nhắc tới tới chính là bốn chữ không tiêu ngạo không xiểm định rời đi thời điểm nguyễn hồng tình quay đầu lại vẫn luôn nhìn tô anh Đảo, đột nhiên hắn dôi tay chụp tom bả vai tom đối bất luận kẻ nào đều thực nhiệt tình nguyễn hồng tinh đâu hắn thoạt nhìn lại rất quen thuộc liền càng thêm nhiệt tình còn vô vô nguyễn hồng tinh đáp ở chính mình bà vai tay tô anh đào lệ mục nhìn lại hắn dùng cái loại này nói móc ngôn ngữ nói móc việt nam nữ tính nàng trong lòng thật ngượng ngùng nhưng là người này quá đáng giận hơn nữa giống chỉ tiểu khổng tức giống nhau không ngừng vặn bãi chính mình cơ bắp chọc đến phân xưởng nữ công nhóm không ngừng nhìn hắn giá hỏa này hôn thân phát ra khí vị đều làm tô anh đào vô cùng ghê tởm xem hắn rôi tay chụp tom bà vai tô anh đào tâm liền lại treo lên tới Về nguyễn hồng tinh cùng tiến sĩ chi gian ân đoán tình thủ ở nguyễn hồng tinh tới phía trước Tô Anh Đào là tưởng cùng Tom nói nói chuyện, nhưng là tiến sĩ không cho, dùng tiến sĩ nói, thế hệ trước cân đoán không nên liên lụy đến tiểu bối trên người. Người sao, không thể ở sau người khuyệu tay hải tử cả đời, rất nhiều. Tính đến chính hắn đi ứng đối. Cho nên hiện tại đối Tom, còn có hắn mang đám hải tử này nhóm, kỳ thật lớn nhất khảo nghiệm không phải ma sinh, mà là Nguyễn Hồng Tinh. Tuy rằng Tô Anh Đào cũng đoán không được, Nguyễn Hồng Tinh rốt cuộc tưởng như thế nào lợi dụng này đó hải tử. Phân xưởng nữ công nhóm. Ở ma sinh ra đi nháy mắt toàn vây quanh lại đây. Đại đơn đặt hàng còn có hy vọng sao? Nhật bản người rốt cuộc mua không mua bọn họ sản phẩm. Đều đi làm việc như đi, ta sẽ đem sinh ý cấp chúng ta nói xuống dưới. Tô Anh Đảo nói. Đến bây giờ, kỳ thật Tô Anh Đảo còn không biết tiến sĩ muốn như thế nào đem Nguyễn Hồng Tinh cấp lưu lại. Giống Nguyễn Hồng Tinh cái loại này người, nàng đảo cảm thấy sớm đi sớm hảo, một phút đều không cần lưu tại cái này địa phương. Kết quả hắn cư nhiên tưởng đem Nguyễn Hồng Tinh cấp lưu lại thật là gọi người không nghĩ ra. Nay không, nàng mới vừa tiễn đi mà sinh bọn họ, xem bọn họ đi nhà khách, mới tháo xuống mũ, khởi xuống tạp dề từ phân xưởng ra tới, nên diện liền gặp phải lỗ một bình. Hơn nữa lỗ một ngang tay còn tóm được cái hài tử, thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng là cái đầu rất cao, giống căn gầy mà côn giống nhau. Đứa nhỏ này là chúng ta từ tần thành trọng công người nhà khu bên kia bắt được đến, hắn nói nhận thức ngươi, tô xưởng trưởng, ngươi nhận thức hắn sao? Lỗ một bình nói mấy ngày nay nhẹ nhà xưởng liền tính không bay qua một con chim công an cùng đóng quân bọn quan binh đều phải kiểm tra một chút xem có phải hay không một con hư điểu hơn nữa các nơi giao lộ đều có người thủ nông trường bên kia trực tiếp toàn bộ nghỉ nghiêm phong cửa nhẹ nhà xưởng chính là một cái trừ bỏ bản chức công có thể ra vào ở ngoài người khác không cho phép tiến cô đảo đứa nhỏ này là từ đâu nhi vụt ra tới người khác gầy đầu tiểu chúng ta bắt được đến thời điểm đang chuẩn bị từ xưởng thép người nhà khu lưới sát hạng hướng bên này toàn Lỗ Một Bình giải thích nói, đứa nhỏ này Tô Anh Đào nhận thức, đây là Hùng Quang bật A, hắn hẳn là ở thủ đô mới đúng, hắn là như thế nào chạy tới. Cục trường đồng chí, ta thật không phải người xấu, ta còn là chúng ta thủ đô đoàn thanh niên cộng sản đoàn viên đâu, ngươi xem, đây là ta vẽ xe lửa, ta là ngồi xe lửa tới. Hùng Quang khoảnh móc ra vẽ xe lửa nói, ta là đạng trường thành bằng Hữu ta là tới tìm hắn. Tô Anh Đào vì thế ôm qua Hùng Quang bật, đối Lỗ Một Bình nói, đứa nhỏ này ta nhận thức. ngươi đem hắn giao cho ta đi lại giúp ta cấp thủ đô la tư lệnh gọi điện thoại liền nói đứa nhỏ này ở nhà của chúng ta phòng trưng là gần nhất phong phương vội công tác không có thời gian chăm sóc hắn từ thủ đô đến tần châu ngồi xe lửa đến 4 ngày 4 đêm kia hắn xuất phát so phong phương đều phải sớm ba bốn thiên rốt cuộc là không mẹ nó hài tử chạy lâu như vậy người trong nhà cư nhiên còn không biết a di tom đâu có phải hay không cùng cái kia nhật bản quỷ tử ở bên nhau đi theo tô anh đảo phía sau hùng quang bật hỏi Tô Anh đào một phen tún quá hùng quan bật, đè nặng trong lòng lửa giận nói, chạy nhanh theo ta đi, mấy ngày nay ngươi đến ngốc tại nhà của chúng ta, chỗ nào đều không chuẩn đi, cũng không thể chạy loạn, minh Bạch sao? Nếu không phải hắn gầy giống căn ma côn giống nhau, trời sinh dinh dưỡng bất lương, vừa thấy chính là cái hài tử, nói không chừng bộ đội những cái đó tay súng bắn tỉa nhóm sớm đem hắn chân cấp đánh gãy. Phòng chừng là lỗ một bình trước nhìn đến hắn, hắn mới may mắn nhặt một chân. Ta biết, các ngươi nhà xưởng ở tiếp đãi Nhật Bản người sao Ta nghe ta đại mụ mụ ở thủ đô thời điểm cùng ta thúc nói qua, hắn muốn duy trì bọn họ Việt Nam cũng muốn giống chúng ta giống nhau làm xã hội chủ nghĩa, làm mỗi người đều có cơm ăn đâu, ta rất thích hắn, hắn còn mời ta đi Việt Nam chơi đâu, làm ta thấy thấy hắn, được không? Hùng Quang bật cười nói, ngươi đại mụ mụ rất thích cái kia Việt Nam người, có phải hay không? Tô Anh Đào lại nói, Hùng Quang bật nói, bọn họ ở thủ đô ở hai ngày, ta đại mụ mụ vẫn luôn khen hắn, còn nói tưởng đem ta thúc giới thiệu cho hắn. Phong Phương vẫn luôn đối Nguyễn Hồng Tinh phi thường khách khí, cái loại này khách khí cùng thưởng thức, vừa rồi ở phân xưởng, Tô Anh Đào liền thấy được. Khi còn buồn bực, không biết Phong Phương vì cái gì sẽ đối một cái bảo tiêu như vậy thân mật. Nhưng là bởi vì đứa nhỏ này nói một câu, nàng đột nhiên phản ánh lại đây, Nguyễn Hồng Tinh lớn hơn nữa mục đích. Rốt cuộc Việt Nam cùng Hoa Quốc ở rất gần nhau, liền ở bên cạnh, hơn nữa Hoa Quốc Trung ương Chính phủ, cũng vẫn luôn ở duy trì Việt Nam làm xã hội chủ nghĩa. Ngươi muốn nói Nguyễn Hồng Tinh buôn lậu ma túy. hoặc là nói tương lai chuẩn bị hướng Hoa quốc buôn lậu ma túy, hiện tại liền nói lời này, trừ bỏ tiến sĩ là không ai tin, bởi vì Việt Nam vừa mới mới đánh xong tự vệ chiến, đem người Mỹ đánh ra đi. Toàn bộ quốc gia trước mắt vết thương, hơn nữa chính phủ phương diện là tưởng cùng Hoa quốc lấy kinh nghiệm, làm phát triển. Hiện tại, Việt Nam vẫn là ngoan ngoãn, nghe lời tiểu lão đệ. Đây là tiến sĩ trí mạng khuyết điểm tạo thành, hắn cùng Nguyễn Hồng tình chi gian thù kết rất sâu, thuộc về chỉ cần ta tồn tại. Liền không nghĩ nhìn đến ngươi hảo quá cái loại này. Nhưng tiến sĩ không thích giao tế, cũng không thích khắp nơi đi nói loại này. Tình! Mà Nguyễn Hồng Tinh đâu, ở Tô Anh Đảo trong ngộng tồn tại quá kia đời, phòng trừng cũng tìm lấy cớ đã tới Hoa Quốc, hơn nữa cùng cao tầng đem quan hệ đánh tương đối hảo. Giống hùng tư lệnh, la hành những người đó, quản chi tương lai lui, vị lệ ánh. Đạo nhóm đều là bọn họ cấp dưới. Nguyễn Hồng Tinh tuy rằng ở M quân phục quá dịch, nhưng ở buồn sau khi chết liền gia nhập Việt Nam quốc tịch. anh hùng bất luận xuất xứ nguyễn hồng tinh ở mỹ càng đánh tranh thời điểm ở việt nam cho chính mình là chiêu mộ được một nhóm người kêu bang nhân đi theo hắn cùng nhau làm xã hội chủ nghĩa hoa quốc phương diện cao tầng khẳng định sẽ duy trì hắn tiến sĩ vùi đầu muốn thanh ở tần châu làm nghiên cứu khoa học mà nguyễn hồng tinh ở thượng tầng trường tụ thiện vũ một bên cùng hoa quốc phương diện cao tầng bán mặt tuyên dương duy trì xã hội chủ nghĩa bên kia ngầm buôn lậu ma túy loại tình huống này tiến sĩ không bị hắn làm chết đều tính tốt trừ nham quảng cấm độc thuộc về tre ở nguyễn hồng tinh thương bia ngắm người phòng chừng trực tiếp không được chết giả hai người bọn họ chết đâu đã vào đấy tom cùng ma sinh hẳn là trò chuyện với nhau thật vui mà tiến sĩ tuy rằng công tác vội nhưng chiều nay chân nhi liền phải đi quân huấn dẹ gì đến chính hắn tiếp cho nên hắn chịu không tiếp dẹ gì, cưới xe đạp cũng mới vừa đến cửa nhà tô anh đào nắm hùng quang bật lỗ thai đến cửa nhà thời điểm liền thấy dẹ gì ngồi xổm dưới bậc thang mặt dâm di ở khóc tiến sĩ tắt hai tay chống nạnh, đang xem nhi tử Ngươi muốn lại cái dạng này, ta cũng muốn đánh ngươi. Mau nói, rốt cuộc như thế nào hồi? Rẽ gì cổ áo là sẽ vỡ, ngồi sụp trên mặt đất, đang ở ô ô nuốt nuốt, nhưng là không nói lời nào. Xem tôi anh nào tới, mới lôi kéo chính mình áo bố, ủy khuất ba ba nói, mụ mụ, ta hôm nay khảo thí đếm ngược đệ nhất. Một cái hùng quang bật còn không có giải quyết, rẽ gì tuy rằng ở nhà giữ trẻ, nhưng là sơ trung tổng đại số bao nhiêu đều có thể giải hài tử, như thế nào hội khảo đếm ngược đệ nhất? Gia hỏa này còn phải quá nhà giữ trẻ thùng cơm thưởng, liền bởi vì hắn ăn cơm mau còn ăn ngon, đúng rồi, ngồi xổm xí thưởng mỗi lần cũng là hắn, liền bởi vì hắn chân đoàn chắc ổn, ngồi cầu nhi ngồi sổm hảo. Này rốt cuộc khảo cái gì, con của hắn cư nhiên khảo đếm ngược đệ nhất. Tiến sĩ tự nhận là chính mình ở dục nhi phương diện còn tính kinh nghiệm độc nói, muộn thanh cùng tô anh đào nói, đạng đông quốc loại này tính tình nhưng có điểm hư, ta cũng không biết hắn là cái gì khảo đếm ngược đệ nhất, nhưng là khảo đếm ngược đệ nhất liền xả quần áo. này đến đánh. Ở tom trên người, tiến sĩ thả không biết nhiều ít bàn tay, nhưng ở rẽ gì trên người hắn trước này không đúng tha. Nếu không phải hài tử xả quần áo, xả viên hồ hồ tiểu bả vai đều lộ ở bên ngoài, tiến sĩ là thật luyến tiếp đánh tiểu ra hòa này. Mà hiện tại, tiến sĩ liền chuẩn bị muốn phóng bàn tay. Cung mụ mụ nói, so gì a ngươi như thế nào liền khảo đếm ngược đệ nhất? Tô anh đào bình thường ái đánh rẽ gì, hôm nay nhưng thật ra không đánh, ngược lại ôn nhu hỏi. So cởi quần áo bái ta khi còn nhỏ hồi hồi so cởi quần áo đều là đệ nhất, liền bởi vì ta đầu tiểu. Hùng Quang bật tùy tiện nói. Rẽ dị ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ khóc nhăn run gió, khẽ ư một tiếng, kia kêu, kêu một cái ủy khuất. Xem ra đứa nhỏ này thật đúng là ở cởi quần áo trong lúc thi đấu khảo đếm ngược đệ nhất, lại còn có xé vỡ quần áo mới khóc. Tô Anh Đào đem Hùng Quang bật cũng đẩy cho tiến sĩ, này hai hải tử ngươi mang theo. Ta hôm nay vội, cần thiết đến tăng ca, phòng trừng vãn trở về, ít nhất được đến vãn tám giờ. Ngay sau đó. tô anh đào liền đem hùng quang bật là từ ngàn dặm xa xôi chạy tới cùng với hán đôi nguyễn hồng tinh rất có hứng thú muốn đi nhà khách thấu cái náo nhiệt tình cùng tiến sĩ nói một chút cho tới nay mới thôi tô anh đào còn không biết tiến sĩ chuẩn bị như thế nào lưu lại nguyễn hồng tinh tom cùng hùng quang bật này đó hài tử tuy nói hiện tại thoạt nhìn là giáo dục khá tốt nhưng là nàng thật sợ này đó hài tử cùng nguyễn hồng tinh ngốc lâu rồi chịu tên kia mưa rầm thấm đất muốn học hư đặc biệt là hùng quang bật Vốn dĩ từ nhỏ liền không phải cái hảo hải tử, liền càng không thể làm hắn cùng Nguyễn Hồng Tinh nhiều tiếp xúc. Ngươi làm hắn đi thôi, làm dẹ gì cũng đi, chỉ cần Nguyễn Tưởng theo chân bọn họ liêu, khiến cho hắn cùng bọn nhỏ nhiều tâm sự, không có gì. Tiến sĩ cư nhiên nói, bởi vì hai hải tử đầu thấu một khối, hùng quang bật đang ở giáo dẹ gì như thế nào cởi quần áo, tô anh đào vì thế đệ thấp thanh âm hỏi trợ phu, ngươi rốt cuộc tính toán như thế nào lưu lại Nguyễn Hồng Tinh, ngươi nhưng thật ra cho ta thấu cái đế nhi A tiến sĩ hít một hơi thật sâu hai tay chống lạnh đối tô anh đào nói nói như thế chỉ cần ngươi có thể lưu lại ma sinh tiền ta là có thể lưu lại nguyễn hồng tinh cái này kêu nói cái gì ta có thể đào giống ma sinh túi tiền tô anh đào lập tức nói đồng thời nàng còn nói cái kia nguyễn hồng tinh tựa như một con tao khổng tức giống nhau ngươi nhưng ngàn vạn không cần lưu lại hắn sớm tiến đi hảo ta xem tom cùng hắn đánh lửa nóng cái này ngươi cũng đến để phòng a ngươi tận lực buông ra không cần lo cho Làm Tom đi kích phát hắn phẫn nộ đi, phẫn nộ là có thể làm ta đem hắn lưu lại." Tiến sĩ cười nói. "Ở tiến sĩ xem ra, Tom cùng ai đánh lửa nóng, người kia giống nhau không có gì kết cục tốt. Mà hắn hiện tại muốn, chính là làm Nguyễn Hồng nham ngồi không được, làm hắn phẫn nộ." Đừng nhìn Tom như vậy thiên chân nhiệt tình lại chất phát, nhưng hắn lặng lẽ là có thể sống sờ sờ tức chết Nguyễn Hồng Tinh, khi đến Nguyễn Hồng Tình, có thể ở tần châu lộ ra sơ hở, duy nhất người được chọn. Người tưởng tức chết Nguyễn Hồng Tình cái này ý tưởng đặc biệt hảo." Tô Anh Đào cắn răng nói, ít nhất ở nàng xem ra, Nguyễn Hồng Tinh là không có khả năng bị tức chết, tiến sĩ muốn chọc giận bất tử Nguyễn Hồng Tinh, hắn liền chờ xem, đừng nói sinh hài tử, này nửa năm, hắn mơ tưởng lại nàng giường. Nàng còn muốn tăng ca, chân nhi đã làm việc đúng giờ xe đi rồi, trong nhà xác thật không ai. Nếu tiến sĩ như vậy chắc chắn, Tô Anh Đào tâm một hành, cũng liền mặc kệ hùng quang bật mang theo dẹ gì chạy. Tô Anh Đào xoay người phải đi thời điểm, liền thấy tiến sĩ còn tự cấp nàng phất tay. Gần nhất nàng vẫn luôn ở trong xưởng, dùng không đi xe, hắn ban là có thể lái xe, nhưng hắn thoi quen kỵ xe đạp, xài bước lên xe đạp, lại cho nàng phất phất tay, ý bảo nàng đi trước, lúc này mới chết thân, chính mình đi rồi. Kỳ thật tô anh đảo cũng cùng tiến sĩ nói qua, ở tương lai, xã hội này thế tất muốn ngư long hôn tạp. Nguyễn Hồng tinh người như vậy còn có rất nhiều rất nhiều, tựa như cỏ dại giống nhau, quốc chi bất tận. Đuổi đi liền xong rồi, mắt không thấy vì tẫn. Nhưng hắn loại người này chính là loại tính cách này. ngươi có thể trái pháp luật phạm tội nhưng chỉ cần bị hắn thấy liền không tường đều không nay không tô anh Đảo mới từ tiểu bạch lâu bên này ra tới vừa rồi nhẹ công phân sưởng cửa liền thấy trịnh hà hỉ khí dương dương chạy tới nói sưởng trưởng liền ở vừa rồi cái kia tiểu nhật bản a không ma sinh tiên sinh phiên dịch tới hỏi chúng ta theo thuở thành phẩm giá cả ý tứ này là bọn họ muốn ta thành phẩm làm sao bây giờ đi theo hắn báo giá liền ấn phí tổn giới cấp lại nói cho hắn Chúng ta chỉ có 5 vạn đồng tiền thành phẩm, nhiều một phân tiền đều không có. Thô Anh Đào nói. chính Hà Đại Kinh thất sắc, chúng ta nhà kho ít nhất tồn 20 vạn đồng tiền thành phẩm, không nên toàn bán cho ma sinh sao. Bán A, nhưng sinh ý muốn từ từ nói chuyện. Đúng rồi, nhớ rõ chính ngươi đi, đừng làm phương đông tuyết anh đi báo giá. Thô Anh Đào lại nói. Trinh Hà liền buồn bực, nàng cũng sẽ không giao tế, hơn nữa ghét nhất Nhật Bản người. Nhật Bản người mặt, liền nhiệt tình đều trang không ra. Tô Anh Đào làm gì làm nàng đi báo giá a? Nói nữa, chỉ cấp 5 vạn khối hóa, đồ vật lại như vậy tiện nghi, đối phương một lấy liền đi, nhẹ nhà xưởng không phải có hại sao. Không hiểu ra sao, chính hà đi rồi. Tô Anh Đào lại cười thực vui vẻ. Ma sinh cái kia cá rốt cuộc cắn nhị, nhưng là, Tô Anh Đào thật sự không chướng giới sao. Nhiên không có khả năng. Nàng hiện tại báo, chỉ là chính mình đã sinh sản ra tới theo thủa thành phẩm giá cả. Mà ma sinh ngay từ đầu chuẩn bị. Là muốn 10 vạn đồng tiền hóa, nhưng nàng chỉ cấp 5 vạn, còn muốn nói cho hắn nhiều một phân đều không có. Nửa đói không no treo hắn, lúc này mới có thể làm hắn tiếp tục sinh ra lòng hiếu kỳ. Hơn nữa, hắn không có khả năng chỉ cần tô anh đào đã theo tốt màu sắc và hoa văn kiểu dáng, rốt cuộc thị trường nhu cầu cũng không phải là chỉ một màu sắc và hoa văn, muốn thay đổi đa dạng, theo thừa chủng loại, thực xin lỗi, vậy đến thêm tiền. Cái này kêu thủ công phí, giá quy định, nhưng chỉ có một đám hóa. Sẽ câu ma sinh tâm ngứa, còn muốn càng nhiều. Chậm rãi câu, này cá trên người, Tô Anh Đào ít nhất muốn tể hắn một cái 10 năm trưởng kỳ đơn đặt hàng. Không nói đến Tô Anh Đào, Tom lúc này dương đầu đang xem Nguyễn Hồng Tinh. Bởi vì ma sinh ở nghỉ ngơi, Nguyễn Hồng Tinh cũng không có đi quấy rầy, đang ở bên ngoài, liền cùng Tom đứng ở một khối. Hai người liêu rất đầu cơ. Trung quanh còn có Hoa Quốc Công An, Bộ đội Cảnh Vệ, tóm lại, Hành Lang người đặc biệt nhiều. Nhưng ai cũng không có hai người bọn họ thoạt nhìn quan hệ hảo. Thúc thúc, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi. Tom càng xem người này, càng cảm thấy chính mình ở đâu gặp qua người này, vì thế nói. Nguyễn Hồng Tinh vẫn là ở Tom lúc còn rất nhỏ gặp qua hắn, nhưng chỉ thấy qua một mặt, đứa nhỏ này hẳn là không nhớ rõ hắn mới đúng. Tom suy nghĩ nửa ngày, nghĩ tới, ngươi biết không, chúng ta Tần Châu đã tới một cái gián điệp, liền lớn lên cùng ngươi giống nhau như lúc, sau lại là bị ta trừ thúc thúc cấp xử lý. Vì cùng Nguyễn Hồng Tinh lôi kéo làm quen, cũng là tưởng lẫn nhau đánh càng lửa nóng một chút. Tom rối tay xót so thường, biêu một tiếng, một phát đạn bắn vỡ đầu. Nhưng ngươi là người tốt, hắn là người xấu. Đó là Nguyễn Hồng Tinh đường đệ, cũng là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên người. Chết ở Tân Châu. Nói như vậy, là bị tiến sĩ giết chết. Nguyễn Hồng Tinh gian nan xả ra một cái cười, lại vô vô Tom bả vai. Tom dứt khoát rối tay, liền che hắn chụp ở hắn bả vai cái tay kia, nhẹ nhàng mát thôi cười chính là như vậy ngây thơ đáng yêu. Nguyễn Hồng Tinh ở cái này quốc gia là không thể động võ. Cũng không thể đánh, hắn còn cần thiết bảo vệ tốt ma sinh, hoàn thành lần này nhiệm vụ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể kiếm được tiền, cũng mới có thể ở phong phương tâm lưu cái ấn tượng tốt. Sau đó, làm nàng đem hắn cái này bẩn cùng đến, cần thiết cho người ta làm bảo tiêu, nhưng là trong lòng hoài xã hội chủ nghĩa Ngộng Việt Nam người thanh niên, giới thiệu cho Hoa Quốc Cao Tầng. Nữ nhân đều có một loại thích bảo hộ kẻ yếu mẫu tính. Mà hắn, chính là cái kia yêu cầu bị bảo hộ, bị duy trì trẻ chung người. thậm chí. Hắn còn có thể dùng xã hội chủ nghĩa ở Tần Châu cho chính mình tìm một ít đồng đạo làm cho bọn họ cảm tâm tình nguyện cho chính mình bán mạng. Nhưng hiện tại hắn bị cái này nhiệt tình, thiên chân chất phát hài tử cấp khí quả thực muốn giết người. 262 Giáo phụ Tom cũng không biết Nguyễn Hồng Tình đã sắp bị chính mình đã chết. Ở sinh động như thật hình dung hắn xuyên đặc biệt phá, đặc biệt lạ nhưng là thân cư nhiên có áo chống đạn ta thúc thúc khai mấy thương cũng chưa đánh chết bất quá không quan hệ Cuối cùng cho ta chử thúc thúc một phát đạn bắn vỡ đầu. Nay kỳ thật là tiến sĩ muốn cho Tom cùng Nguyễn Hồng Tinh nói chuyện phiếm thời điểm lời nói, trừ bỏ cục công an người cùng chử nham, không ai biết Nguyễn Hồng Tinh cái kia đường đệ là bị chử nham một thương bạo chán. Nguyễn Hồng Tinh chính mình cũng không biết. Cho nên Nguyễn Hồng Tinh, cái tay kia hận không thể bóp nát Tom bả vai. Cư nhiên là chử nham giết. Ở Hồng Kông thời điểm, vài lần hắn muốn hại bổn đều không thành công, cũng là chử nham ngăn cản. Nguyễn Hồng Tinh muốn liệt cái hẳn phải chết danh sách nói, Chữ nham chính là đầu một cái. Hắn muốn giết Chử nham, liền hiện tại, lập tức. Lại nói ma sinh, vị này ra tử phi thường cẩn thận, tuy rằng nhẹ nhà xưởng nhà khách chuẩn bị cơm, nhưng hắn một mực cự tuyệt, chỉ ở trong phòng cân nhắc báo giá vấn đề. Lúc này, hắn liền đang xem Trịnh Hà đưa tới báo giá. Thấy không phải Tô Anh Đảo tới đưa báo giá, hơn nữa cái này nữ đồng chí lớn lên rất xinh đẹp, hắn vì thế nhìn nhiều vài lần. Trịnh Hà chỉ cần nhìn đến ma sinh, liền phải nhớ tới ngưu chăm phá. cũng là như thế này thoạt nhìn đáng khinh, thấp bé, xấu xí người, càng xem càng ghê tởm, càng xem càng chán ghét. Cái loại này chán ghét cảm giác hoàn toàn vô pháp ức chế. Hắn muốn 10 vạn sản phẩm, đối phương lại chỉ cấp 5 vạn, hơn nữa sưởng trưởng thậm chí liền hắn mặt đều không thấy. Ma Sinh ở nhìn đến Trịnh Hà thời điểm, tức khắc minh bạch một chút, đối phương cũng là chính trị nhiệm vụ, đối hắn chỉ là đi ngang qua sân khấu. Nhưng là đồ vật thật sự tiện nghi, hơn nữa hắn chính là viết hảo di thư, mạo chết nguy hiểm tới, đồ vật như vậy tiện nghi. Không mua một chút sao được. Thương nhân trọng lợi, có lợi hắn không thể không cầu. Hơn nữa, hắn không ngừng muốn hiện tại theo thừa phân xưởng có màu sắc và hoa văn. Điện tử theo thừa cơ năng đủ theo thừa so thủ công càng thêm tinh vi, phức tạp đồ án. Hắn tưởng cùng Tô Anh Đảo nói nói chuyện, chính mình thiết kế đa dạng lúc sau, làm nàng theo thừa giá cả đâu. Đối phương giống tống cổ ăn mày giống nhau, sao được. Bởi vì ma sinh vừa lúc ở ăn cơm, hắn vì thế nói, thỉnh ngươi ngồi xuống, cùng ta cùng nhau ăn cơm. Chúng ta từ từ nói chuyện, hảo sao? chính Hà càng xem Ma Sinh càng giống như trăm phá, vốn dĩ liền muốn chết, nghe phiên dịch nói đối phương tưởng cùng chính mình ăn cơm, lại lại thẹn, nhẫn đều nhịn không được đoạt môn liền đi, hơn nữa thiếu chút nữa khóc ra tới, không thể, ta không ăn ngươi cơm. Sinh ý làm không thành mọi người đều không hảo quá, nhưng làm nàng cùng cái này nhật bản người ăn cơm, tuyệt đối không có khả năng. Phong Phương cũng ở, Ma Sinh nói như vậy, liền đề cập đến Trung Nhật quan hệ, nàng cũng lập tức nói, Ma Sinh rồi. có thể ở bên ngoài ăn cơm, nhưng ngươi không thể tự mình mời chúng ta nữa tính ở ngươi phòng dùng cơm. Ma Sinh run run một chút, vội vàng nói câu thực xin lỗi. Vừa lúc lúc này, bởi vì Trịnh Hà là khóc lóc chạy ra đi, Nguyễn Hồng Tình không biết đã xảy ra cái gì, vì thế đi đến. Tuy rằng ở Hoa Quốc trên mặt đất không thể mang vũ khí, nhưng lấy hắn thân thủ, tay không phóng phiên vài người hoàn toàn không có vấn đề. Ma Sinh là hắn cần thiết bảo hộ an toàn người, cho nên hắn cần thiết tiến vào nhìn xem. Tiến vào xem Ma Sinh cùng Phong Vương phiên dịch mấy cái an an ổn ổn ngồi rốt cuộc tới lúc sau cấp ton quá sức đại khái đầu góc có điểm không hào xử liền nói cái này hoa phương nữ hải tử không được a, không tô anh đảo phóng đến khai mà sinh đảo không nói chuyện kết quả vẫn luôn hảo hảo phong phương đột nhiên liền vô an đứng lên nguyễn hồng tinh đồng chí ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói ở lộ phong phương vẫn luôn đem nguyễn hồng tinh là làm như cùng là xã hội chủ nghĩa hạ có thể chỉ giáo hải tử hơn nữa hắn ở lộ nói tô anh đảo thời điểm Nàng cũng có đồng dạng lo lắng, tới rồi địa phương, Nguyễn Hồng Tinh nhìn đến Tô Anh Đảo làm đến thực không tồi, lập tức liền tỏ vẻ chính mình xin lỗi, Phong Phương cảm thấy hắn không tồi. Nhưng là người tu dưỡng cùng lời nói việc làm là tàng không được. Những lời này, nhưng đem hắn hành vi cùng tu dưỡng, hoàn toàn bại lộ ở Phong Phương trước mặt. Cái gì kêu không có Tô Anh Đảo phong đến khai, ngươi như vậy thái độ, so ma sinh sôi mời trịnh hà đồng chí ăn cơm càng thêm ác liệt, ngươi cư nhiên còn nói muốn ở Việt Nam làm xã hội chủ nghĩa. Ta cảm thấy ngươi so ma sinh sôi càng không hiểu đến tôn trọng phụ nữ, trở về nhiều học học, nên như thế nào tôn trọng phụ nữ đồng chí đi. Nói, Phong vương đứng lên, cũng vất tay háo bỏ đi. Nguyễn Hồng tinh sững sờ ở đường trường, hắn liền làm không rõ, dọc theo đường đi thái độ đều cũng không tệ lắm Phong Phương, chỉ là như vậy một câu, vì cái gì đột nhiên liền sinh. Như thế nào ở lộ hết thảy đều là hảo hảo, tại đây hết thảy cái gì đều thay đổi. Cố tình lúc này, ma sinh lau mồ hôi trên chán, lại nói. Ông nội của ta đã từng cùng ta nói, tuy rằng ở rất gần nhau, nhưng là hoa quốc nữ nhân là hắn gặp qua nhất kiên cường, cứng cỏi nhất, không giống quốc gia khác nữ tính, đều là nam nhân phụ thuộc phẩm, các nàng là toàn thế giới cứng cỏi nhất nữ tính, tựa như cái này quốc gia văn hóa giống nhau. Bất luận Nhật Bản vẫn là Việt Nam nữ tính, đều so không các nàng. Rõ ràng là chính trị nhiệm vụ, ma sinh chính mình, thân là một cái đại thương nhân đều không thể không phục tùng an bài, bằng không, hắn căn bản không có khả năng tới. Nhưng là giống Trình Hà, phong phương như vậy hoa quốc nữ tính, kiên trì chính mình nguyên tắc, chán ghét chính là chán ghét, bại ở trên mặt, hơn nữa một phân đều không nói chuyện. Giống ma sinh loại này đại thương nhân, đừng nhìn hắn thoạt nhìn nhát gan yếu đuối, nhưng hắn minh lý lẽ, có thể nhìn thấu người, nhìn ra được tới, Trình Hà đối hắn chán ghét không phải trang. Ma kinh thương, nhất kỵ chính là không điểm mấu chốt, không nguyên tắc lấy lòng, không nguyên tắc liền ý nghĩa không chất lượng, đối phương biểu hiện càng nhiệt tình, ngươi muốn càng phải cẩn thận. mà hiện tại. đừng nhìn tô anh đảo không nóng không lạnh chính hà thậm chí cất khóc nhưng ma sinh đối cái này nhà xưởng ấn tượng từ lúc bắt đầu chỉ là cảm giác nó sạch sẽ ngăn nắp phát triển đến bây giờ càng ngày càng tốt thậm chí bắt đầu khâm phục khởi trịnh hà cùng tô anh đảo nhân cách ta cảm thấy chúng ta hẳn là nhiều cùng đối phương tán gẫu một chút này đó hoa quốc nữ tính phi thường đáng giá người khâm phục ma sinh lại nói giang giác một tiếng nguyễn hồng tinh suýt nữa rỗi tay liền phải cắt đứt ma sinh cổ cái này lao thương nhân cũng quá ngu xuẩn đi Tô Anh Đào đặc biệt tái tiền, nhưng nàng là chỉ vô cùng khôn khéo tiểu hồ ly, nàng lạnh lượng, câu, chỉ là vì kiếm càng nhiều, ma sinh như thế nào liền nhìn không thấu. Hơn nữa ma sinh nói, Hoa Quốc nữ tính so Nhật Bản cùng Việt Nam nữ tính đều phải cứng cỏi, cái này Nguyễn Hồng tình không biết nên thừa nhận hay không nhận, nhưng là hắn rõ ràng mình bạch biết, ma sinh bị Tô Anh Đào trời xoay quanh. Cố tình hắn không có biện pháp, rốt cuộc ma sinh người này mặt ngoài thoạt nhìn thực mềm yếu, nhưng là sinh ý thượng quyết sách chỉ cần làm. liền tuyệt không sửa đổi lúc này nguyễn hồng tinh đã sắp nổ mạnh nhưng ma sinh nhường ra tới hắn cũng chỉ có thể từ phòng ra tới hắn chuẩn bị lâu như vậy tự nhận ở người nào trước mặt nên như thế nào biểu hiện tự nhận biểu hiện thực không tồi nhưng mới đến bao lâu phong Vương ở trong nháy mắt liền phiên mặt tô anh đào như vậy vũ nhục hắn hắn đã muốn nhịn không nổi nữa cũng là vừa lúc lúc này chính phùng hùng quang bật cùng Rẹ di tới rồi nhà khách tới tìm tòng chơi phong Vương vừa thấy hùng quang bật đương nhiên đem kia hùng hài tử một chảo bắt được đến một góc chịu huấn đi nguyễn hồng tinh ra tới lúc sau ở thang lầu thượng vừa lúc gặp phải rơi xuống đơn dẹ gì chỉ là liếc mắt một cái một cái lùn lùn thô thô tiểu ra hỏa cùng khi còn nhỏ tiến sĩ giống nhau như lúc tròn tròn mặt lông mày thực đủng thoạt nhìn đặc biệt gặp may chọc người thích đương nhiên là chọc người khác thích khi còn nhỏ tiến sĩ như vậy lùn lùn thô thô nhưng đến bảy tám tuổi thời điểm liền sẽ bắt đầu đột nhiên bắt cao trường cái đầu sau đó một đường hát vang tiến mạnh trưởng thành giống tiến sĩ hiện tại như vậy ở âu mỹ đều tính đạt tiêu chuẩn đại cái đầu tiểu gia hỏa chân đoản bò thang lầu bò thực cố hết sức đang ở hướng trên lầu bò bò bò gì, nhìn đến một đôi màu nâu lớp sơn dày da loại này dày da rẻ gì trước nay chưa thấy qua nay không hai tử chậm rãi dơ lên đầu rốt cuộc hắn đầu lùn hơn nữa cùng nguyễn hồng tinh cách ba bốn tầng bậc thang thậm chí thấy không rõ đối phương mặt mẫu thân ngươi là ai nguyễn hồng tinh trên cao nhìn xuống hỏi một câu dễ dí lập tức buột miệng thốt ra ta mụ mụ kêu tô anh đảo là nơi này xưởng trường ác nguyễn hồng tinh vẫn như cũ chạm cao cao nhưng là chậm rãi cong hạ eo nhìn dẹ gì, thanh âm thực khẳng khẳng đồng thời lại mang theo chút uy hiếp liền nói một câu nếu là ta muốn đánh nàng ngươi sẽ làm sao đứa nhỏ này thoạt nhìn cùng đặng côn luân cũng có không giống nhau địa phương hắn thoạt nhìn đặc biệt thiên chân không giống khi còn nhỏ đặng côn luân như vậy khổ đại cửu thâm tùy thời một bộ muốn đánh người bộ dáng ngươi vì cái gì muốn đánh ta mụ mụ dễ gì đột nhiên đụng tới một người nam nhân nói đánh hắn mụ mụ không thể hiểu được nguyễn hồng tinh vì thế lại con một chút eo cách mấy tầng thang lầu chậm rãi méo chính mình đôi tay ca ca rung động ngựa khi âm chầm chầm không có gì chính là muốn đánh cái này chậm gì gì hài tử tựa như khi còn nhỏ đặng côn giống nhau thoạt nhìn thực phát vụng bất quá tựa hồ so đặng côn luôn muốn buồn một chút bởi vì nếu ngươi làm trò đặng côn luôn mặt nói loại này lời nói hắn lúc ấy là có thể nhảy dựng lên đánh người ta mang ngươi đi cái địa phương đi Dễ gì nghĩ nghĩ, nói. Nguyễn Hồng Tinh cảm thấy rất buồn cười, vì thế hạ một tầng bậc thang, cũng hỏi, địa phương nào? Nô. Đi tìm ta mụ mụ nhà, đi thôi. dễ gì nói. Nguyễn Hồng Tinh xem tiểu gia hỏa này đặc biệt thiên chân, thật đi theo xuống thang lầu. Từ nhà khách ra tới, tiểu gia hỏa chậm rãi ở phía trước đi, ở cùng Nguyễn Hồng Tinh liêu, thúc thúc, ngươi là từ đâu tới nha? Rất xa địa phương. Nguyễn Hồng Tinh rất là hữu hảo nói. Ở hắn khi còn nhỏ Nhưng không cùng tiến sĩ như vậy thân thiết ở Trung Quá, bọn họ đều ở vào buồn ngôn ngữ bạo lực chung, hơn nữa tùy thời muốn chuẩn bị tốt một cái công kích một cái, đây là buồn vui với nhìn đến. Vậy ngươi sẽ giết ta mụ mụ sao? dễ gì hai chỉ con ngươi mở to giận viên, lại hỏi. Người nam nhân này lớn lên rất cao, dễ gì thậm chí thấy không rõ hắn mặt, ngay cả nói chuyện, đều đến dơ lên đầu, cổ đủ kính nghi. Nguyễn Hồng Tinh trong lòng đối tiến sĩ rất thương hại, bởi vì tiến sĩ chính mình là một cái đặc biệt ngay thẳng tính cách. Khi còn nhỏ ở bổn chỗ đó bị hắn không ít khi dễ. đương nhiên, có thể lấy đi bổn di sản. Nguyễn Hồng Tinh đem nó đổ lỗi vì là vận. Nếu không phải Hoa Quốc phong tỏa, nếu lúc ấy không phải hắn khinh địch, muốn càng nhiều, không tiện vốn dĩ Hoa quốc nói, Đặng Côn luôn một phần đều lấy không được. Người, bất luận là địch là bạn, ở hai tử trước mặt, đặc biệt là ác nhân, luôn thích giả bộ thiện lương bộ giang tới, huống chi ở Nguyễn Hồng Tinh tự nhận là chính mình là cái thiện lương người, chính mình tương lai là muốn giống bổn giống nhau. làm này đó hải tử giáo phụ nửa khuất đầu gối hắn nói không thúc thúc trừ bỏ ở trong chiến tranh cần thiết chiến đấu ngoại chỉ giết quá một người hơn nữa người kia là chân chính có tội người ngươi muốn biết người kia là ai sao dễ gì cuối cùng thấy rõ ràng người này mặt xem hải tử đặc biệt tò mò là ai nha nguyễn hồng tinh cười một chút chỉ vào phía trước nói đi thôi thấy mụ mụ ngươi ta liền nói cho ngươi trừ bỏ ở trong chiến tranh nguyễn hồng tinh xác thật chỉ thân thủ giết qua một người Tình phát sinh ở hắn 6 tuổi năm ấy, mà bị hắn giết người kia, là một cái tưởng cưỡng gian hắn mẫu thân Nhật Bản binh. Hắn phóng nưu trở về, nhìn đến kia một màn, sau đó một lưỡi hai cắt cái kia Nhật Bản binh nhất hầu. Liên tính hiện tại, Nguyễn Hồng Tinh cũng không có khả năng đi tùy tiện giết người, hắn coi thuốc viện, cùng bất luận kẻ nào đều có thể làm ma quỷ giao dịch, bọn họ ra tiền, tìm hắn đổi lấy vui sướng. Nào đó trình độ đi lên nói, buồn vẫn luôn muốn làm đế, nhưng Nguyễn Hồng Tinh cảm thấy, hắn là thượng đế bởi vì hắn buôn bán chính là vui sướng, hơn nữa là chạm đến được đến. ở buồn sau khi chết này đã hơn một năm, nguyễn hồng tinh vẫn luôn đặc biệt phẫn nộ, về hoài, khổ sở, đương nhiên cũng hận, hận đặng Côn luân. nhưng lúc này ít nhất đang nhìn tiến sĩ nhi tử khi hắn đột nhiên trong lòng lại có điểm thoải mái, ít nhất đặng quân luân nhi tử không kịp đặng quân luân, càng không kịp hắn. một cái hài tử, cư nhiên đang nghe nói hắn muốn đánh hắn mụ mụ lúc sau, nguyện ý mang theo hắn đi tìm chính mình mụ mụ. thân là một cái nam hải. Cũng không biết giữ gìn mẫu thân tôn nghiêm cùng an toàn, như vậy hài tử, lớn lên lúc sau, ngươi cảm thấy hắn có thể có cái gì đảm đương. Tiểu gia hỏa ở phía trước nè nhót, đi rất là sung sướng, so tom thoạt nhìn con ốc, không có tôn nghiêm. Đứa nhỏ này chính là đặng côn luân phu thê lớn nhất thất bại. Đương Tô Anh đảo vũ nhục hắn mẫu thân khi, nàng có hay không nghĩ tới chính mình nhí tử. Nguyễn cả đời này, chỉ nghĩ cường đại chính mình, bảo hộ hắn mẫu thân. Sẽ không giữ gìn mẫu thân hài tử. chính là một đôi phu thê nhân sinh lớn nhất thất bại. bất quá này chỉ là nguyễn hồng tinh tự nhận là. tiểu rẽ gì ở phía trước bước chạy trầm tử, nhạc từ từ, nhiệt tình cấp nguyễn hồng tinh chỉ vào, thanh âm ngọt ngào, nhìn đến cái kia thúc thúc sao, hắn biết ta mụ mụ ở nơi nào ác, đó là một cái hoa quốc công an, hẳn là đang ở nơi này thường trực. dễ gì ý bảo nguyễn hồng tinh cùng, nguyễn hồng tinh vì thế mỉm cười đi theo, hắn đều không cần nói cái gì, chỉ cần đứa nhỏ này đem hắn đưa tới tô anh đảo trước mặt. Chính là hắn đối tô anh đảo lớn nhất phản kích. Tới rồi trước mặt, Nguyễn Hồng Tinh cho rằng hắn sẽ hỏi công an, tô anh đảo hành tung. Kết quả dẹ gì chạy trước, nỗ lực nhảy dựng lên liền hô một tiếng, công an thúc thúc, nơi này có cái người xấu, ta đem hắn cho các ngươi trộm tới lạc. Chính là cái này hư thúc thúc, mau xem, chính là hắn. Dẹ gì ở nỗ lực nhớ khởi chân chỉ vào. Công an. Nguyễn Hồng Tinh. Nguyễn Hồng Tinh ngây ngẩn cả người, công an cũng ngây ngẩn cả người. Này mặt ngoài thoạt nhìn cuộc lốc tiểu từ ngốc, cư nhiên đem Nguyễn Hồng Tinh lửa cái rõ ràng. 263. Chiến tranh phạm. Nguyễn Hồng Tinh đi vào Hoa Quốc, bước lên tần châu này phiến thổ, gần nửa ngày đã, hiện tại còn không có mặt trời lạn, còn không có trời tối, thậm chí, hắn còn không có gặp qua tiến sĩ. Ngài hảo ngài hảo, hài tử nói giỡn. Nguyễn Hồng Tinh cố nén tức giận, cười nói. Công an nhận thức này, ma sinh bảo tiêu, đồng thời, đây cũng là quân khu hạ quá mệnh lệnh. muốn bọn họ trọng điểm giám sát đối tượng, mấy. Công an toàn đem rẻ gì nhận lấy, ôm lên, ý bảo Nguyễn Hồng Tinh đi về trước. Thả công an nhỏ muốn khuyên hắn, tận lực ngốc tại nhà khách, muốn khắp nơi đi lại. Nguyễn Hồng Tinh quay đầu lại nhìn rẻ gì, cho hắn phất phất tay, liền thấy rẻ gì ghé vào một công an trong lòng ngực, còn ở cuộc lốc cười. Hắn cư nhiên bị một hai tử cấp chơi. Tiểu gia hỏa này tựa hồ so với hắn ba khôn khéo nhiều. Nay liền làm Nguyễn Hồng Tinh có một loại nguy cơ cảm, hắn phát hiện Có lẽ Tom kia xem tướng mạo khôn khéo một chút, so này, càng tiểu, càng khờ muốn càng tốt lửa một chút. Tiểu nhân này, có lẽ là di truyền hắn mẫu thân trí tuệ, rào hoạt đến cực điểm. triết thân trở về, Nguyễn Hồng Tinh đến bây giờ còn không có ăn cơm chiều, vừa lúc liền gặp phải Tom ở khắp nơi tìm chính mình. mà ăn sống hoa quốc cơm, Nguyễn Hồng Tinh khẳng định muốn ăn à, rốt cuộc Nguyễn Hồng Tinh lại không mang ăn tới. Tom cỡ nào thiên, lại cỡ nào nhiệt tình, vừa lúc gặp phải Nguyễn Hồng Tinh. Đi thẳng vào vấn đề liền, thúc thúc, ngươi còn không có ăn cơm đi, chúng ta cùng nhau đi xuống ăn cơm, thế nào? Ăn cái gì đâu? Muốn đi nhà ngươi ăn, ta rất muốn nếm thử các ngươi hoa quốc gia đình đồ ăn. Nguyễn Hồng Tinh cười giữ tận nói. Hắn muốn tại đây. Phương nhiều đi một chút, công an là sẽ cho phép. Là đi theo Tom liền nhưng. Quả nhiên, Tom một. Đáp ứng, hảo A, liền đi nhà ta. Là một. Đoàn viên thanh niên cộng sản, Tom vui vẻ, đều biểu hiện. Cùng hắn tuổi tác tương xứng thiên. Hắn thích nhất làm chiêu đãi cũng thích nhất cấp đường triển lãm chính mình hạnh phúc sinh hoạt. Quá, hai mới từ nhà khách. Tới, lại gặp phải hùng quang bật cùng dẹ gì Này hai thuộc về chó hoang, một, bị phong phương mắng một đốn, một, mới vừa bị công an giáo dục một hồi, đang ở khắp nơi loạn lắc lư. Hư thúc thúc. Ở lại lần nữa nhìn đến Nguyễn Hồng tình kia một khắc, dẹ di lập tức chịu. Hắn ná. Xấu xa, này. Thúc thúc hư. cùng ngươi dùng ná đánh kia. Hư gián điệp giống nhau, đây là Hào Thúc Thúc. Tom vội vàng cùng dẹ gì nói. Đem dẹ gì bồi đến trên lưng, Tom còn muốn cùng Nguyễn Hồng Tinh lại khen một khen, dẹ gì lúc ấy là như thế nào, dùng ná đánh kia. Việt Nam gián điệp. Hắn nói thời điểm, dẹ gì múa may chính mình ná, đắc ý rào rạng, hoàn toàn không thấy được Nguyễn Hồng Tinh trong ánh mắt sắc khí. Tom nhạc vui tươi hớn hở, bên đường còn ở giới thiệu các Phương, quả thực là tốt có thể tái hảo hướng dẫn du lịch kia tới rồi tiểu bạch lâu nguyễn hồng tinh nhìn đến một chiếc đường lao lao ra tạm bởi vì tom ngừng ở môn sao vì thế liền đây là ai xe ta thúc thúc nha tom nói nguyễn hồng tinh vì thế vòng quanh xe dạo qua một vòng liền phát hiện ghế phụ ngồi phía dưới ẩn ẩn có thể thấy cất giấu một phen tháo dỡ khai cung nỏ đây là đặng côn luôn quán hắn tổng thói quen với ở trên xe mang một bộ vũ khí lạnh nguyễn hồng tinh vì thế vô vô xe Vừa lúc liền thấy trừ Nham mang theo một đám tham gia quân ngũ, trước nay trên đường đã đi tới, trên người hắn có cổ nồng đầm mùi rượu, hiển nhiên, bữa tối thời điểm uống qua rượu. Thấy hắn, trừ Nham còn khiêu khích dường như cười cười, vụ vộ vội chính mình trên eo thương. trừ Nham vẫn luôn ở. Ngoại cần, chấp hành hải ngoại khách quý tiếp đãi nhiệm vụ, sở. Hắn sẽ. Hiện tại nơi này cũng kỳ quái. Hắn trên cổ, có một quả xuyến hạng liên viên đạn. Liên ở sát vai quá thời điểm, Nguyễn Hồng Tinh đột nhiên nhớ tới. lúc ấy tô tiến nói với hắn quá nguyễn hồng tinh có một quả xá lợi tử là trang ở một viên đạn đó là chỗ nào tới đâu kỳ thật là lý hồng trương vật bồi táng là vị kia lao tướng ra chết thời điểm chuẩn con cháu lấy đầu lâu thượng viên đạn bọn tiểu bối lại sợ lao ra tử trên người có viên đạn sẽ ở phong thủy thượng ảnh hưởng hậu đại vì thế cấp bên trong xá lợi tử là phật đà xương ngón tay nay chơi nghệ nhi đã từng chử nham tưởng bán cho tô tiến la tô tiến không chịu muốn nguyễn hồng tinh cũng muốn Cũng không có bởi vậy cùng trừ Nham chính nói qua. Bởi vì hắn vẫn luôn không có đủ tiền. Hắn tưởng chờ bắt được buồn di sản, lại mua phất cốt. trừ Nham trải qua thời điểm, cùng hắn đánh. Đối mặt, gật gật đầu, ngươi cũng tới. Nguyễn Hồng Tinh không nói chuyện. Hảo hảo đi dạo, chúng ta này phương thực sai. trừ Nham cùng hắn bắt tay, một thân nồng đậm mùi rượu nhi. kia cái viên đạn, Nguyễn Hồng Tinh xem càng rõ ràng. Căn cứ tô tiến miêu tả, hẳn là chính là này một quả. Nguyễn Hồng Tinh vì cái gì yêu cầu một viên xá lợi từ đâu? Bởi vì hắn mẫu thân là thành kính đến Phật tử, thả, còn ở quê của nàng, dùng 20 năm thời gian, một cục đá một cục đá, dựng một tòa tiểu chùa miếu. Hiện tại, thân thể của nàng thực hảo, bệnh thực trọng. Nàng lớn nhất nguyện vọng, chính là hy vọng chính mình miếu nhỏ có thể có một khối Phật cốt xá lợi. Nàng nói chỉ có như vậy, Phật đà sẽ chính buông xuống nàng miếu nhỏ, phù hộ quê của nàng. Trừ nhăm ở Hồng Kông thời điểm tích rượu dính. Vẫn luôn phi thường cẩn thận, chưa từng có đã cho Nguyễn Hồng Tinh nhưng nhân cơ hội. Hiện tại, phòng trừng là bởi vì là ở chính mình bản thượng, thả biết trong tay hắn vũ khí, trừ nham liền có điểm tê mọi đại ý, cư nhiên ở công tác thời gian uống rượu. Nguyễn Hồng Tinh tuy rằng hiện tại không có vũ khí. Hắn có rất nhiều biện pháp, có thể diệt trừ này. Gia hỏa, cướp đi kia cái xá lợi tử, thả còn sẽ có được hoàn mỹ nhất, ở đây chứng minh. Hắn tưởng làm chết trừ nham tâm, no nghe dục dịch. Lại nói này. Thông tới rồi ra môn, phát hiện chính mình không lấy chìa khóa, ra môn cũng khóa, liền đành phải lại mang theo Nguyễn Hồng Tinh, Hùng Quang bật mấy. Đi nhà khách ăn cơm. Liền ở đi ăn cơm trên đường, Hùng Quang bật lại nói một câu nói, rồi lại làm Nguyễn Hồng Tinh vui vẻ. Thúc thúc, ta rất thích ngươi à, tương lai ngươi có thể có thể mang ta đi Việt Nam đi vừa đi, đừng sợ, ta có tiền, ông nội của ta, ta đại bá, bọn họ đều thích cho ta đưa tiền. Hùng Quang bật vẻ mặt nhận nói. Thiên Hải Tử, Nguyễn Hồng Tinh tâm nói. Ở lâu tương lai, ta sẽ dùng thuốc phiện, đào quang trên người của ngươi sở hữu tiền, cùng ngươi hiện tại này phó gầy ba bà thân thể. Mỉm cười, Nguyễn Hồng tinh đột nhiên, các ngươi ngẫm lại nghe một chút, ta ở trên chiến trường trải qua. Thúc thúc ngươi cư nhiên đánh giặc. Hai đại hài toàn vây đi qua. Dẹ gì tắc vẫn như cũ thực cẩn thận, ghé vào ca ca trên lưng, ám quan sát này. Hư thúc thúc. Lại nói tô anh đào bên này, vội đến buổi tối 8 giờ thời điểm, tiến sĩ thêm xong ban trở về, đến văn phòng tới tìm nàng Nàng phát hiện, nhà khách cho nàng đưa cơm lạnh ở trên bàn, nàng cư nhiên đã quên ăn. Ngươi liền vẫn luôn như vậy vội vàng, cơm đều ăn. Tiến sĩ khơi mảo trong chén ngưng tụ thành một đống mặt nói. Tô anh đào này phát hiện chính mình đã đói bụng, xoa bụng nói, ăn, ta lập tức liền ăn, ngươi đi xem người nhí tử. Tiến sĩ hít sâu. Khí, ý bảo tô anh đào. Môn xem. Office building bên ngoài chính là hành lang, không có phong, vừa lúc có thể nhìn đến nhà khách nhà ăn, hồng sơn một cửa sổ. cửa sổ cũng đại nguyễn hồng tinh cùng ấy hai tử liền ngồi ở bên cửa sổ tom cùng hùng quang bật hẳn là ở nguyễn hồng tinh chút sự tình gì đều bỏ về đến nhà trên người đi nguyễn hồng tinh tiểu chân bắt chéo ngồi đang ở hứng thú bừng bừng cùng bọn nhỏ trò chuyện cái gì chỉ có nàng nhi tử ngồi đến khá xa bĩu môi yên lặng nhìn nguyễn hồng tinh hắn ở thổi phòng chính mình ở em quốc tham gia quân ngũ khi nhìn thấy nghe thấy vài thứ kia là bọn nhỏ thích nhất nghe tiến sĩ dừng một chút nghe tới còn rất có điểm giấm tỉnh táo, hắn xác thật trải qua quá chiến hỏa. Đại đa số trải qua đều là giả tạo, quá loại đồ vật này, tổng có thể bác đến bọn nhỏ thích. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tô Anh Đào vì thế, trừ nhang một thân mùi rượu, lung lay lên cầu thang, trong tay còn xách theo một lọ rượu, cao mày đối Tô Anh Đào nói, nhà ngươi tiến sĩ tính toán làm Nguyễn Hồng tinh giết ta, làm hắn phạm tội, liền nhưng. Lưu lại hắn, tiến sĩ ý tưởng, vừa lúc chính là như vậy. tôn cùng dẹ dỉ vô tâm phổi khẳng định sẽ đem nguyễn hồng tinh đường đệ chết sự tình lộ ra đi rốt cuộc nguyễn cùng hắn đường đệ diện mạo rất giống bọn nhỏ khẳng định sẽ đem bọn họ liên tưởng đến cùng nhau muốn không có tô anh đào biết trước ai có thể nghĩ đến giống nguyễn hồng tinh như vậy nho nhã lễ độ đối hài tử hữu hảo lại làm phong phương đều thực thưởng thức sẽ ở hoa quốc trên mặt tới buôn lậu ma túy hắn đánh cờ hiệu cùng nghe phóng hạc tư tưởng vẫn là giống nhau hắn muốn kiên trì xã hội chủ đầu. loại này tiến sĩ đem hắn lưu tại tần thành trong ngục giam lại làm hắn rời đi đó là thả hổ về rừng sở tiến sĩ cùng chử nham thương lượng làm chử nham uống rượu cố ý lộ xá lợi tử tưởng dụ hoặc tên kia thượng câu là tựa như tô anh đảo biết tiến sĩ tính toán làm sao bây giờ giống nhau chử nham cũng biết chỉ biết chính mình uống chút rượu là được Quá chử nham một thân mùi rượu thoạt nhìn là uống quá rượu hắn bộ dáng này vạn nhất cấp nguyễn hồng tinh làm đã chết làm sao bây giờ này mấy Chính trò chuyện đâu? Đột nhiên, từ hừng hực từ thang lầu thượng xuống lên, còn không, có lên lầu liền ở kêu, "Toaji, kia." Nhật Bản tưởng cùng ngươi nói đại đơn đặt hàng, mau, mau một chút. Ngày này, vừa đến buổi tối a, Ma Sinh thượng câu rất nhanh nha. Tô Anh Đào hiểu tiếng Nhật, cũng hiểu tiếng Anh, Tiến sĩ hiểu tiếng Anh so nàng nhiều, dựa theo lễ tiết, cũng nên làm tiến sĩ cùng Ma Sinh thấy. Mặt, như vậy, sẽ làm Ma Sinh đối nàng càng yên tâm một chút. "Sở." Tô Anh Đào mang theo tiến sĩ liền hướng nhà khách đuổi. Kết quả mới vừa lên lầu, liền thấy Ma Sinh đứng ở trên cửa. Tom còn ở xoa mới vừa cơm nước xong miệng, liền đứng ở hắn đối diện. Hành lang tràn đầy phóng viên, còn có cảnh vệ doanh, Phong phương cũng ở. Tổng, hành lang tràn đầy đều là. Đây là bởi vì Ma Sinh muốn nói Đại Sinh ý, Đại gia tới. Biết là Ma Sinh nói câu cái gì, tựa hồ là đang ở chờ Tom trả lời. Tom là đang cười, vẫn luôn đang cười, ngây ngô cười. Quá chung quanh sở hữu ánh mắt đều đối. Đều như là muốn sắt giống nhau. Kia. Nhật Bản phiên dịch cũng đang cười, cười nói, Ma Sinh Tiên Sinh nói, chúng ta cùng các ngươi giống nhau, cũng là thế chiến hai người bị hại, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, cộng đồng phát triển. Đặng trường thành đồng học, Ma Sinh Tiên Sinh đã muốn cùng các ngươi nhẹ nhà xưởng nói lớn hơn nữa đơn đặt hàng, ngươi cảm thấy hắn nói đúng đối. tô anh đào biết vì cái gì đại gia ánh mắt đúng rồi. Đây là. Hố nột, nàng trong lòng hô một tiếng hảo. Tom dương đầu, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây. Đối phương lời này là có ý tứ gì? Rốt cuộc hắn là Tuổi hải tử, đi theo hắn phía sau, còn có vài Tuổi cùng hắn giống nhau đại hải tử Cũng biết đối phương những lời này ý tứ Bọn họ còn trẻ tuổi, đủ thành thủ thanh niên, các phóng viên, bộ ngoại giao chính là hiểu Ma sinh đại biểu chính là Nhật Bản Hắn nói chính là thế chiến hai Bọn họ nơi nào là chiến tranh người bị hại Bọn họ đau phủ, sát phạm Là chiến tranh phát động giả, là tù chiến tranh Bọn nhỏ không kinh nghiệm Lúc này muốn há mồm nói, là, đã có thể xong đời. Này, thoạt nhìn trung thực Nhật Bản, quả nhiên lộ. Hắn bấy dập, sinh ý phải làm. Cũng đến hố ngươi một phen. Đây là, bấy dập, to mắt thấy muốn rớt bên trong. 264, một mũi tên song trồn. Này nên như thế nào trả lời? Tô Anh Đào là muốn kiếm tiền, bức thiết muốn kiếm tiền. Nhưng ma sinh loại thái độ này đem nàng đều chọc giận. Sinh ý về sinh ý, nợ nước thù nhà là nợ nước thù nhà. Ngươi như thế nào có thể xả đến cùng nhau? Này liền! So cho ngươi một sắc tiền, mặt trên che lại một đống phân, cái này kêu người như thế nào tiếp? Phong phương rất xa, chỉ chỉ ma sinh, lại chỉ chỉ Nguyễn Hồng Tinh, sau đó cấp tô anh đào lắc lắc đầu, ý tứ là hai người kia đều không được, sinh ý không thể làm. Sau đó nàng lại gật gật đầu, lấy kỳ cho dù này có sinh ý nói không thành cũng, Quan hệ, nàng khẳng định sẽ thượng tầng giúp nàng nói chuyện. Cùng Nhật bản người nói sinh ý. bản thân liền phải thật cẩn thận ngươi muốn hiện thừa nhận bọn họ là người bị hại phỏng trừng sinh ý có đến nói nhưng là về sau hoa quốc phóng viên đem những lời này viết đi ra ngoài tô anh đào ra đại môn phỏng trừng mỗi ngày đến bị người lạn là cải cấp đập nát sinh ý không làm cùng lắm thì này tiền không kiếm lời địa phương khác lại không phải kiếm không đến tiền bất quá liền tô anh đào tưởng tiến lên thời điểm tiến sĩ đột nhiên nói chuyện hơn nữa thanh âm rất cao ma sinh tiên sinh ngài muốn nói ngài bản nhân là người bị hại ta không phản đối Nhân chiến tranh mang cho toàn nhân loại đều là thương tổn, đây cũng là chúng ta kêu gọi muốn hòa bình, không cần chiến tranh nguyên nhân. Nhưng là ngươi không thể phủ nhận, nước Nhật là tù chiến tranh quốc, cho tới nay ngăn, các ngươi quốc gia đều không xứng có được quân đội, liền đủ để thuyết minh hết thảy, các ngươi là quốc gia thua trận, hơn nữa là tù chiến tranh. Tiến sĩ, này, nói phía trước, Tô Anh Đào là không tính toán làm buôn bán. Nhưng hắn như vậy vừa nói, Tô Anh Đào đột nhiên phát hiện, sự tựa hồ còn có chuyển cơ. Nhân ma sinh nghe phiên dịch nói chuyện thời điểm, mặt thoạt nhìn rào rạng, hơn nữa vẫn luôn gật đầu nói hải, kia nhát gan nhút nhát bộ dáng, sống sờ sờ, liền cùng một con bị miêu bắt được lao thử dường như. Nhưng là to nguy cơ còn. Giải trừ đâu? Hắn chính là một thanh đoàn bí thư chi đoàn, là đại biểu. Toàn bộ đoàn thanh niên cộng sản thái độ người. Ít nhất kia giúp phóng viên trong mắt, tiểu gia hỏa này loại này thời điểm mấu chốt cư nhiên còn cười, liền có điểm rắn hoa, quang nuốt mông ngựa, đầu gối là mềm sao được? thậm chí có cái phóng viên điểm một chi yên một tiên liền phun tom trên mặt đây là một loại trào phúng trào phúng hắn là cái đồ nhu nhược phiên dịch chính phiên dịch tom đột nhiên xoay người liền thấy thẩm nhi vẫn luôn chiều chính mình đưa mắt ra hiệu nếu là từ nhỏ chịu quá đả kích là thiên chi tiêu tử hài tử khó tránh khỏi tâm cao ngạo chịu điểm xoa chết đả kích cùng bị khuất bị phóng viên như vậy khi dễ một chút lòng tự trọng đả kích phỏng trường mặt đều đỏ nhưng tom rốt cuộc thay đổi rất nhanh quá phương diện này bình tĩnh thật sự không nói phun hắn một Tiên, chính là phong cai giám hắn cũng quan hệ đã từng tìm bảo tàng hắn gửi qua bao nhiêu người mông cho nên hắn thanh thanh tiếng nói lập tức cao giọng nói chúng ta hoa quốc mới là trong chiến tranh thụ hại phương chúng ta cũng Vĩnh viễn sẽ không tán thành các ngươi là thụ hại phương loại này luận điệu hơn nữa người bị hại chúng ta có thể buông thù hận nhưng tuyệt không sẽ quên mất thù hận chúng ta sẽ vinh viễn ghi khắc lịch sử nhớ rõ các ngươi đã từng phạm phải hành vi phạm tội người đều là gió chiều nào theo chiều ấy Mặc kệ ma sinh là thật muốn lẫn lộn lịch sử, loại này công khai trường hợp, muốn cho đại gia nhận Nhật Bản là chiến tranh thụ hại phương, vẫn là hắn có cảm mà phát, nhớ lại chiến tranh, cảm thấy chính mình ra là người bị hại. Lúc này tiến sĩ cùng Tom thái độ cũng đủ ngạnh, hắn cũng thấy. Liên Thu, hơn nữa bãi nổi lên tay, một bộ nôn nóng bộ dáng nhỏ giọng nói, ta chỉ đại biểu ta chính mình, nhà của chúng ta nhiều thế hệ kinh thương, gia đình. Có bất luận kẻ nào tham với qua chiến tranh. Tham gia quân ngũ đều là nghèo khổ nhân gia hài tử, bọn họ loại này nhiều thế hệ nhà có tiền hài tử, sao có thể đi toàn quân? Nay còn kém không nhiều lắm, các phóng viên trong lòng mới tính tiêu. Hắn muốn nói thêm nữa một câu, hiện trường nhóm người này hẳn là muốn đem hắn cấp an tươi nuốt sống. Ma sinh thỉnh Tô Anh đảo cùng tiến sĩ phòng, Nhân hôm nay Tom nói với hắn cũng đủ nhiều, hắn cũng biết, Hoa Quốc tự chủ nghiên cứu phát minh điện tử theo Hoa Cơ đúng là từ tiến sĩ chủ đạo. Cái loại này theo Hoa Cơ quốc tế thượng giá cả cực cao ngẩng. Nếu không phải, sẽ chủ nghĩa quốc gia, nếu không phải nơi này hết thảy đều là phía chính phủ định giá, tiến sĩ chỉ bằng điện tử theo hoa cơ, là có thể đại kiếm một bút. Hắn nhưng thật ra đối tiến sĩ thực tôn trọng, ý bảo Tô Anh đảo cùng tiến sĩ ngồi ghế trên, chính mình làm phiên dịch dọn một con ghế dựa tới, liền phải theo chân bọn họ liêu sinh ý. Hơn nữa lúc này, ma sinh so sánh với dưới liền lại so vừa rồi thành kính đến nhiều. Loại này thành kính, biểu hiện hắn sợ thượng, rốt cuộc thật muốn nói sinh ý. Phải nghiêm túc nói, hắn trực tiếp hỏi Tô Anh Đào, nếu đem sinh sản tuyến lại mở rộng lần, ngươi yêu cầu bao nhiêu tiền? Tô Anh Đào trong lòng đầu tiên là vui vẻ, nhưng lập tức chính là một bộ khó bộ dáng. Chúng ta là quốc doanh nhà máy, mở rộng sinh sản tuyến phi thường phiền thoái, muốn hướng lên trên trình báo, phê duyệt, đến chạy. Nhiều lộ đâu, ngài chuẩn bị mua. Vạn đồng tiền đồ vật đi, chúng ta liền thêm cái. Vạn hợp đồng đi, thế nào? Ma sinh một, cấp liền sẽ mồ hôi đầy đầu, anh. Hỗn loạn. Tiếng Nhật, không ngừng cùng tô anh đào nói. hắn Biên nói, phiên dịch cũng không ngừng nói, không không, ngài có thể hay không cùng chúng ta thêm một cái ít nhất. Nam ổn định cung hóa hiệp nghị, trước mắt, chúng ta có thể trước đem tiền cho các ngươi, nhưng này. Nam Trung, các ngươi tơ lụa không thể lại trướng giới. Chúng ta Hoa Quốc có câu tục ngữ, người muốn đem từ tục tiểu nói phía trước. Người muốn nói không trướng giới, kia không có khả năng, kinh tế phát triển, nhân công, các loại phí tổn đều trướng. Chúng ta chỉ có thể bảo đảm trước mắt cho ngài chính là chúng ta sản phẩm thấp nhất dưới. Hơn nữa một khi các ngươi chính mình tuyển định màu sắc và hoa văn, chúng ta liền phải thêm thủ công phí. Một khi thêm trường kỳ hiệp nghị, hai bên nhất định phải mỗi năm hiệp nghị một lần giá cả. Tô Anh Đào vừa nghe xong phiên dịch nói xong, liền lập tức nói. Chờ đến cải cách mở ra, giá hàng, nhân công đều sẽ tăng cao, nàng cùng Nhật Bản thêm một cái. Năm không chướng giới hợp đồng, nàng điên rồi đi. Ma sinh cư nhiên không kiếp đảm. Hơn nữa đem eo đều cấp thẳng thắn Hắn đột nhiên liền. Giống trường cao, hoặc là nói muốn anh dũng hy sinh giống nhau. Loại này bộ dáng làm tô anh đảo lấy, sinh ý muốn nói không được. Nhưng là hắn cư nhiên rỗi tay nắm lấy tay nàng, sau đó nói cái gì ca lý kỳ hoa. Hợp vui sướng, chúng ta ký hợp đồng đi. Phiên dịch nói. Nguyên lai, like, cáo giả sống lưng ngạnh thời điểm, là muốn ký hợp đồng. Phiên dịch lại bổi thêm một câu. Năm trường kỳ, ổn định cung hóa hợp đồng. Giá cả có thể mỗi năm thương nghị một lần. Đến nơi này, thiêm xong hợp đồng, tiến sĩ cùng Tô Anh Đào liền có thể đi rồi. Từ phòng ra tới thời điểm, trên hành lang, Tom còn cùng Nguyễn Hồng Tinh liều chính hoan đâu. Không, phải nói kêu như thế nào kích khởi thù hận. Vừa rồi ăn cơm thời điểm, Nguyễn Hồng Tinh cấp Tom thổi phòng chính mình em mở quốc tham gia quân ngũ thời điểm, trải qua quá nhiều ít nguy hiểm, truyền kỳ, cùng với sinh tử nháy mắt. Nay liền kích phát rồi Tom. Tháng tâm. Nhật bản người bảo tàng sự. Không thể nói, nhưng là, đã từng ân kiến công tàng sa mạc Bồ Tát, lưu vị dân tàng sa mạc Tiền, cùng với tổ chức tàng Tây Sơn cha hạ kiều hối khoán, những việc này, là có thể lấy ra tới khoác lác. tom giờ phút này, liền đang theo Nguyễn Hồng tinh thổi phồng những việc này. Đem chính mình như thế nào độc thân sấm sa mạc sự, hải điến trên núi như thế nào đào đến tiểu hối khoán, từng cái đều hình dung sinh động như thật. Hùng Quang Bật còn muốn một bên thêm mắm thêm muối nói hai người là như thế nào sa mạc bảo. Bảo. bào ra một đại thùng tiền tới mấy vạn đâu thúc thúc ngươi gặp qua như vậy nhiều tiền sao hùng quang bật dơ lên đầu ngông ninh hỏi nguyễn hồng tinh cả khuôn mặt vẫn luôn không ngừng run rẩy lắc đầu nói có chúng ta toàn đưa trước đến cục công an làm cục công an còn khen thưởng ta một chiếc xe đạp đâu tom lại nói nguyễn hồng tinh lại xả môi cười một chút không tồi. hắn bộ ngực so nữ nhân ngực còn muốn tinh tráng đầy đặn cơ bắp chính kịch liệt phập phồng mấy cái thiên chân hải tử sở không biết chính là Đơn kiến công tàng những cái đó Bồ Tát, chính là chuẩn bị nhập cư trái phép xuất ngoại, đưa cho Nguyễn Hồng Tinh, mà Nguyễn Hồng Tinh, vốn dĩ tưởng những cái đó Bồ Tát tới thảo. Buồn. Tổ trước tiểu hồi quán, vốn dĩ cũng là Nguyễn Hồng Tinh, kia đã từng là hắn tưởng hoa quốc kinh phí. Có kinh phí, hắn liền súi dục không được bất luận kẻ nào. Lưu vi dân liên tục tạo thương, vốn dĩ liên lạc. Hắn cũng là tưởng giá thấp bán cho hắn, kia có trợ giúp hắn Việt Nam phát triển võ trang thế lực. Nghe tới là cỡ nào buồn cười. hắn mưu tính sâu xa sự đánh bậy đánh bạn cư nhiên toàn đâm hư mấy tiểu tử kia trong tay mà này mấy tiểu tử kia thoạt nhìn là như vậy thiên chân tà sinh bừng bừng bọn họ chiếu ánh việt nam thổ địa thượng kia giúp nửa càng nửa mỹ tiểu tạp chủng nhóm cùng với tiểu tạp chủng nhóm còn vọng tưởng chính mình em mở quốc thượng đế phụ thân mang đi bọn họ khi sắp mặt càng thêm kêu nguyễn Hồng tình phẫn nộ loại này phẫn nộ làm hắn giờ phút này liền muốn giết người hắn tưởng đại khai sắc giới mà chính lúc này Tiến sĩ cùng Tô Anh đảo từ ma sinh trong phòng ra tới, Tô Anh đảo trong tay còn lấy. Hợp đồng, lúc này nàng không che giấu, cười hớn hở, nhân nàng đánh dấu một phần có thể mặc cả, cũng có thể chứng giới, thêm thủ công phí, dài đến. Năm hợp đồng, một lần ma sinh ra được chuẩn bị làm nàng phát 30 vạn nguyên hóa, chỉ cần ma sinh đem khoản hối đến Hoa Quốc, nàng liền có thể giao hàng. Tom, đi rồi, ngươi. Xem đông thủ đô muốn ngủ. Tiến sĩ nhàn nhạt nói. Tom vì thế cấp Nguyễn Hồng Tinh phát tay, thúc thúc tái kiến. Tiến sĩ ngẩng đầu xem. Nguyễn Hồng Tinh, Nguyễn Hồng Tinh cũng chừng. Huyết hồng hai mắt, xem. Tiến sĩ, tiến sĩ từ Tom trong tay tiếp nhận nhi tử, thấp giọng hỏi Tom, nông trường ngày quân bảo tàng sự. Ngươi, nói qua đi. Có, thúc thúc, nên nói nói, không nên nói ta một câu đều sẽ không nói bữa. Tom vội vàng nói. Nhưng trừ bỏ cái kia, nên nói không nên nói, Tom toàn nói cho Nguyễn Hồng Tinh nghe xong. Tiến sĩ tiến lên, đây mới là một lần cùng Nguyễn Hồng Tinh gặp mặt, liền hỏi một câu, mẫu thân ngươi thân thể hiện thế nào? Nguyễn Hồng Tinh xem. Tiến sĩ, gian nan tế hai chữ ra tới, thực. Kỳ thật hắn mẫu thân đã sắp chết, tựa như tiến sĩ đã từng kiên trì không dứt, tưởng về đến quê nhà cứu vớt chính mình quê nhà giống nhau. Nguyễn Hồng Tinh cũng tưởng trở lại chính mình quê nhà, tiền, vũ khí võ trang khởi chính mình quê nhà tới. Mà trừ nham trên cổ quải kia cái xá lợi tử, là hắn hiện duy nhất muốn mang đi đồ vật. tiến sĩ thân cách càng cao nhưng là mảnh khảnh nguyễn hồng tinh muốn lùn một chút nhưng là nguyễn hồng Tinh trên người cơ bắp càng thêm kiện thạc hắn biết hai tay chạm chỗ đó sống thoát thoát chính là em mở quốc điện ảnh những cái đó thủy thủ hải tặc bộ dáng mà tiến sĩ cao cao gầy gầy còn lại là cái tri thức phân bộ dáng di sản hoặc là nói tự nhận sự nghiệp nguyễn hồng tinh cho tới nay ngăn cũng có kết hôn đương nhiên hắn cái loại này lang thang tính tình cũng kết không được hôn hắn chán ghét hải tử Cũng chán ghét tiến sĩ, cái loại này chán ghét hắn. Có tới Hoa Quốc phía trước, hắn còn có thể nhẫn, hắn tính toán nhị. Năm thời gian, hủy hoại tiến sĩ cô hương trên mảnh đất này hài tử mục đích. Nhưng hiện, cái loại này phẫn nộ làm hắn giờ phút này liền pháp nhẫn mại, hắn cần thiết tìm một cái phát tiết, hoặc là nói, hắn cần thiết bắt được kia cái xá lợi tử. Hắn tới thời điểm rõ ràng thực thông rong, hắn là tương lai vương giả, là tới tuần tra một chút chính mình. Tới mỏ vàng mà thôi. Đặng Côn Luân, hắn cũng... phóng nhãn quá. Nhân hắn có rất nhiều biện pháp, chỉ cần có một chút chỗ trống là có thể thượng từ thượng tầng làm quan hệ. Nếu có thể thu phục buồn là có thể từ thượng tầng, toàn bộ đem hoa quốc quan hệ cấp làm rõ. Mà đặng côn luân người quan hệ thượng là cái hoàn hoàn toàn toàn ngu ngốc. Hắn sống đến hiện quả thực hẳn là cái kỳ tích mới đúng. Nhưng nhìn xem tô anh đảo nguyễn hồng tinh lại tìm được đáp án. Nữ nhân này là làm đặng côn luân có thể cái này quốc gia hốn như cá gặp nước nguyên nhân chủ yếu. ma sinh là nhiều rảo hoạt thương nhân đều bị nàng lửa xoay quanh nàng nhất chuẩn bị ma sinh tâm tư biết hắn ham tiện nghi cũng biết hắn cẩn thận sợ mắc nghiu cố ý giả bộ một bộ hờ hững bộ dáng này nhưng một cái buổi chiều thời gian cư nhiên đem sinh ý cấp thu phục nếu sinh ý thu phục ma sinh không dám cái này địa phương nhiều ngốc khẳng định sáng mai muốn đi nguyễn hồng tinh cho chính mình thiết rất nhiều mục tiêu mà đến sáng mai muốn đi nhưng hắn vẫn nộ còn phát tiết hắn nhu cầu cấp bách một cái phát tiết phẫn nộ địa phương nếu không phải hoa quốc cảnh vệ doanh người đem nơi này vây giống thùng sắt giống nhau hắn thậm chí giờ phút này liền muốn giết người ngày mai ta muốn tăng ca không rảnh lo đưa ngươi chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió tiến sĩ nói xong ôm um. Dẹ gì tiếp đón thượng thê tử mấy cái hài tử xoay người đi rồi hắn liền như vậy đi rồi cái này làm cho nguyễn hồng tinh phẫn nộ tới rồi cực điểm đồng dạng là bổn dưỡng dục ra tới hài tử đồng dạng là phương đông người cái gì tiến sĩ một mà lại lại mà hỏng rồi chuyện của hắn hiện giờ lại có thể như thế thông dòng sinh hoạt như thế yên ổn ổn định mà hắn hắn cố hương hắn mẫu thân đều vẫn như cũ kéo dài hơi tàn nguyễn hồng tinh nắm tay đều phải bắt tay cấp bóng nát đồng dạng đều có báo quốc tâm đồng dạng nhẫn nhục phụ trọng cái gì tiến sĩ muốn đoạt đi hắn hết thảy về đến nhà Tom. phiên hùng quang bật ta cũng không biết bao lâu tắm rửa hôn thân đều thối thoát hắn chính là cái ái sạch sẽ hài tử cho nên không nghĩ muốn hùng quang bật Cho dù hùng quang bật tắm rồi cũng không nghi muốn, tưởng đuổi hắn đến chân ni phòng ngủ đi ngủ. Nhưng hùng quang bật cùng hắn thấu một khối, liền tưởng nhiều tâm sự. Biên liêu, còn muốn khâu chân. Ngươi nói sao, nông trường sự. Rốt cuộc là cái gì nha, ta đặc biệt. Kỳ. Hùng quang bật khấu. Chân hỏi. Tom đem dẹ gì phóng dường trung gian, hắn ngăn cách hùng quang bật, hô hô nói, ta không thể nói, đây là bảo mật sự. Nói sao, ngươi nếu không nói, ta về sau liền nơi này đi học. Ta đại mụ mụ khẳng định sẽ đồng ý. Hùng quang bật lại nói. Phong phương đối tô anh đảo thực thưởng thức, hắn muốn lưu lại, nàng tuyệt đối sẽ đồng ý. Tom vừa nghe muốn điên rồi, hắn khai năm chính là cao trung học sinh, đại nam hải, nơi nào thích trong nhà lại nhiều hài tử, hắn chỉ nghĩ hùng quang bật chạy nhanh đi, cách hắn rất xa. Được rồi được rồi, ta nói cho ngươi, nhưng ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nửa ngày, Tom lặng lẽ hùng quang bật bên lỗ thai nói một tiếng, hùng quang bật trực tiếp ngao một tiếng. Ngươi cư nhiên nông trường tìm được rồi xe tải thỏi vàng. Thanh âm tiểu một chút, người khác nghe được liền không? Lập, Tom vội vàng tới che ra hỏa này lô thai. Tiến sĩ cũng cách vách giống nói, Thanh âm tiểu một chút. Hùng quang bật sợ ngây người, Đại ca, về sau bất luận đi chỗ nào, Ngươi đều đến mang. Ta. Không. Thỏi vàng, xe tải, Liền tính lấy không được, Sờ sờ cũng. A, Hai tử lại nháo, Nháo trong chốc lát cũng liền ngừng. Chờ bọn nhỏ ngủ. Tiến sĩ từ trong ngăn kéo cầm cái bao ra tới, đối. Thân mình bên cửa sổ thổi a thổi, thổi nửa ngày, nghe. Không lẩu, lại phiên phiên nhặt nhặt, không biết trong ngăn kéo tìm cái gì. Ngươi cũng đừng thổi, hài tử đều còn. Ngủ, hơn nữa đêm qua không phải mới vừa đã làm, ngươi liền không thể ngừng nghỉ cả đêm. Tô anh đào phình phình nói, ngươi lại thổi cũng đừng nghĩ ta cởi quần, chạy nhanh ngủ. Hắn cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng, trên cửa sổ liền có bóng dáng của hắn, thổi cái cầu. Này muốn cách vách hàng sóng còn. Ngủ, thấy khó lường cười đến rụng răng. Cố tình tiến sĩ thổi nửa ngày, nghe. Không lẩu, sơ sơ, liền lại nói câu. Này không được, quá xác ta phải mặt trên đồ điểm vật lìn. Mặt trên mặt vật lìn, hắn nghĩ ra. Tô anh đào tâm nói, người này sợ không phải điên rồi đi. Nàng đều tưởng một chân đem hắn đá xuống giường. Hắn cư nhiên muốn bao thượng đồ vật lìn. Bất quá tiến sĩ lại là thổi cầu, lại là đồ vật lìn. Như vậy muốn nhiều buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười, cũng là sợ mất mặt, Tô Anh Đảo Trung Quy vẫn là một lòng mềm, vì thế nói, ngươi cũng đừng đổ, ta có thể hành, chạy nhanh đi lên. Bất quá Tô Anh Đảo bên này mới vừa chuẩn bị muốn hành thực chiến, đột nhiên nghe thấy cửa sổ thượng ra đi ô nhẹ nhàng cùng cục vang, chính cấp bao đồ và dư lỉn tiến sĩ đột nhiên liền đem bao đưa cho Tô Anh Đảo, ta đi ra ngoài một chút, ngươi chờ ta trở lại. Không phải, vừa rồi hắn như vậy đại động can qua nửa ngày, nàng đều phải cởi quần, hắn lại chạy. Có người như vậy sao? Người đi làm gì? Tô Anh Đào hỏi. Tiến sĩ đã đứng lên, ngắn gọn nói, Nguyễn Hồng Tinh chuẩn bị muốn xuống tay. Tô Anh Đào chỉ thấy quá Nguyễn Hồng Tinh vài lần, vừa rồi thấy thời điểm, còn thấy hắn thần sắc như thường. Thấy tên kia muốn làm sao, hạ cái gì tay, hắn hiện chuẩn bị sát trừ nham, hắn muốn như thế nào sát. Còn không đợi nàng hỏi lại, tiến sĩ thở dài một tiếng, trong bóng đêm, lặng lẽ đẩy cửa ra, đi ra cửa. Cái này vương bắt đản. Tô Anh Đào bắt lấy bao. hung hăng tạp trên bàn. Nguyễn Hồng Tinh là cùng. Nhật Bản người ma sinh ra, theo lý mà nói hắn liền không nên hoa quốc gây chuyện, hắn nên làm là. Biểu hiện chính mình, hơn nữa kinh doanh. Cùng phong vương quan hệ, sau đó tranh thủ đạt được mặt trên lãnh đạo tán thành. Lại hồi Việt Nam, kinh doanh chính mình sự nghiệp. Nhưng là chính như hắn đặc biệt hiểu biết Đặng Côn Luân, Đặng Côn Luân cũng đặc biệt hiểu biết hắn. tên kia khác đều, chính là đặc biệt dễ dàng phẫn nộ, xúc động. Tuy rằng chỉ là nửa ngày, nhưng là Tom lần nữa kích thích. đã làm tên kia nổ mạnh bên cạnh bồi hồi mà vừa rồi bọn họ trở về lúc sau nguyễn hồng tinh hẳn là âm thầm theo tới nghe được trên lầu tom đắc y khoe ra nói chính mình nông trường tìm được rồi xe tải thỏi vàng phẫn nộ liền trực tiếp tạc cái loại này phẫn nộ cùng xúc động nguyên với hắn chỗ đã thấy vĩnh viễn là tiến sĩ cao thượng cùng may mắn chiếu giỏi hắn đê tiện cùng cực khổ cũng nguyên với tom cùng tiến sĩ một mà lại lại mà hủy hoại hắn sở hữu kinh doanh trên đường đảo thời điểm hắn chính là nhân xúc động Càng nửa đêm chạy đến tiến sĩ ký túc xá ám sát tiến sĩ, nếu không phải tiến sĩ niệm. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn buồn trước mặt cũng vẫn luôn sống giống điều cầu giống nhau, mới thả hắn một con ngựa nói. Lúc ấy nếu là cử báo đi lên, lúc ấy hắn sẽ phải chết. Tiến sĩ từ em mở Quốc thời điểm liền có cái thói quen, sẽ chính mình trong xe phóng một bộ cung. Nỏ! Cái này thói quen nhiều ít năm đều. Biến quá! Nguyễn Hồng tinh nhập cảnh thời điểm khẳng định muốn tao hải quan soát người, trong tay. Có bất luận cái gì vũ khí, nhưng là hắn chiều nay gặp qua bác làm xe, hơn nữa cách. Cửa sổ cũng nhìn đến quá, cung. nó hẳn là liền ghế phụ ngồi phía dưới. Đối với xúc động, phẫn nộ, biết chính mình hết thể đều là bị hủy bởi tiến sĩ Nguyễn Hồng Tinh, đây là cái xuống tay. Cơ hội. Mà tiến sĩ trên lầu thổi xáo xáo, cái kia buồn cười bộ dáng liền chiếu trên cửa sổ, này cũng làm Nguyễn Hồng Tinh cảm thấy, hiện là xuống tay. Cơ hội. Tiến sĩ hắn đương nhiên không dám nhúng chàm. Tiến sĩ toàn ra đều không được, kia hắn liền đi không được. Nhưng là trừ nham hắn có thể. Hơn nữa, chỉ cần mang. Tiến sĩ, xử lý trừ nham, chẳng những có thể lấy đi xá lợi tử, hắn còn có thể một mũi tên song trồn, vu oan cấp tiến sĩ. Trừ nham hôm nay uống xong rượu, nhưng là ban đêm còn muốn tuần tra, phản ứng lực khẳng định không được. Mà Nguyễn Hồng tinh đâu, cậy xe với hắn cái loại này người, chỉ là một cây dây thép sự, chỉ cần hắn bắt được, liền có thể làm tiến sĩ cùng trừ nham một chết một bị thương. Mà chính hắn, sáng mai như bạch hạc bay đi, hoàn mị thoát thân. Bất quá tiến sĩ vừa rồi thổi sáo sáo, cọ tới cọ lui, không phải cũng là dụ hoặc, tê mỏi mềm hồng tinh. Hơn nữa hắn trong xe thả một cái máy nghe trộm, với trên lầu nghe được có người kệ xe thanh âm duyên cớ, này không phải bắt được đến Nguyễn Hồng Tinh muốn động thủ. Từ hiện bắt đầu, tên kia muốn hoa quốc trên mặt đất dôi tay, hắn muốn chết chắc rồi. Phẫn nộ cùng ghen ghét, cuối cùng hủy hoại hắn. Lại nói chữ nham, lúc này chuẩn bị muốn đi thay quân. Chính nông trường, hắn cùng Trịnh Hà tiểu trong ổ đậu tiểu khê nữ đâu. Tiểu Hàn đã nửa tuổi, khuôn mặt nhỏ viên giống trăng tròn giống nhau, hơn nữa đặc biệt thích gửi, cũng đặc biệt dính trừ Nham. Trừ Nham bình thường hồng nham, rất ít trở về, một hồi tới, một khi bế lên, tiểu nha đầu liền tún. Hắn ống tay áo, không bỏ được làm hắn đi. Hôm nay hắn uống xong rượu, hôn thân sú hưng hống, ngay cả Trịnh Hà muốn tới ôm Hải Tử cái kia bác gái, đều ngại trừ Nham sú, nói căn phòng này sú chính mình choáng váng đầu, sớm chạy. nhưng tiểu hàn liền không chê chửi nham xú vẫn luôn nắm chặt hắn quần áo không cho hắn đi hôm nay sáng sớm chử nham riêng đi cung tiêu mua một hộp nêu sò du đem bên trong nêu sò du đảo giống lúc sau đem xá lợi tử hồng vải nhung bao kín mít ẩn giấu đi làm thành một cái tiểu hạng liễn mang tới rồi khuê nữ trên cổ thứ này nguyên lai vẫn luôn phóng tiến sĩ ra vốn dĩ tiến sĩ là chuẩn bị chờ phản bốn cũ phong trào qua đi lúc sau tìm cái miếu đưa đi hiện cho chử nham Làm hắn tới câu Nguyễn Hồng Tinh, bất quá, trừ nham kinh tiến sĩ đồng ý, tính toán làm tiểu hàn mang hai ngày. Hắn tổng cảm thấy tiểu dẹ gì như vậy thông minh, theo tiểu mang này cái xá lợi tử không quan hệ, cho nên, kia cái viên đạn kỳ thật là chống không, chân chính xá lợi tử. Hiện cái này nêu sò du hộp, nàng khuê nư trước ngực mang. Nhất hư kết quả, cho dù trừ nham chết, cũng không thể làm Nguyễn Hồng Tinh bắt được xá lợi tử. Này nêu sò du hộp làm hạng liễn nhưng thật ra rất. Xem. Trinh hà thấy. Người. Nói. Trừ nham vì thế cũng nói. Xem khiến cho hải tử vẫn luôn mang. Ngươi không phải còn muốn đi đi làm, uống say huân hân làm gì. Trịnh hà cùng trừ nham không thích nhiều lời lời nói, nói vài câu liền phải đuổi hắn đi. Trừ mẫu khoan đối trịnh hà rất áy náy. Trừ bỏ ở cứ ở ngoài, hắn cơ hồ. Chiếu cố quá nàng, cũng. Chiếu cố quá tiểu hàn. Không phải hắn không nghĩ, hắn cũng tưởng, nhưng là phu thê ở riêng hai nơi, hắn lại mang không được hải tử. biện pháp chiếu cố mà hôm nay buổi tối hắn là chuẩn bị đi ra ngoài lấy chính mình đi câu nguyễn hồng tinh đương sống điếm ngắm khẳng định đến bị thương thậm chí rất có thể là chết là hy sinh hắn nếu không bị thương bất tử bọn họ liền lý do chảo nguyễn hồng tinh đương nhiên trừ nham xuyên chống đạn ngực tới hộ mệnh nhưng là vạn nhất đối phương một mũi tên khóa hầu hoặc là bạo đầu đầu thân sống điếm ngắm nào biết đối phương tên bắn lén từ chỗ nào tới bất quá trừ nham tham gia quân ngũ thời điểm cũng đã chuẩn bị hy sinh cũng không phải hắn có bao nhiêu cao thượng hy sinh là quân nhân tiên chức hắn càng có rất nhiều thắng tâm lý đưa một cái hoa người cùng em mở quốc đại bình đánh với hắn cần thiết thắng ha hà, hà ta đi làm rốt cuộc không nhiều lời chử nham rốt cuộc buông khuê nữ dội tay lại đây muốn ôm chính hà cái này đầy đặn lại trắng non tức phụ nhi từ khi sinh xong hải tử chử nham còn chạm qua đâu với nàng tới nói Hắn tựa hồ chính là kiếp sau hài tử, lấy tiền lương. Vừa mới bắt đầu đối hắn nhiều. À, hắn giống lên mắng, có đôi khi còn ghét bỏ nàng, nhưng chỉ cần nằm xuống, nàng liền cười tủm tỉm chính mình chiền lại đây, khi đó tư vị nhi nhiều sảng. Nhưng hiện không giống nhau, từ khi sinh xong hài tử, ra ở cữ, chử nham cấp giống giống bao nhiêu lần rồi, nàng chính là không cho hắn chạm vào nàng, làm hắn giống cái máy gieo hạt giống nhau, loại xong, thu, hắn đã bị treo lên tới. Hiện cũng là, Hắn mới rửa qua đi, nàng chính là thấp thấp một tiếng giống, Lan. Nếu là ta đã chết, ngươi có thể hay không đem Tiểu Hàn họ đổi thành chữ A? Chữ Nham. Thanh, lại hỏi. 265, hậu sinh khả ý. Trình Hà vẫn luôn ôm Tiểu Hàn, chờ chữ Nham. Lúc sau, mới cười, dùng ngón tay. Khuê nữ chót núi Một câu, ngươi vốn dĩ đã kêu chữ Tiểu Hàn, đã biết sao? Sổ hộ khẩu thượng viết chính là chữ Tiểu Hàn. Chỉ không trừ nham cái loại này tùy tiện ra hỏa, là sẽ không. Xem sổ hộ khẩu. Trinh Hà thu thập. Hai tử, đang chuẩn bị ngủ đâu, đột. Có người gõ cửa. Trinh Hà tưởng trừ nham, là một phen mở cửa. Cư, đi theo ma sinh người kia, người này ngay từ đầu biểu hiện đặc biệt làm người phiền chán, như thế nào. Đâu, dầu mỡ, đặc biệt chán ghét, không này sẽ. Thoạt nhìn, hán đảo rất thành kính, cười cũng rất có lễ phép, dùng tiếng chui ung. Một câu. chử nham không ở hán công tác ngài có chuyện gì trinh hà nguyễn hồng tinh cười cười ta cùng hắn ở hồng kông gặp mặt ta từng nghe hắn hắn mẫu thân là cái đặc biệt vĩ đại nữ nhân còn nghe hắn hắn thê tử đặc biệt giống hắn mẫu thân người này cư cùng chử nham là bằng hữu chử nham như thế nào một câu không để. hơn nữa chử nham thật sự nàng giống hắn mẫu thân loại này sao ở chử mẫu khoan trong mắt xinh đẹp nhất nữ nhân chính là hắn mẫu thân tôn ninh hán cư nàng giống tôn ninh Trong nháy mắt này, Trinh Hà túi đầu cười một chút, nhưng thật ra làm Nguyễn Hồng tình cảm thấy, nàng rất giống hắn mâu thân trẻ tuổi thời điểm, ăn mặc nghiêng khâm tố sắc áo khoác, biện một cái thật dài bím tóc, ăn mặc màu trắng áo đại, dáng người lấy đả, cười rộ lên đặc biệt ôn nhu. Nửa đêm, Trinh Hà khẳng định không, có thể làm người nam nhân này vào nhà, là nàng, Nguyễn Hồng Tinh tiên sinh, ngài là Nhật Bản khách quý, theo lý không nên khắp nơi. Động, ngươi hồi chiêu đãi sở đi, chỉ cần ngươi, tìm trừ nham Sẽ có người giúp ngươi tìm hắn Nguyễn Hồng Tinh nhìn Trịnh Hà hoài Tiểu Hàn, đại khái suy đoán một chút Đứa nhỏ này hẳn là chử Nham mới vừa về nước thời điểm sinh ra Là hắn, Chữ Nham ở Hồng Kông thời điểm Liền vẫn luôn ở chờ mong đứa nhỏ này Giáng sinh Hắn Hắn đặc biệt muốn một cái tiểu công chúa Ta có thể ôm một cái nàng sao Trịnh Hà không biết chính mình có nên hay không làm Nguyễn Hồng Tinh ôm một cái tiểu Hàn Không phải vào lúc này Đột Nhà ở Tất tất túy túy vang lên một chút Nàng là quay đầu lại nhìn nhìn, lại quay đầu lại, lễ phép từ chối, thôi bỏ đi, hài tử sợ người lạ. Nàng sẽ khỏe mạnh trưởng thành, bồ tát phù hộ nàng. Nguyễn Hồng Tinh hợp cái đôi tay, ngẩng đầu, đặc biệt ôn nhu. Một câu. Trinh Hà Tâm. Người nam nhân này còn rất có lễ phép đâu, sẽ. Bồ tát phù hộ. Không đợi Nguyễn Hồng Tinh. Sau, nàng như thế nào cảm thấy không thích hợp, thẳng đến phải cho tiểu hàn cởi quần áo thời điểm, mới phát hiện. trừ nham cấp tiểu hàn quải cái tiêm nêu sò hạng liễn không thấy trừ nham không mặt có xá lợi tử cho nên trịnh hà cũng không nóng nảy tưởng hai tử đem nó cởi xuống tới ném nào là khắp nơi phiên phiên không thiên rốt cuộc đêm đã khuya cũng liền nằm xuống ngủ mà trừ nham đâu uống say huân huân hôm nay buổi tối còn chuyên môn chi khai người khác một người ở nhẹ nhà xưởng loạn lắc lư chính là mưu toan có thể câu đến nguyễn hồng tinh tới sát chính mình chờ một người sát chính mình Hơn nữa vẫn là một cái em mở quốc đại binh sát chính mình, kia cảm giác. Không chịu, bởi vì ngươi đến chuẩn bị, tùy thời bị người một mũi tên khóa hậu. Tiến sĩ đi xuống lầu, phát hiện chính mình xe bị cải ra, nhưng là cũng không có bị người lấy. Hắn cùng trừ nham tưởng chơi Nguyễn Hồng Tinh, ý tứ này là, bọn họ phải bị Nguyễn Hồng Tinh cấp chơi. Nhưng tiến sĩ vẫn là phải đợi, chờ Nguyễn Hồng Tinh thượng câu, chờ cái kia hy vọng. Một người, đương hắn có được mục tiêu cùng sự nghiệp thời điểm, hắn sẽ bình tĩnh rất nhiều. Tựa hồ, Nguyễn Hồng Tinh so nguyên lai bình tĩnh nhiều, tiến sĩ lẳng lặng ngồi ở trên sofa. Đèn, an an tinh tĩnh, chờ đến đêm. Tam, lại không chờ đến Nguyễn Hồng Tinh. Mà chữ nhang đâu, lắc lư đến nửa đêm, mắt thấy muốn tam, đầu vẫn luôn treo ở trên lưng quần, thật sự nhịn không được, chạy đến tiến sĩ ra tới tìm tiến sĩ, bởi vì quá muộn, cũng chưa đi đến phòng, gõ cửa sổ liền. Tiến sĩ, tên kia có phải hay không không có tới? Không có. Tiến sĩ lập tức đứng lên. đồng thời Hai người cơ hội trận mắt há hốc mổm, tên kia, nông trường đi. kia cái xá lợi tử, là tiểu hàn mang. Sừng sốt, nửa ngày, tiến sĩ, hành đi, ngươi ít nhất để lại cái mạng. Nguyễn Hồng Tinh so tiến sĩ đoán được thông minh nhiều, hắn trực tiếp, nông trường, hẳn là từ nhỏ hàn kia. Làm xá lợi tử, nếu là Nguyễn Hồng Tinh thật bắt được cung. Nỏ, tìm không thấy thích hợp cơ hội cũng không. Có thể xuống tay, hơn nữa, kia. là em ở quốc bộ đội đặc trùng thực có thể một mũi tên khóa hầu ít nhất hiện tại chử nham không cần đã chết nha cho nên tiến sĩ đảo cảm thấy còn nhưng chử nham không được hắn sinh kỳ à hắn biết nguyễn hồng tinh buôn lậu ma túy cũng biết nguyễn hồng tinh như hổ dình ngồi chính là tưởng ở hoa quốc buôn lậu ma túy cái loại này người tuyệt không lấy phóng hắn rời đi nay phiến thổ địa là hắn mâu thân tôn ninh dùng 27 viên viên đạn đổi lấy cái nào ngoại quốc cầu tạp trùng tưởng tại đây phiến thổ thượng dương oai Nhất định phải từ trừ nham thi thể thượng vượng, đây là con mẹ nó. Kết. Trừ nham lấy chính mình câu, không câu người, Nguyễn Hồng Tinh ngược lại đem ngồi câu cấp ăn. Con dùng. Sao, chờ hắn trở lại nông trường, nửa đêm, diêu tỉnh Trịnh Hà một, Nguyễn Hồng Tinh thật đúng là tới, mà trang xá lợi tử nghêu sò hộp ném, Trịnh Hà thậm chí không biết, Nguyễn Hồng Tinh khi nào từ nhỏ hàn trên cổ trích. Hai tử đã ngủ rồi, trừ nham làm cho Trịnh Hà mặt, một quyền nện ở chính mình hốc mắt thượng. Ngươi như thế nào làm? Ngươi đây là làm gì? Trình Hà. trừ Nham lắc lắc đầu, ngồi nửa ngày, lại dã chính mình một quyền. Ngươi rốt cuộc như thế nào lạ, không nghĩ nhật tử liền thẳng, ly li hôn cũng không. Hệ a, Trình Hà lại không biết trừ Nham đây là làm sao vậy, cho rằng hắn là ghét bỏ chính mình, không. Khí. Tuy, Trình Hà vẫn luôn ở kháng cự, nhưng trừ Nham dùng mùi rượu tận trời miệng đem nàng cấp bẻ tới, liền hôn một cái. sau Thực xin lỗi, ta lúc này đại khái không cần đã chết. Nhưng ta phạm vào cái đại sai, làm kiện chuyện ngu xuẩn, con mẹ nó, ta bị cái kia em mở quốc đại binh cấp đùa bỡn. Đây là cái quân nhân, năng lực cường, nhiệm vụ trọng. Chính há ngay từ đầu gả cho hắn thời điểm, chính là hướng về phía hắn quân hàng tới, rốt cuộc hắn cũng khinh thường nàng, mà nàng, chỉ nghĩ tìm cái nam nhân kết hôn, đổ bên ngoài người. lẩm bẩm nhàn. Liên hiện tại, trừ nhang một lòng một dạng, cũng ở sự nghiệp thượng, ở nhà. Dừng lại thời gian rất ít. Như vậy rất. rốt cuộc trịnh hà trừ bỏ hắn tiền lương cũng không chỉ tình yêu xem chử nham nắm tay mau đem trong mắt cấp đảo ra tới tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì suy nghĩ sẽ liền ngủ đi này sẽ thiên mau sáng hơn nữa nàng không phải vẫn luôn không cho hắn chạm vào chính mình sao như thế nào cái cánh tay lại cuốn tới như vậy mềm cánh tay mập mạp miên hồ hồ lại tinh tế chử nham không được a ngủ a ngươi không nghĩ ngủ sao trịnh hà lại Trừ nham mỗi ngày muốn ngủ, nhưng hôm nay bị Nguyễn Hồng tình bùa bỡn, không cái kia tâm tình A hơn nữa hắn uống lên quá nhiều rượu, kia chơi nghệ. Nó cũng không động tình à, huống chi hắn còn vội vàng đâu Không được, hôm nay không được, hà hà, ngươi. Có thể sinh khí, nhưng ta cùng ngươi kết hôn thời điểm, xác thật không tưởng cảm tình, rốt cuộc ta vẫn luôn ở chấp hành đặc thù nhiệm vụ, thực. Có thể ngày nào đó liền đã chết, ngươi cũng không cần thương tâm. Trừ nham nghĩ nghĩ, vẫn là tự lấy lòng. Câu này. lại suýt nữa đem trịnh hà cấp tức chết rồi mà chử nham đứng dậy liền lúc này liền tính đem nguyễn hồng tinh mông lột ra phùng tìm hắn cũng phải tìm đến kia viên xá lợi tử ở hoa quốc thổ địa thượng trộm cướp văn vật nguyễn hồng tinh chết chắc rồi hắn hồi mơ tưởng chạy trốn thô anh đào đương cũng không biết đêm qua tiến sĩ cùng chử nham làm kia một xú tay sáng sớm hôm sau tỉnh lại xem tiến sĩ ở lầu một mặt ủ mày hê ngồi là cười bắt được tới rồi sao tiến sĩ ngẩng đầu nhìn nhìn thế tử Người lắc lắc đầu, nửa ngày không. Cho nên, các người cái này kêu thông minh phản bị thông minh làm đi, tưởng lấy chữ nham cùng xá lợi tử câu Nguyễn Hồng Tinh, kết. Không câu. Tô Anh Đào nghe tiến sĩ nói xong, quả thực không biết chính mình làn nên cười tiến sĩ cùng chữ nham xuẩn, vẫn là. Hai người bọn họ xuẩn tới rồi bà ngoại ra Nguyễn Hồng Tinh theo. Sinh. Nam, so tiến sĩ còn đại tuổi, năm nay đã 40, một cái 40 tuổi nam nhân, vẫn là ở dị quốc tha hương. Xúc động đến, ở bộ đội quân binh, công an vây giống thùng sắt giống nhau địa phương, trộn cung, nỏ, giết người. Nhân ra là đối tương lai có cao thượng lý tưởng, muốn xây dựng chính mình quê nhà người, sẽ như vậy dễ dàng, ở dị quốc tha hương giết người phóng hỏa. Kia làm sao bây giờ, hải? Thời điểm, kia đồ vật hẳn là có thể lục soát xuất hiện đi. Thô anh đảo, tiến sĩ lắc lắc đầu, cho nên Nguyễn Hồng tinh hẳn là trước mắt sẽ không, hắn sẽ đem xá lợi tử dấu ở chỗ nào đó. hơn nữa tìm cái thích hợp lý do lưu lại về sau nghị cách nhập cư trái phép xuất ngoại ngày hôm qua nửa đêm chữ nhăm liền lục soát nguyễn hồng tinh phòng hơn nữa đem nguyễn hồng tinh hành tung tra xét cái rõ ràng thậm chí liền hắn lộ bao một lần đem tiến sĩ xe phiên mỗi người nhưng là từ nguyễn hồng tinh phòng thậm chí sở hữu hắn kinh địa phương tìm một lần chính là không tìm được xá lợi tử ngươi hiện tại liền hắn trộm xá lợi tử cũng không thành lập a tìm không thấy đồ vật cũng không chứng cứ Tô Anh đào thiêu hồ thủy, đang chuẩn bị hướng mãi, buồn nửa ngày, quay đầu lại, ta đây. Thật muốn chúc mừng các ngươi, các ngươi thật đúng là đem Nguyễn Hồng tinh cấp để lại. Đại động can qua, cuối cùng vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Chính là bọn họ. Yên tâm đi, chỉ cần hắn lưu lại, chúng ta là có thể tìm được đồ vật, hơn nữa bắt được hắn. Tiến sĩ cũng chỉ có thể như vậy. Tô Anh đào thực. Kỳ, Nguyễn Hồng tinh sẽ dùng cái dạng gì phương thức lưu lại? Ma sinh, sẽ đáp ứng hắn sao? không còn sớm thần mới vừa lên ban nàng liền biết đáp án sưởng trưởng cái kia nhật bản người hôm nay liền phải không hán có một chuyện muốn cùng ngài thương lượng một chút vừa lên ban phương đông tuyết anh liền lặng lẽ nàng lại ta sáng sớm thời điểm cái kia nhật bản người cùng nguyễn hồng tinh lén lút ở cái gì ta cảm thấy có không thích hợp ngươi chú ý xem bọn hắn làm mướn cái gì này không hai người chính đâu ở Nguyễn Hồng Tinh cùng phiên dịch cùng đi hạ, Ma Sinh trực tiếp thượng office building tới. Hơn nữa vừa thấy mặt liền trước cấp tô Anh Đảo cúc cái cung, lại kỷ lý quan quát, một đồng lớn tôn kính tô Anh Đảo nữ sĩ, Ma Sinh Tiên sinh hôm nay liền chuẩn bị muốn khởi hành phản hồi Nhật Bản, nhưng là hắn tưởng đem Nguyễn Tiên sinh lưu lại, bởi vì nhóm đầu tiên các ngươi muốn chế tạo 30 mươi vạn nguyên tiêu thủa tơ lụa, vì phòng sản phẩm xuất hiện chất lượng bại lộ, hắn tưởng đem Nguyễn Tiên sinh lưu lại, thẳng đến này ba vạn nguyên sản phẩm sinh sản ra tới. Hơn nữa, từ các ngươi hai bên kiểm tra đủ tư cách sau, lại giao hàng. Sao? Phiên dịch. Hành đi, xem ra ma sinh tiên sinh vẫn là không tin chúng ta a hoàn nên các ngươi giám sát. Tô Anh Đảo thoải mái hào phóng. Như vậy, chúng ta hợp tác vui sướng. Ma sinh. Hợp tác vui sướng. Tô Anh Đảo. Ma sinh muốn xuống lầu, này liền muốn. Nguyễn Hồng Tinh cố tình chấm bước, rốt cuộc hắn vẫn luôn cảm thấy Tô Anh Đảo sát thật thực thông minh, loại người này tự cao tự đại. phải khiêu khích. Tô anh đào một câu, ngươi liền không. Kỳ, ma sinh lại như thế nào đồng ý làm ta lưu lại. Tô anh đào không chút do dự, không cần nghĩ ngợi, này không đơn giản sao, ngươi cùng hắn, chỉ cần hắn đem ngươi lưu lại, ngươi sẽ nghĩ cách lộng tới điện tử theo hoa cơ bản vẽ, đến lúc đó bán cho hắn, không phải được rồi. Điện tử theo hoa cơ, ở sinh sản quốc Thụy Sĩ, theo, một đài muốn thượng trăm vạn. Nhân tính chính là như thế, như, Nguyễn Hồng Tinh thật sự có thể trộm được, Hoặc là nghĩ cách làm đến đến hoa quốc điện tử theo hoa cơ bản vẽ, là buồn mua bán, ma sinh yêu cầu trả giá cũng không nhiều, từ nay về sau, ma sinh không phải lấy có được càng giá rẻ theo thừa tuyến lụa Ta từng dùng cái này, phục hắn, nhưng ma sinh tiên sinh cảm thấy không cần thiết, hắn là cái thương nhân, không có như vậy mãnh liệt dân tộc ý thức trách nhiệm, cũng chỉ tưởng thành thành thật thật làm sinh ý, ở pháp luật điều không hạ kiếm tiền. Nguyễn Hồng Tinh mặc một hồi, lại, cho nên, ta nói cho hắn tình hình thực tế. Mẫu thân của ta tưởng có được một quả xá lợi tử mà ta lưu tại Hoa Quốc là vì nghị cách mang kia cái xá lợi tử nay một chuyến ta cho hắn làm bảo tiêu, hắn hẳn là phó ta năm vạn mỹ kim kia số tiền ta từ bỏ, ta chỉ nghĩ dùng này cái xá lợi tử làm ta bệnh nặng mẫu thân ở trước khi chết có thể thỏa mãn nàng nguyện vọng hắn hiện tại lưu lại chỉ là muốn tìm thích hợp cơ hội từ Hoa quốc nhập cư trái phép Việt Nam đem kia cái xá lợi tử mang về đặt ở hắn mẫu thân tiểu trầu miếu mà thôi. Như vậy, ma còn sống là cái rất cao thượng người, ít nhất không phải cái loại này ăn thịt, còn muốn trộm. Nỗi ngươi, tô anh đào đối chính mình tương lai sinh ý, lại tràn ngập tin tưởng. Nếu là ma sinh thật muốn trộm hoa quốc điện tử theo hoa cơ, nàng sẽ không chút do dự, hiện tại liền sẽ hợp đồng. Không, Nguyễn Hồng Tinh cũng là đủ can rỡ, hắn dựa vào cái gì liền cho rằng, hắn có thể từ hoa quốc cầm xá lợi tử nhập cư trái phép ra. Chỉ bằng chữ nham cùng đặng quân luân, cùng với vị kia đặng Trường thành. Toàn không tiến chân, may mắn ngu xuẩn, ta là có thể từ này. Nhập cư trái phép ra. Nguyễn Hồng Tinh. Xong, mau. Bước, nên ngang. Đưa ma sinh. Ở hắn xem ra, đặng côn luôn như cũng là cái ngu xuẩn, mà Tom, còn lại là cái so may mắn xuân trứng, trừ bỏ tô anh đào, cái này địa phương không có gì người chân chính theo có trí tuệ. Mà hắn có trí tuệ, hắn chỉ là vẫn luôn không đủ may mắn mà thôi. Nhưng hiện tại, có xá lợi tử ở, làm thành kính phật tử. Nguyễn Hồng Tinh cảm thấy, Phật đà trí tuệ, sẽ thêm vào hắn, bảo hộ hắn. Nhật bản người tới chơi, toàn bộ Tần Châu như lâm đại địch. Ở hôm nay, hắn chung muốn. Hắn tới, đây là vết đao liếm huyết sự tình. Ở hắn có thể từ giữa kiếm được phong phú một tuyệt bút, cũng coi như chuyện may mắn, đường. Sớm, sớm, chạy nhanh về nhà quan trọng nhất. Mà tô anh nào, hoặc là toàn bộ nhẹ nhà xưởng chờ ma sinh hồi. Lúc sau, đem khoản hồi tới, liền. Lấy chính thức bắt đầu mở rộng nhà máy, tiến hành sinh sản. Rốt cuộc chỉ là một ngày công phu, cũng không thế nào quen thuộc, không. Ma sinh đối Tom nhưng thật ra ấn tượng khắc sâu, chuyên môn đưa ra, muốn Tom đem chính mình đưa đến Hồng Nham sân bay, tưởng ở trên đường cùng hắn nhiều tán gấu một chút. Tom đương. Nguyện ý A, đây là đại kim chủ, còn không phải là bồi nói chuyện phiếm sao, hắn nhất sẽ hống lao ra ra vui vẻ. Còn có một cái hùng quang bật đâu, là trộm chạy đến Tần Châu, lần này hắn đánh chết cũng không. thế nào cũng phải muốn cùng tom ngốc một cái nghỉ hè đã tom muốn đưa ma sinh hắn tún cái rẻ gì cũng tưởng đi theo tô anh đào làm sưởng trưởng chỉ đem ma sinh đưa ra xưởng môn là được mấy cái hài tử cùng cái nhật bản lão nhân chạy không có biện pháp tiến sĩ chỉ có thể lái xe ven đường truy chờ ma sinh thượng phi cơ lại đem bọn nhỏ tiếp trở về liền không biết mấy cái hài tử có thể hay không thêm phiền phong phương là nghe xong một đường Hùng quang bật cùng dẹ gì vẫn luôn ở giống, giết chết tiểu Nhật Bản, xử lý tiểu Nhật Bản. Nhưng Tom, Tắc vẫn luôn ở dùng tiếng Anh cùng ma sinh giảng, hắn cùng Hoa Quốc, cùng Tô Anh đào làm buôn bán. Chỗ, hắn vẫn là cái hài tử đi, năm nay mới 15 tuổi, miệng kêu kêu một cái bệnh đậu mùa loạn chuế, đem tương lai miêu tả sinh động như thật. Ngay từ đầu Phong Phương rất lo lắng. Hùng quang bật tuổi không nhỏ, nhưng tâm trí ngốc, mà dẹ gì đâu, là thật gờ. Liên tính ma sinh không hiểu tiếng Trung. Tiểu Nhật Bản mấy chữ tổng có thể nghe hiểu được đi, hai hài tử một đường không ngừng gào thét làm chết tiểu Nhật Bản, ngày tịch phiên dịch vẫn luôn ở sát chính mình mồ hôi trên chán, sắc mặt bạch giống giấy giống nhau. Ma sinh tuy, vẫn luôn ở cùng Tom dùng tiếng Anh liêu thực sung sướng, nhưng là nhìn xem hùng quang bật cùng dẹ gì, liền nhịn không được cũng muốn đổ mồ hôi, dọa run bẩn bẩn. Không, ma sinh thượng phi cơ lúc sau, liền cùng phong phương. Một câu, hậu sinh, sợ. Các người hoa quốc người, ít nhất hoa quốc bọn nhỏ. đáng ra chúng ta tôn trọng. Mà sinh tuy, vẫn luôn ở ưu thế, nhưng là cùng đại đa số Nhật Bản người giống nhau, cũng không có đối với chiến tranh tiến hành nghĩ lại loại chuyện này, ngươi cùng hắn giảng đạo lý lớn cũng vô dụng, hắn đều có một bộ người bị hại lý luận có thể tự viên. Nhưng là Hoa quốc hải tử nhất chân thật biểu hiện, làm hắn thấy được giống tom giống nhau, đã có thể lưu loát giảng tiếng Anh, lại có thể tiếp người đãi vở, đối với mô kinh tế quốc gia phát triển như vậy bức thiết, muốn tham hải tử, mà hùng quang bật cùng dễ gì? tác làm hắn nhìn đến này đó hài tử dấu ở khung, đối kẻ xâm lược thống hận. Địch nhân kỳ, cùng mềm yếu cũng không thể thắng được đối thủ tôn trọng. Có thể thắng đến đối thủ tôn trọng cùng tính sợ, vĩnh viễn là người khung. Hôi hổi sắc khí, cùng không quên quốc thủ tính cảnh giác. Lần này không tồi, phong phương tâm, đã thắng sinh ý, còn thắng mặt mũi. Tổng lý đã. Thế, đặng mụ mụ vẫn luôn từ bi thương chung không có. Ra tới, chờ trở về đầu, chuyện này, nàng đến chạy nhanh cùng đặng mụ mụ liêu một chút cũng có thể làm nàng vui vẻ một chút. Nàng thích bọn nhỏ đang ở dần dần lớn lên, không có một cái không cho người kiêu ngạo. Nhẹ nhà xưởng chân chính vỡ kịch lớn, ở Ma Sinh. Lúc sau, đoàn thanh niên cộng sản tiếp đãi Tô Anh Đào tiếp đãi phải bị phóng viên tinh tế phỏng vấn một lần. Sau, làm mẫu, khẩn cấp bước lên nhân dân nhật báo, hơn nữa hiện tại liền phải viết thành điện báo, chụp đến cả nước các nơi, các đại xưởng, làm cho bọn họ chiếu cái này quy cách tiếp đãi Nhật Bản thương khách. Đây là định rồi điệu mẫu Tô Anh Đào, cũng là cả nước các quốc có đại sưởng sưởng trưởng thư ký nhóm, muốn học tập đối tượng. Bị phóng viên phỏng vấn suốt một cái buổi chiều, mệt sức cùng lực kiệt. Tan tầm trên đường, Tô Anh Đào gặp phải Trình Hà, xem như vậy, dầu di không vui. Sưởng trưởng, trừ nham rốt cuộc như thế nào lạc, ngày hôm qua đem chính mình tấu nắm tay, hôm nay cũng thất thần. Trình Hà thấp giọng Tô Anh Đào xem nàng héo rũ, cũng biết xá lợi tử là trừ nham treo ở khuê nư trên cổ, bị Nguyễn Hồng tình cấp trộm, hôm nay... chử nham đem chính mình đánh thành cái đầu heo, trình hà đây là đau lòng. Không có gì đại sự, nam nhân sao, có đôi khi phát gạo nổi điên, ngươi làm hắn điên liền xong rồi. Tô anh đào cười. Trình hà lại không biết chử nham ném xá lợi tử, rốt cuộc phu thế sao, nghĩ nghĩ, đối tô anh đào, tính, ta chính. Muốn, cách vách vệ sinh viện, cho hắn lấy. Dược đi, hắn kia đôi mắt xưng lợi hại. Chính. Hạ ban, ốm quê nữ, trình hà liền phải. cách vách ngục giam vệ sinh viện giúp trừ nhâm khai ngã đánh tổn thất dược ngục giam vệ sinh viện nguyên lai cũng không đối nhẹ nhà xưởng mở ra nhưng gần nhất vì bảo hộ nhật bản khách thương an toàn ở công an bộ cùng ngục giam chào hỏi lúc sau liền đối nhà khách lâm thời mở ra hơn nữa ngày hôm qua chuyên môn tặng một ít cấp cứu dược tới hôm nay trịnh hà đến đem những cái đó dược phẩm đưa về chính giúp chử nhâm lấy dược nay không trịnh hà Tô anh đào cũng về nhà ma Tom, đưa mà sinh lúc sau mang theo đệ đệ cùng ném không xong hùng quang bật cũng trở về nhẹ nhà xưởng liền ở trên đường tiến sĩ liền cùng tom đơn độc nguyễn hồng tinh đem xá lợi tử trộm sự hùng quang bật cùng dẹ dỉ hai hô to gọi nhỏ gì không biết tom vừa nghe cũng cảm thấy ra đầu tê dại thúc thúc ý của ngươi là làm ta đem xá lợi tử tìm trở về ta phải đi làm rất bận ngươi nhìn chằm chằm nguyễn xem có thể hay không tìm được như ngươi tìm không thấy hôm nào thúc thúc chuyên môn chịu cái thời gian tìm nó tiến sĩ là không phải tiến sĩ tìm không thấy mà là nguyễn hồng Tinh không có thể hiện tại liền ở bởi vì hiện tại hắn tưởng cũng không được hắn khẳng định muốn chậm rãi mưu hoa nghị cách nhập cư trái phép xuất ngoại ở kia phía trước chỉ cần có thể đem xá lợi tử tìm là được tom muốn thật sự tìm không ra tiến sĩ ở hỗ trợ tìm đi hiện tại tiến sĩ cần thiết vội công tác tìm đồ vật cái này tom lành nghề a nào yêu cầu thuốc thuốc hỗ trợ, hắn đã từng là gom đủ bảy đem chìa khóa người, nay không, vừa xuống xe, hùng quang bật cùng rẹ gì đói bụng, muốn chạy về ra ăn cơm, Tom một người, liền tìm nguyễn hồng tinh, hắn kinh nghiệm là lì lợm la liếm, năn nỉ ý ôi, liền tổng có thể tìm được biện pháp. Hơn nữa việc này hiện tại không tính cái gì bí mật, Tom thượng nhà khách, gõ mở cửa, một trường trắng nõn, thiên chân, ái xóa khí khuôn mặt liền đổ ở nguyễn hồng tinh trước mặt. hắn cười ha hả liền nguyễn hồng tinh nguyễn thúc thúc chúng ta xá lợi người rốt cuộc tặng nào nha này thật là cái ngu xuẩn mà lại thiên chân tiểu đồng đốc hắn đây là ở một đầu xài lang thịt ở đâu ác long đồng vàng giấu ở nào sao ngu xuẩn thiên chân là cái ngu ngốc nhưng là may mắn tiểu đồng đốc ngươi tìm xem xem đâu ta cảm thấy may mắn chi thần hiện tại không ở ngươi một phương có lẽ ngươi vinh viên tìm không thấy nó nguyễn hồng tinh quan quán đôi tay Hắn lần này, muốn cắt đứt cái này may mắn tiểu tử may mắn tay. Kết thúc hắn đời này may mắn. 266, Đại pháo doanh ngồi Hiện, là 7 tháng, Tô Anh đào tổng giác. Cái này 7 tháng, sẽ phát sinh một ít không giống bình thường sự tình, nhưng là, rốt cuộc nàng. Trong mộng không phải một cái đặc biệt thích chú ý ngoại giới người, hơn nữa, cũng không phải bất luận cái gì sự tình, đều có thể mơ thấy mọi mặt chú đáo. Cho nên, 7 tháng thời điểm, đã xảy ra một hồi động đất. Là thẳng đến phát sinh chi, Tô Anh Đảo mới nhớ tới, chính mình. Trong mộng tựa hồ cũng mơ hồ nghe nói qua chuyện này. Tóm lại, năm nay với quốc gia là nhiều thai nạn một năm. Năm nay, tổng lý đi, Tô Anh Đảo phải nhớ. Không tồi, chu tổng tư lệnh, lãnh tụ cũng sẽ. Cùng năm đi, hơn nữa động đất, đây đều là quốc gia đại sự tình, cũng đều là thiên thai, là không thể tránh khỏi. Hảo! Năm nay qua đi, Tô Anh Đảo. Tiến sĩ liền kết hôn suốt 10 năm. Nàng trong mộng sở mơ thấy quá, hạ trùng bò, phê dê, ít nhất nàng. Làm được, không làm tiến sĩ trải qua quá. Hơn nữa về kinh tế mặt cải cách, đã sớm tiến đến, ít nhất hiện, quốc gia. Mặt thả xuất khẩu, nghe nói quan mậu hiệp định nói thực không tồi, lập tức, quốc gia tựa hồ liền phải phú đi lên. Cho nên nào đó ý nghĩa đi lên nói, tô anh đào này 10 năm, thật sự không. Sống ngủng. Bất quá hiện. Nói này đó còn sớm điểm. Nguyễn Hồng tính còn. thần châu liên đại nhà khách quốc gia với này đó ngoại tịch bạn bè sẽ phóng Thứ khoan, mà nguyễn hồng tinh đâu lại yêu thích phật học tuy rằng hiện quốc chùa miếu đều đóng cửa nhưng là hắn hướng các chùa miếu gửi rất nhiều tin là thảo luận phật pháp cái này là bị bộ đội cho phép dù sao hắn gửi đi ra ngoài bên kia cũng sẽ hắn lui về tới lấy giám sát chất lượng vì cớ hắn mỗi ngày còn đến phân xưởng chuyển vừa chuyển lay động trừ cái này ra Hắn mỗi ngày lớn nhất hứng thú, yêu thích, chính là nhục nhã Tom. Mỗi ngày Tom đều phải đi một lần, xá lợi. Chỗ nào? Nguyễn Hồng Tinh cũng sẽ nói, may mắn tiểu bạch si, chính ngươi đi tìm xem xem đâu. Tom giác. Chính mình cũng không phải cái may mắn tiểu bạch si, hắn không ngừng may mắn, mấu chốt là hắn còn cần mẫn, hắn là cái cần mẫn, hơn nữa may mắn tiểu bạch si mới. Bất quá xá lợi. Là thật tìm không ra. Trừ nham này sẽ là nhận thật sự, cùng tiến sĩ hai thương lượng một chút. trực tiếp đem xá lợi sự tình báo danh quân khu đương nhiên sự xuất nhập hắn liền nói là chính mình gần nhất mới trong lúc vô tình đến xá lợi vốn dĩ chuẩn bị muốn đưa đến viện bảo tàng kết quả bị nguyễn hồng tinh trộm như vậy công an bộ đội thượng bọn quân binh liền có thể quang minh chính đại tìm toàn bộ nhẹ nhà xưởng giống thẳng một phiên không ngừng phiên lớn như vậy một cái xưởng mỗi một trận máy móc đều hủy đi tìm khắp nhưng chính là phiên không đến tới một người tảng vạn người tìm Nói nhưng còn không phải là cái này. Hơn nữa tìm không thấy, ngươi làm sao có thể chứng minh là Nguyễn Hồng tinh trộm. Không nói đến cái này, hôm nay là cuối tuần, nếu hùng quang bật tới, trong nhà liền nhiều một cái tiểu đứa ở. Mà Tom, hùng quang bật này hai tiểu đứa ở, hôm nay nhiệm vụ là ra phân. Tuy rằng trong nhà, ngôi cầu, nhưng bởi vì hương vị quá lớn, Tô Anh Đảo chỉ cho phép đại gia. Trong nhà thượng tiểu nhân, muốn thượng đại hảo là bên ngoài ngồi cầu, gần nhất mùa hè, thời tiết nhiệt. Ngồi cầu một tháng, rửa sạch một hồi. Bình thường này việc là Tom. Tiến sĩ hai người làm một trận. Bất quá hiện. Nhiều một cái hùng quăng bật, tiến sĩ liền có thể phủi tay, làm cho bọn họ hai làm.